699, Nam Thiên Đại Lục Nam Thiên Đại Lục là phàm giới 3.000 đại thế giới bên trong một cái thế giới. Tịch liêu đại đế lưu lại phá giới truyền thống trận, đúng là cùng Nam Thiên Đại Lục tương liên. Không có đủ thực lực trước khi, hiển nhiên là không thể hồi huyền đế đại lục, dương tú đem tất cả mọi người theo không gian bạo vật trong phóng ra, tại Nam Thiên Đại Lục An gia đặt chân. Tại Nam Thiên Đại Lục, chưa quen cuộc sống nơi đây, mọi người tự nhiên là không có tách ra, mà là liên hợp cùng một chỗ, hình thành một cái thống nhất thế lực. Dùng Dương Tú danh xưng vì danh, xưng là Kiếm Thần Sơn. Một cái thế lực chống rống xuất hiện, mấy ngàn người cần ăn uống, tự nhiên cần phát triển, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng phụ cận võ đạo thế lực phát sinh ma sát. Bất quá, bất kể là cái đó một cái võ đạo thế lực đánh đến tận cửa đến, đều bị nhẹ nhóm đánh lui. Cuối cùng nhất, mà ngay cả đế quân thế lực đều có ra tay, cũng bị Dương Tú đánh bại, cuối cùng nhất. Không người lại đến, xem như đứng vững vàng góp chân. Một năm sau, Dương Tú tu vi nước chảy thành sông đột phá đến nhị trọng đế quân. Một ngày này, Kiếm Thần Sơn đến rồi một vị cường đại đế quân, thất trọng đế quân. Dương Tú đối với Nam Thiên Đại Lục đã so sánh hiểu rõ, võ đạo trình độ so Huyền Đế Đại Lục muốn càng thêm hương thịnh một ít, cửu trọng đế quân Dương Tú tham dò được thì có năm sáu vị nhiều. Chân đang cảnh thất trọng, bắt trọng cao giai đế quân, cái kia càng là số lượng phần đông. Dương Tú tuy có thất trọng đế quân khôi lối nơi tay, nhưng muốn tại Nam Thiên Đại Lục xưng hùng, tuyệt không khả năng. Cho nên Đối với thất Trọng đế quân tới chơi Dương Tú hết sức cẩn thận người tiểu là gần đây tại đông huyền vực Thanh danh lên cao kiếm thần nghe nói người chiến lược cường đại bị bại tứ Trọng đế quân đến đây thất Trọng Đế quân nhìn thấy Dương Tú liền trực tiếp hỏi Tuy nhiên thần thái có chút cao cao tại thượng nhưng nhìn về phía trên không giống như là đến tìm phiền thoái Dương Tú gật gật đầu là bại tứ Trọng đế quân lúc hay là hắn tại nhất Trọng đế quân lúc hiện tại đã là nhị Trọng đế quân thực lực lại càng tiến một bước rồi Rất tốt, bổn đế bắt đầu đế quân, đến từ hạo thiên minh, có một kiện đối với ngươi, đối với hạo thiên minh đều có tốt cho sự tỉnh, cần ngươi đi làm. Thất trọng đế quân trên báo thân phận lai lịch. Dương Tú tinh thần khẽ rung lên. Nam thiên đại lục, không có thống nhất đế quốc, nhưng là có hai cái cực kỳ cường đại đỉnh tiêm đế quân thế lực, hạo thiên minh, thánh ma minh. Cái này lượng thế lực lớn, đều là do nhiều cao dai đế quân thế lực tạo thành, minh chủ. Đều vi cựu trọng đế quân, là đối lập thế lực Mặc dù đối với lập, lại không giống đại tiêu đế triều cùng ma minh như vậy thủy hòa bất dung, mà là cùng tồn tại hậu thế, có kịch liệt cạnh tranh, song phương thậm chí nghĩ đem đối phương chiếm đoạt, nhất thống nam thiên đại lục. Bắt đầu đế quân tiếp tục nói, nam thiên đại lục, có một chỗ bảo địa, gọi là nguyên tinh giới, bên trong, sẽ tự động hình thành độ tinh khiết cực cao nguyên tinh, thích hợp đế quân tu luyện, nhưng là, thủ thiên địa quy tắc đã đề ra, chỉ có thể mỗi cách ngàn năm, do cấp thấp đế quân tiến vào Hạo thiên minh, Thánh Ma Minh mỗi cách ngàn năm, đều tranh đoạt nguyên tinh giới tiến vào quyền song phương các phái ba cái cấp thấp đế quân, phân thành 3 cặp tỉ thí, chiến thắng 3 vị cấp thấp đế quân, liền có thể đạt được tiến vào nguyên tinh giới tu luyện cơ hội. Nói đến chỗ này, bác đầu đế quân nhìn thật sâu dương tú liếc, ta Hạo Thiên Minh, có một hồi quyết đấu có thể cam đoan chiến thắng, có một hồi quyết đấu thất bại, ngươi nếu có thể thắng một hồi, Hạo Thiên Minh liền có thể bà chiến lương thắng, ngươi cũng đem may mắn tiến vào nguyên tinh giới. theo như Di Vãng lệ cũ Nguyên tinh giới bên trong nguyên tinh số lượng, độ tinh khiết, ít nhất có thể làm cho tiến vào ba vị cấp thấp đế quân, tu vi hai trọng, thậm chí. Trong lịch sử có người tại nguyên tinh giới ở bên trong, liên tục đột phá tam trọng tu vi. Dương Tú ánh mắt, mãnh liệt sáng ngời. Có thể làm cho chân đan cảnh đế quân liên tục đột phá cảnh giới. Cái này nguyên tinh giới đích thật là vô thượng tu luyện bảo địa. Ta đi. Dương Tú suy nghĩ một lát, nói. Hạo Thiên Minh, là quái vật khổng lồ, đã tìm tới tận cửa rồi. Dương Tú trong nội tâm tinh tưởng, nhất định là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Hơn nữa, cùng cấp thấp đế quân quyết đấu, thì ra là đối thủ mạnh nhất cũng không quá đáng là tam trọng đế quân mà thôi. Mặc dù đối phương có vượt cấp năng lực chiến đấu, Dương Tú cũng có thể nhẹ nhõm nghiên áp Đã chiến thắng, liền có thể đi vào nguyên tinh giới, Dương Tú tự nhiên là muốn đi phân đấu một thành bác đầu đế quân khỏe miệng hiển hiện vui vẻ, lựa chọn sáng suốt, từ giờ trở đi, ngươi là hạo thiên minh một phần tử, hy vọng. Ngươi đừng làm cho buồn Minh thất vọng, nguyên tinh giới mở ra ngày ngay tại sắp tới, đi thôi, trước đi với ta Hảo Thiên Minh. Nam Thiên Đại Lục, chia làm hơn trăm cái vực. Từng cái vực, diện tích đều rất lớn, có đế quân thế lực. Hạo Thiên Minh chiếm cứ phía đông năm mươi mấy cái vực. Thánh Ma Minh chiếm cứ phía tây năm mươi mấy cái vực. Đông huyền vực ở vào Nam Thiên Đại Lục phía đông, thuộc về Hảo Thiên Minh phạm vi thế lực. Cho nên, Đương Dương Tú Hiển lộ ra đánh bại tứ trọng đế quân thực lực, là Hạo Thiên Minh tìm đi lên Hạo Thiên Minh, là do nhiều cao dai đế quân thế lực tạo thành. Hạo Thiên Kiếm Tông, là cái này nhiều cao dai đế quân trong thế lực mạnh nhất một cái, là Hạo Thiên Minh Trung tâm, Tổng bộ. Dương Tú đi theo bắt đầu đế quân, đi vào Hạo Thiên Vực, Hạo Thiên Minh Tổng bộ. Bái Kiến Minh Chủ, thì ra là Hạo Thiên Kiếm Tông Tông Chủ, Kinh Thiên Đế Quân. Còn có hai vị Hạo Thiên Minh cựu trọng đế quân Nguyên Lão Thương Diệm Đế Quân, Ngân Vũ Đế Quân. Đồng thời gặp được mặt khác hai cái tham gia tỷ thí cấp thấp đế quân, Hạo thiên kiếm tử Độc Cô vô song. Hạo Thiên kiếm tử, là Hạo Thiên kiếm tông từ trước tới nay kiệt xuất nhất yêu nghiệt thiên tài, hán khẽ rื่อ gần, kiếm hồn thương long liền hướng Dương Tú cảnh báo, này trên thân người có được phong chi thần kiếm. Độc Cô vô song, là Hạo Thiên minh cái khác đỉnh tiêm thế lực thương viêm sơn yêu nghiệt thiên tài, tiểu trọng đế quân thương diễm đế quân truyền nhân. Hai người đều là tam trọng đế quân, Dương Tú có thể cảm ứng được đi ra, hai người thực lực đều phi thường cường đại. Ít nhất cũng có thể vượt cấp chiến tứ trọng đế quân, thậm chí Hạo Thiên Kiếm Tử thực lực còn xa không chỉ như vậy. Tăng thêm Dương Tú, Hạo Thiên Minh bên này ba người, thực lực không thể bảo là không được. Hạo Thiên Kiếm Tử, thần sắc du hòa, đối với Dương Tú thái độ tốt hơn, độc cô vô song, chỉ là đối với Hạo Thiên Kiếm Tử thần thái cung kính, đối với Dương Tú. Trên chán tràn đầy ngạo khí. Tại Hạo Thiên Minh gần kề ngây người ba ngày, liền đã đến tỉ thí ngày. Dương Tú đi theo Hạo Thiên Minh một đoàn người, Hạo Hạo đáng đáng đi vào Nam Thiên Đại Lục Trung ứng nhất, Thiên Nguyên Vực. Nguyên tinh giới cửa vào, liền ở vào thiên nguyên vực trong. Vì chỗ này bảo địa, hạo thiên minh, thánh ma minh tranh đoạt vài vạn năm, song phương đều có thắng bại, chưa từng có một phương có thể thắng liền ba lượt đã ngoài. Nguyên tinh giới chi hai lần trước mở ra, đều là hạo thiên minh đã lấy được thắng lợi. Cho nên, hiện tại hạo thiên minh thực lực, so thánh ma minh yếu lược cường một ít, nhiều hơn mấy cái cao dài đế quân. Đương nhiên, đối với song phương khổng lồ thực lực mà nói, mấy cái cao dài đế quân còn không cách nào xử thực lực triệt để nghiêng, cho nên Thánh Ma Minh, Hạo Thiên Minh như trước thế lực ngang nhau Song Phương tranh đấu, Thánh Ma Minh cũng không có đang ở hạ phòng Nguyên tinh giới cửa vào bên ngoài, Hạo Thiên Minh, Thánh Ma Minh đều có một tòa thành lâu đài cứ điểm Song Phương đến, lập tức tại tòa thành tầm đó, triển khai trận chiến chương 700 tặng đầu người Hạo Thiên Minh, Thánh Ma Minh võ giả, tương đối mà đứng Chính giữa, có một tòa không gian trận pháp Tuy nhiên chỉ bao phủ phương viên trăm trượng không gian, nhưng trên thực tế, trận pháp không gian muốn đại gấp 10 lần. Hạo Thiên Minh chủ lục Kinh Thiên, Thánh Ma Minh chủ Diệp Thánh Vân, rất xa ánh mắt đối với cùng một chỗ. Có quan hệ nguyên tinh giới tranh đoạn, hai đại minh đã giằng co vài và năm, quy củ, quá trình đã sớm xâm nhập nhân tâm. Lục Kình Thiên, trận chiến đầu tiên, người Hạo Thiên Minh phái người phương nào xuất chiến? Thánh Vân đế quân quát lớn. Theo như lệ cũ, trước đó lần thứ nhất nguyên tinh giới tranh đoạt, phương nào chiến thắng? Trận đầu quyết đấu liền do phương nào trước phái người xuất hiện. Trận chiến đầu tiên, ta hạo thiên minh tự nhiên là muốn thắng ngay từ trận đầu, xuất động mạnh nhất tuyển thủ. Kinh thiên đế quân lớn tiếng nói, sau đó nhìn hạo thiên kiếm tử liếc đã liêu nhất cá nhãn sắc. Hạo thiên kiếm tử lập tức đạp bộ mà ra, tiến nhập trận pháp không gian. Hạo thiên kiếm tử, cùng thiên ma thánh tử, là nam thiên đại lục nhất phụ nổi danh hai đại thiên tiêu, người phía trước là hạo thiên minh thiên tiêu, thứ hai là thánh ma minh thiên tiêu. Kinh thiên đế quân trận chiến đầu tiên tử phái ra hạo thiên kiếm tử, hiển nhiên, đối với trận đầu tình thế bắt buộc. Hạo thiên minh do hạo thiên kiếm tử xuất chiến, thánh ma minh có hai cái đối sách, một, cũng phái ra thực lực mạnh nhất thiên ma thánh tử, hai người một quyết thắng thua, hai, phái ra yếu nhất chi nhân, làm cho hạo thiên kiếm tử chiến thắng, thứ hai chiến lại phái ra thiên ma thánh tử, thắng hồi một hồi. Giờ khắc này, thiên ma thánh tử trong mắt để lộ ra kinh người chiến ý. Hắn cùng với hạo thiên kiếm tử lội danh, Nhưng hai người lại còn chưa đã giao thủ, tự nhiên muốn thừa dịp một trận chiến này, cùng hạo thiên kiếm tử phân cái cao điểm. Thiên ma thánh tử, cũng là kiếm đạo kỳ tài, kiếm hồn thương long theo trên người hắn cảm ứng được có thần kiếm khí tức, là chính đại thần kiếm bên trong ám chi thần kiếm. Thánh vân đế quân trong nội tâm hơi chút suy nghĩ, nhưng lại không nỡ tại trận đầu trong chiến đấu, tiểu phái thiên ma thánh tử xuất hiện, miễn cho cùng hạo thiên kiếm tử chiến cái lưỡng bại câu thương. Nếu là vạn nhất thất bại, như vậy, hôm nay quyết đấu có thể tiểu triệt để thất bại. Thân đồ chẳng nguyện, ngươi xuất chiến. Thánh Vân Đế quân thản nhiên nói, sai khiến ra một vị tam trọng đế quân. Thiên Ma Thánh tử có chút thất lạc. Bên cạnh hắn, một vị tuổi trẻ tam trọng đế quân ra khỏi hàng, thần sắc có chút đắng chát. Ai cũng biết, Hạo Thiên kiếm tử, chiến lực lợi thiên, tại đế quân chi cảnh cũng có thể càng lưỡng trọng cảnh giới chiến đấu, tuy là tam trọng đế quân, đã có qua đánh bại ngũ trọng đế quân chiến tích. Thân độ chẳng nguyện, hắn cũng là có được cường đại chiến lực đế quân cường giả. Đủ quét ngang cùng cảnh giới vô địch, thậm chí Có thể cùng tứ trọng đế quân chống lại Nhưng cùng hạo thiên kiếm tử so sánh với Hiển nhiên xa xa không kịp Thánh vân đế quân trận chiến đầu tiên phái hắn xuất hiện Hiển nhiên là đối với một trận chiến này triệt để buông tha cho Ngăn cản hạo thiên kiếm tử ba chiêu Ta liền nhận thua Thân độ trả nguyệt thầm nghĩ trong lòng Về phía trước Đi vào không gian trận pháp bên trong Nếu không có song phương đều có quyết định Ít nhất phải giao thủ bà chiêu về sau Phương chịu thua chưa? Đối mặt Hạo Thiên kiếm tử, Thân Đồ Trảm Nguyệt trực tiếp muốn nhận thua, hắn biết rõ mình cùng Hạo Thiên kiếm tử chi ở giữa chênh lệch. Tiến vào không gian trận pháp, Thân Đồ Trảm Nguyệt tuy nhiên trong nội tâm đối với Hạo Thiên kiếm tử kiên kỵ, có thể bề ngoài bên trên, nhưng lại không có chút nào biểu lộ ra. Giờ này khắc này, vì riêng phần mình thế lực mà chiến, tất nhiên không thể chứa người khác chí khí, diệt uy phong mình. Hạo Thiên kiếm tử đạp hư mà lên, ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn xem Thân Đồ Trảm Nguyệt, lạnh lùng cười cười, chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao? Thần thái ở bên trong có khinh miệt, coi rẻ cùng hắn ngày bình thường bộ dạng, một trời một vực. Thân Đồ Trảm Nguyệt thần sắc nghiêm nghị, cũng đạp hư mà lên, quáp, Hạo Thiên kiếm tử, một trận chiến này thắng lợi tuy nhiên thuộc về ngươi, nhưng ngăn cản ngươi ba chiều, ta Thần Đồ Trảm Nguyệt hay vẫn là không có vấn đề gì. Ha ha. Hạo Thiên kiếm tử cười khẽ, không hiểu kỳ diệu tự tin. Vừa mới nói xong, Hạo Thiên kiếm tử quanh thân tách ra từng đạo kim sắc kiếm quang, trong chốc lát, khủng bố kiếm ý, kiếm thế cuốn sạch ra. Hạo Thiên Kim Cương Kiếm khí. Hạo Thiên Kiếm Tử vừa ra tay, là Hạo Thiên Kiếm tông trí cường kiếm thuật. Trong cơ thể, Kim Chi Thần kiếm tối động, Hạo Thiên Kiếm Tử vừa ra tay, liền đem thực lực bộc phát đến cực hạn, nhân kiếm hợp nhất. Hưu. Một đạo kim sắc kiếm quang lập tức xẹt qua bầu trời, thẳng hướng thân Đồ Trảm Nguyệt. Một kiếm này, dũng cảm tiến tới, thế không thể đỡ, muốn một kích phá thiên, một kích phá địa, một kích vạn vật đều phá. Thân Đồ Trảm Nguyệt lập tức cảm ứng được một cỗ mãnh liệt nguy hiểm, phía sau lưng mắt lạnh Trong chốc lát, Thân đổ Trảm Nguyệt tế ra một kiện đế cấp linh bảo chiến đao, trong cơ thể nguyên khí tồi động đến cực hạn, chém ra kinh thế một đao. Wen. Trong chốc lát, kiếm quang, đao cương va chạm, một tiếng bạo hưởng, kim quang tách ra, cương mang hướng bốn phương tám hướng vẩy ra. Đao cương lập tức tán loạn, Thân đổ Trảm Nguyệt miệng phun máu tươi, thân ảnh hướng phía sau bạn tới. Một chiêu. Thân độ Trảm Nguyệt bị thua, thổ huyết trở ra, bị thương không nhẹ. Kim sắc kiếm quang, tại trên bầu trời có chút dừng lại. Sau đó nếu như tật quang nổ bắn ra về phía trước, lần nữa thẳng hướng thân độ Trảm Nguyệt. Thân độ Trảm Nguyệt chấn động, trong cơ thể hắn nguyên khí chấn động, căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự, chỉ tới kịp vung đao vừa đỡ. Ken. Linh bảo chiến đao lập tức rời tay mà bay, kim sắc kiếm quang, thế không thể đỡ, tiến nhanh về phía trước, tại thân độ Trảm Nguyệt trên người chợt lóe lên. Rầm rầm. Thân độ Trảm Nguyệt, một phân thành hai, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hạo Thiên kiếm tử, gần kề công gia lượng kiếm thân độ chẩm nguyệt, chết. Không chịu nổi một kích. Hạo Thiên kiếm tử thản nhiên nói, thân ảnh lóe lên, đã đi ra trận pháp không gian. Thánh ma minh võ giả, nguyên một đám thần sắc phẫn nộ, nhưng không có bất kỳ người đối với Hạo Thiên kiếm tử chỉ trích. Lưỡng Minh về nguyên tinh giới tranh đoạt cuộc chiến, vài vạn năm đến đã tiến hành mấy mươi lần, xuất hiện tử vong thật là bình thường hiện tượng. Ba chiêu về sau, mới chịu thua chưa, trong vòng ba chiêu bị giết, chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Cho nên Thánh Ma Minh võ giả lại phẫn nộ, cũng chỉ có thể đem lửa giận áp trong lòng, chỉ có thể ở đằng sau trong chiến đấu tìm về cái này khẩu khí. Dương Tú nhìn xem thân đồ chả nguyệt bị chém thành hai nửa thi thể, ánh mắt có chút ngưng tụ, bắt đầu đế quân không có nói với hắn qua, cuộc tỉ thí này, có thể phân sinh tử. Hạo Thiên Minh ở bên trong, không có bất kỳ người nói với hắn qua. Nhìn xem chết đi thân đồ chả nguyệt, Dương Tú trong nội tâm có chút hiểu được. Diệp Thánh Vân, thứ hai chiến, ngươi phái người phương nào xuất chiến? Kinh thiên đế quân quát, hạo thiên kiếm tử đã lấy được đệ nhất thắng, tâm tình của hắn rất tốt. Thánh vân đế quân nhìn thiên ma thánh tử liếc, khẽ gật đầu. Thiên ma thánh tử về phía trước, tiến nhập trận pháp không, gian, quắc, hạo thiên minh. Ai đi tìm cái chết? Kinh thiên đế quân nhìn dương tú liếc, nói, dương tú, xuất chiến. Dương tú hai mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một đạo mũi nhọn. Suy đoán của hắn không sai. Song phương đều là dùng kẻ yếu đối với cường giả, dùng bảo tồn cường giả thực lực Hạo thiên kiếm tử xuất chiến, thánh ma minh liền phái ra yếu nhất thân đồ chẳng nguyện. Đối với một trận chiến này căn bản không có ôm hy vọng, toàn bộ nhờ thân đồ chẳng nguyện, chính mình sống quá ba chiêu, sống không qua, chết. Hiện tại, thánh ma minh phái ra thiên ma thánh tử, hạo thiên minh cũng là dùng đồng dạng phương pháp, phái dương tú xuất chiến. Bắt đầu đế quân thỉnh dương tú đến, cũng không phải đem thắng lợi hy vọng đặt ở dương tú trên người, mà là làm cho dương tú đến. Tặng đầu người. chương 701, sớm tập trung thắng lợi Đã được biết đến Hạo Thiên Minh bàn tính, Dương Tú trong lòng có chút tức giận. Bất quá, đến nơi này, hắn lại không thể không được trường. Dương Tú bên ngoài, không có chút nào hiển lộ trong lòng bất mãn, đi vào không gian trận pháp trong. Hạo Thiên Minh làm cho hắn đến tặng đầu người, sợ là phải thất vọng rồi. Một trận chiến này, hắn muốn tất cả mọi người kinh bạo ánh mắt, làm cho Hảo Thiên Minh liên tục lưỡng chiến chiến thắng. Kể từ đó, Hạo Thiên Minh nhìn về phía trên cũng là đã chiếm đại tiện nghi chỉ có thể làm cho Dương Tú cùng một chỗ tiến vào nguyên tinh giới tu luyện. Không gian trận pháp ở bên trong, thiên ma thánh tử ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Dương Tú, nói, hạo thiên minh ở bên trong, có gọi Dương Tú thiên tài đế quân sao? Thiên ma thánh tử cũng không có chờ Dương Tú trả lời, mà là lầm bầm lầu bầu, mới là nhị trọng đế quân, ha ha. Đáng thương quỷ, ngươi là hạo thiên minh kéo tới góp đủ số, cô ý tặng đầu người A. Dương Tú tu vi phóng ra ngoài, thiên ma thánh tử gặp Dương Tú mới là nhị trọng đế quân tu vi Liếc liền nhìn ra Hạo Thiên Minh ý định. Hạo Thiên Minh võ giả, nguyên một đám thần sắc lạnh lùng, không tệ, thật sự của bọn hắn là làm cho Dương Tú đến tặng đầu người. Nhưng, Dương Tú cũng có đã đánh bại tứ trọng đế quân chiến tích, cho nên, cái này thủ lĩnh đầu cũng là tiến đưa được có kỹ thuật, cũng không qua loa. Thánh ma Minh võ giả, nhìn xem Dương Tú đều vẻ mặt cười lạnh. Hạo Thiên Minh ở bên trong, đích thật là không có một cái nào gọi Dương Tú thiên tài đế quân, rất hiển nhiên. Cái này Dương Tú là hạo thiên minh tạm thời làm ra góp đủ số. Tất cả mọi người cho rằng Dương Tú là tới tặng đầu người, nhưng Dương Tú không cho là như vậy, hán. Là tới thắng được tỷ thí, tiến vào nguyên tinh giới tu luyện. Không. Ta là hạo thiên minh cố ý mời đến, chuyên môn đối phó ngươi. Dương Tú thản nhiên nói, thần sát chấn định, một chút cũng không có hay nói giỡn bộ dạng. Thiên ma thánh tử ha ha cười cười, nói, ngươi thật đúng là đem mình đương dễ hành. Hạo thiên minh võ giả nhìn xem Dương Tú. Gặp Dương Tú nói mình là bọn hắn cố ý thỉnh để đối phó Thiên Ma Thánh tử, cảm giác buồn cười. Nhưng bực này nơi, bọn hắn khẳng định cười không nổi, chỉ có thể nhịn lấy. Thánh Ma Minh võ giả, tự nhiên không hề cố kỵ, lập tức ồn ào cười to. Hạo Thiên Minh từ nơi này tìm đến thằng ngốc này thiếu. Nhìn xem tuổi không lớn lắm, có nhị trọng đế quân tu vi, cũng coi như khó được, sao như thế ngu dốt, thấy không rõ tình thế. Chẳng lẽ là cái chỉ biết tu luyện võ si. Thánh Ma Minh ở bên trong, có võ giả nói ra, Đã cảm giác buồn cười, lại cảm thấy có chút quái dị. Dương Tú nghe cái kia từng đạo tiếng cười, thần sắc như lão trung nhập định, không nhúc nhích chút nào, ánh mắt chỉ là bình tĩnh nhìn thiên ma thánh tử. Có thể đã bắt đầu a Dương Tú thẳng nhiên nói. Dương Tú bình tĩnh, làm cho thiên ma thánh tử thoáng có chút kinh ngạc. Bất quá cái này cũng không có thể làm cho thiên ma thánh tử đối với Dương Tú vài phần kính trọng. Nhưng hắn là sinh ra lúc trời sinh dị tượng, vạn kiếm tế minh, dựng thần kiếm ma sinh cho dù là trở thành đế quân, đều có thể cản lưỡng trọng cảnh rơi chiến đấu, cùng Hạo Thiên kiếm tử đồng dạng, tại Tam Trọng đế quân thì có đã đánh bại Ngũ Trọng đế quân chiến tích. Mà Dương Tú, mới là nhị trọng đế quân mà thôi. Ưu tính toán Dương Tú cũng có vượt cấp chiến đấu thực lực, tại Thiên Ma Thánh tử trong mắt, cũng như con sâu cái kiến. Người muốn vội và muốn chết, bản thánh tử thành toàn ngươi. Thiên Ma Thánh tử hừ lạnh một tiếng. Vừa mới nói xong, Thiên Ma Thánh tử hai tay hợp lại, trong thiên địa pháp tắc lực lượng hội tụ. Nguyệt khí bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo màu đen kiếm cương. Theo Thiên Ma Thánh Tử lưỡng vung tay lên, màu đen kiếm cương lập tức xẹt qua bầu trời, hướng Dương Tú nổ bắn ra mà đến. Không sử dụng linh bảo, trực tiếp dùng khí ngưng kiếm, Thiên Ma Thánh Tử một cách này cũng đủ để vượt cấp chém giết tứ trọng đế quân. Dương Tú biết rõ Thiên Ma Thánh Tử trên người có ám chi thần kiếm, tự nhiên phán đoán được đi ra, thực lực của đối phương ít nhất cũng là ngũ trọng đế quân cấp độ. Đối mặt đối thủ như vậy, Dương Tú không chút do dự vận dụng kiếm trận. Dương Tú một bước về phía trước, bốn phía nguyên khí trận văn hiển hóa, sáu trôi đế cấp linh bảo chiến kiếm theo trong cơ thể xông ra. Lục Mang Thiên Cương kiếm trận lập tức hình thành. Thiên Ma Thánh Tử công ra màu đèn kiếm cương, cùng Lục Mang Thiên Cương kiếm trận đụng một cái đụng, liền hóa thành nát bấy. Thiên Ma Thánh Tử trên mặt lập tức động dung. Đế cấp kiếm trận sư, Hạo Thiên Minh, Thánh Ma Minh võ giả ở bên trong đều có người lên tiếng kinh hô. Nam Thiên Đại Lục, võ đạo chi hưng thịnh, còn muốn thắng Huyền Đế Đại Lục một bậc, dù sao Tại đây không có bị ma tộc xâm lân qua, thiên đạo quy tắc nguyên vẹn, có thể sinh ra đời càng nhiều nữa cưng giả, có điểm giống huyền đế đại lục thượng cổ thời đại. Thế nhưng mà, nam thiên đại lục kiếm trận sư truyền thừa phi thường thiếu, đế cấp kiếm trận sư, cái kia càng là nhiều năm không thấy. Dương Tú, hẳn là đương thời một người duy nhất, tự nhiên làm cho người kinh tiếp Gần cây nhị trọng đế quân Tu Vi, nhưng khẽ động sử dụng kiếm trận, liền dễ dàng phá thiên ma thánh tử công kích, quy lực hoàn toàn chính xác kinh người. chẳng lẽ Dương Tú thật là hạo thiên minh cố ý mời đến, đối phó thiên ma thánh tử. Thánh ma minh võ giả trong nội tâm, đều hiện lên ý nghĩ này. Hạo thiên minh võ giả trong nội tâm, thì làm mộng làm cho vô cùng. Nhất là đương thiên ma thánh tử tế ra đế cấp linh bảo chiến kiếm, hai người đại chiến, dương tú cũng không rơi chút nào hạ phòng, càng là đem bắt đầu đế quân xem mắt tròn váng. Hắn bất quá là đem dương tú mời đến tặng đầu người. Không nghĩ tới, dương tú thực lực, thật không ngờ nghịch thiên, liền thiên ma thánh tử đều chống đỡ được. Thiên ma thánh tử toàn thân đều tản ra từng đạo màu đen kiếm quang, cả người như là trong bóng tối hành động, lập lòe. Kiếm ý của hắn, kiếm thế đều buộc phát đến cực hạn, trong cơ thể ám chi thần kiếm lực lượng cũng tồi động đến cực hạn, thực lực toàn bộ triển khai. Nhưng là, Dương Tú đạp lập hư không, tay niết trận ấn, chỉ bằng một tòa lục mang thiên cương kiếm trận, thủy trung đem thiên ma thánh tử trùng trùng điệp điệp vây quanh. Mặc cho thiên ma thánh tử như thế nào xung phong liều chết, đều không thoát ra trận đến. Dương Tú giờ phút này Không có sử dụng vô cấu kiếm thể, không có sử dụng trong cơ thể bà thanh thần kiếm lực lượng, hắn cũng không muốn bạo lộ quá nhiều thực lực, để tránh quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đương nhiên, trên thực tế, hắn đã đầy đủ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Hắn cùng với thiên ma thánh tử đại chiến mấy trăm chiều, cuối cùng nhất, Dương Tú tồi động hỏa chi thần kiếm lực lượng, vương vàng tăng cường lực công kích, đem thiên ma thánh tử đánh bại. Người rất cường đại, đáng tiếc. Hạo thiên minh có ta. Dương Tú đạp lập hư không Trên cao nhìn xuống nhìn xem bị chém dụng đầy đất thiên ma thánh tử, thản nhiên nói: "Thiên ma thánh tử?" Vẻ mặt biệt khuất chi sắc. "Hắn thiên ma thánh tử, cùng Hạo Thiên kiếm tử đặt song song tuyệt đại song tiêu, hôm nay vậy mà thất bại. Hơn nữa, còn không phải thua ở Hạo Thiên kiếm tử trong tay, mà là bị một cái nhị trọng đế quân vượt cấp đánh bại." Thiên ma thánh tử quả thực không thể tin được, trong thần sắc tràn đầy phỉ bại. Nguyên tinh giới chênh đoạt, trung phân ba cuộc tỉ thí. Hiện tại, Hạo Thiên Minh đã thắng liền hai trận. Sớm đã tập trung vào thắng lợi. Độc cô vô song vẻ mặt rung động nhìn xem Dương Tú, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đều không có ra tay, hạo thiên minh tự thắng. Hạo thiên minh những võ giả khác, trong lòng rung động trình độ cũng không sai biệt lắm, không có người nào có thể sớm dự kiến đến, thiên ma thánh tử, hội bại vào Dương Tú chi thủ. Theo như hạo thiên minh kế hoạch, hạo thiên thánh tử thắng một hồi, sau đó đem Dương Tú tế hiến cho thiên ma thánh tử, tiến đưa một cái đầu người, sau đó, trận thứ ba độc cô vô song ra tay lại thắng một hồi. Hiện tại, Dương Tú sớm làm cho Hạo Thiên Minh tập trung thắng lợi, nhưng là phá vỡ Hạo Thiên Minh kế hoạch. Chương 702: Độc chiếm nguyên tinh giới. Nguyên tinh giới nguyên tinh có hạn, nếu như 3 cái cấp thấp đế quân tu luyện, một người có thể tăng lên lưỡng trọng cảnh giới. Nếu như là 2 cái cấp thấp đế quân tu luyện, một người có thể tăng lên 3 trọng cảnh giới. Hạo Thiên Minh kế hoạch tiểu là làm cho Dương Tú tặng đầu người, sau đó do độc cô vô song thắng được cuộc chiến thứ 3, như vậy Cuối cùng nhất chỉ có Hạo Thiên Kiếm Tử cùng Độc Cô Vô Song hai người tiến vào nguyên tinh giới. Nhưng bây giờ, Dương Tú sớm thay Hạo Thiên Minh đã tập trung vào thắng lợi, dựa theo quy tắc, Hạo Thiên Minh đến làm cho Dương Tú, Hạo Thiên Kiếm Tử, Độc Cô Vô Song ba người cùng nhau tiến vào nguyên tinh giới. Nguyên tinh giới có thể làm cho đế quân cường giả đều nhanh nhanh chóng tăng lên tu vi, cái này là bực nào tu luyện bảo địa Dương Tú cùng Hạo Thiên Minh một chút quan hệ đều không có, Hạo Thiên Minh cao tầng, hiển nhiên là không muốn làm cho Dương Tú tiến vào trong đó Nhưng bây giờ, trước mắt bao người, hạo thiên minh nhưng lại không thể không theo như quy cụ đến. Nhờ người ngoài đây là hai đại minh cho phép, nhưng có một điểm phải tuân thủ, mời ngoại viện, nếu như chiến thắng, nhất định phải làm cho ngoại viện cũng cùng nhau tiến vào nguyên tinh giới tu luyện. Đây là song phương một loại hạn chế, người nếu như ngoại viện mời được quá nhiều, tốt như vậy chỗ tiểu đều bị ngoại viện lấy được rồi, tự nhiên sẽ khống chế ngoại viện số lượng. Lục Kinh Thiên, vì chiến thắng, người thật đúng là cam lòng trả giá A. Thánh vân đế quân lạnh lùng nói. Thánh ma minh đã là liên tục 3 lượt tranh đoạt nguyên tinh giới thất bại, tâm tình rất không cao hứng. Đã hắn rất không cao hứng, tự nhiên là muốn tận mắt nhìn đến hạo thiên minh làm cho dương tú cái này ngoại viện tiến vào nguyên tinh giới. Người hạo thiên minh không là ưa thích nhờ người ngoài sao. Cái kia tốt, tự làm cho ngoại viện tiến vào lấy được được chỗ tốt ta, mơ tưởng làm cho hạo thiên minh tiên tài đế quân độc hưởng. Kinh thiên đế quân Mỹ mắt nhảy lên thoáng một phát, hắn không biết nên hỉ nên nộ. cuộc chiến thứ n Tuy nhiên độc cô vô song rất cường, nhưng là, cũng không có không sơ hở tí nào nắm chắc, dù sao, thánh ma minh thiên tài đế quân, cũng rất mạnh. Dương Tú làm cho hạo thiên minh sớm tập trung thắng lợi, theo lý thuyết nên hỉ, nhưng kỉnh thiên đế quân trong nội tâm, nhưng lại cao hứng không nổi. Bởi vì, cái này hoàn toàn thoát ly kế hoạch của hắn. Nhưng bây giờ, nhưng lại đã không có biện pháp, hắn đem hạo thiên kiếm tử, độc cô vô song hai người gọi vào bên người, âm thầm giao cho hai câu, sau đó phất phất tay. Làm cho Dương Tú cùng hai người, cùng nhau tiến vào nguyên tinh giới. Mỗi cách ngàn năm, nguyên tinh giới thiên địa quy tắc yếu bớt, cấp thấp đế quân có thể tiến vào trong đó. Dương Tú ba người rất nhẹ nhàng liền xuyên qua quy tắc giới màng tiến vào trong đó. Nguyên tinh giới ở bên trong, nguyên tinh sung túc, đế quân tiến vào trong đó, một tu luyện là vài chục năm. Chờ Dương Tú ba người tiến vào nguyên tinh giới, lưỡng minh nhân mã, toàn bộ ly khai. Nguyên tinh giới chỉ là một cái phương viên trăm dặm tả hữu tiểu thế giới. Bên trong thiên địa quy tắc rất đặc thủ, mặt đất cực kỳ chắc chắn, đế binh khó phá. Nguyên tinh sinh ra đời, căn bản không cách nào đào ra, chỉ có thể đủ ngay tại chỗ tu luyện. Bởi vì môi cách ngàn năm mới có thể đi vào tới một lần, tự nhiên là muốn đem bên trong nguyên tinh toàn bộ hấp thu sạch sẽ, mới bỏ được được ly khai. Ba người tiến vào nguyên tinh giới, tất cả tìm một chỗ vị trí tu luyện. Tại đây nguyên tinh độ tinh khiết phi thường cao, dương tú vận chuyển 9 loại đế quân công pháp, 4 phương 8 hướng nguyên khí hội tụ mà đến như là linh vụ quay chung quanh tại Dương Tú bên cạnh, hình thành một cái cự đại nguyên khí tuyển qua. Dương Tú cảm giác được rộng lượng nguyên khí, liên tục không ngừng hấp thu nhập vào cơ thể, ở chỗ này tu luyện, quả nhiên nhanh chóng. Gần kề đã qua 3 ngày, Dương Tú liền đỉnh chỉ tu luyện. Hạo Thiên Kiếm Tử, Độc Cô Vô Song hướng Dương Tú đã đi tới. Độc Cô Vô Song, sắc mặt như trước lãnh lạo. Hạo Thiên Kiếm Tử trên mặt, đã không có ngày xưa du hòa, mà là ánh mắt sắc bén, lộ ra mũi nhọn hai vị có việc Dương Tú đứng dậy, thản nhiên nói, hắn có thể cảm thụ được đi ra, hai người ý đổ đến bất thiện. Hạo Thiên Kiếm Tử lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, nói, Dương Tú, ngươi hoàn toàn chính xác rất ưu tú, đáng tiếc. Ngươi không nên tiến nguyên tinh giới. Ta bằng buồn sự tranh đến cơ hội, vì cái gì không thể vào. Dương Tú nói, bởi vì ngươi tiến vào nguyên tinh giới, đáng chết, hiểu. Độc cô vô song khinh miệt nhìn Dương Tú liếc, nói, chính mình thân phận gì không rõ ràng lắm, nguyên tinh giới như vậy bảo địa. Ngươi có tư cách vào sao? Hai vị đây là muốn đem ta đuổi ra nguyên tinh giới rồi. Dương Tú nói, trong mắt ẩn ẩn hiện lộ mũi nhọn. đuổi ra nguyên tinh giới. Độc cô vô song cười lạnh, nói, nguyên tinh giới chỉ có 3 ngày thời gian có thể tiến vào, ba ngày qua đi, là được ra không thể tiến. Chúng ta muốn đem ngươi giết chết ở chỗ này, ai sẽ không biết nguyên tinh giới trong xẻ ra chuyện gì. Hạo Thiên Kiếm Tử nói, ngươi thầy ta Hạo Thiên Minh lập được công, chúng ta như thế nào sẽ đem ngươi đổi đi ra? Như vậy sẽ để cho thánh ma minh nói xấu, cho nên Người tiểu vĩnh viên ở lại nguyên tinh giới A, nơi này là vô thượng bảo địa Người chết ở chỗ này coi như là một loại vinh quang Dương Tú ánh mắt bình tĩnh, khỏe miệng cười cười Ta đây đem loại này vinh quang tặng cho nhị vị, như thế nào? Hạo thiên kiếm tử ánh mắt mãnh liệt, tựa như một đầu mánh hổ nhận lấy khiêu khích, chỉ bằng ngươi Dương Tú gật gật đầu, chỉ bằng ta Ha ha ha ha Một bên, độc cô vô song cười ha hả quắc, Dương Tú Ngươi cho rằng đánh bại Thiên Ma Thánh tử, liền có thể tại ta cùng Hạo Thiên kiếm tử trước mặt càn rỡ? Ngươi có phải hay không quá coi thường ta Hạo Thiên mình? Đang khi nói chuyện, Độc Cô Vô Song tay phải vừa nhắc, trong tay xuất hiện một kiện lực lượng cuồng bạo đến mức tận cùng binh khí. Là Cấm khí. Đế cấp trung phẩm Cấm khí, đủ để diệt sát trung giai đế quân. Tuy nhiên không phải cao cấp nhất tồn tại, nhưng là cũng đủ để diệt sát lục trọng đế quân phía dưới bất luận cái gì võ giả. Độc Cô Vô Song nuốt luốt trong tay Cấm khí. Chàm chàm vào Dương Tú nói, quý xuống, cầu xin tha thứ, nếu không, buồn đế một kích liền có thể lấy ngươi mạng chó. Hạo Thiên Kiếm Tử không có độc thủ. Bất quá, Hạo Thiên Kiếm Tử địa vị tại Hạo Thiên Minh so độc cô vô song muốn cao hơn nhiều, trên người hắn át chủ bài khẳng định so độc cô vô song càng mạnh hơn nữa. Dương Tú khoe miệng, lộ ra một tia lạnh lùng vui vẻ, vung tay lên, thất trọng đế quân khôi lối xuất hiện trước người. Đế uy cái thế. Hạo Thiên Kiếm Tử, độc cô vô song hai người. Sắc mặt manh liệt kinh biến. Dương Tú trên người. Thậm chí có cao dai đế quân cấp bậc gát chủ bài. Cái này vượt quá hai người dự kiến. Độc cô vô song rơ tay lên, trong tay cấm khí liền hoành đi ra ngoài. Đế quân khôi lỗi một kiếm chém xuống, cấm khí lập tức chẳng phá, cấm khí nổ bung lực lượng bị đế quân khôi lỗi hoàn toàn ngăn lại, không thể ảnh hưởng đến Dương Tú mảy may. Nháy mắt sau đó, đế quân khôi lỗi lại là một kiếm chém ra, kiếm cương nổ bắn ra mà ra, chém về phía độc cô vô v Độc Cô Vô Song lập tức bị đánh bay, trên người một đạo kiếm thương sâu đủ thấy xương, bản thân bị trọng thương. Hạo Thiên kiếm tử kinh hãi, vội vàng tế ra Át chủ bài, là một bộ đỉnh tiêm đế cấp trung phẩm trận đồ. Thế nhưng mà, hắn vừa mới đem trận đồ tế ra, liền bị đế quân Khôi lỗi một kiếm chém thành hai nửa. Có thể giết lục trọng đế quân trận đồ, tại thất trọng đế quân Khôi lỗi trước mặt, không chịu nổi một kích. Nháy mắt sau đó, Hạo Thiên kiếm tử đồng dạng bị đánh bay, cùng Độc Cô Vô Song đồng dạng, thấm thụ trọng thương. Vốn ba người chúng ta có thể cùng bình ở chung, riêng phần mình tu luyện, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới tìm chết, cần gì chứ? Dương Tú thản nhiên nói, trong mắt nhưng lại lộ ra cực hạn lệnh ý, hiện tại các ngươi xuống rồi. Cái này nguyên tinh giới bên trong nguyên tinh, toàn bộ quy ta. Chương 703, liên tục đột phá. Nguyên tinh giới bên trong nguyên tinh, nếu là cung cấp hai cái tam trọng đế quân tu luyện, đủ để tại trăm năm ở trong, làm cho hai người đèm tu vi đột phá đến lục trọng đế quân. Nếu như toàn bộ đều quy Dương Tú một người hấp thu tu luyện, Dương Tú Tu Vi sẽ tăng lên mấy trọng cảnh giới. Ngắm lại đều là người kích động. Dương Tú có thể để xác định, bằng cái này nguyên tinh giới, hắn có thể một lần hành động trở thành đế quân bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Hạo Thiên kiếm tử, độc cô vô song nhìn xem Dương Tú, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nguyên tinh giới cùng ngoại giới ngăn cách, tin tức không cách nào truyền ra. Hơn nữa, ba ngày thời gian đã qua, tiêu tính toán bọn hắn gặp nạn, Hạo Thiên Minh cũng không cách nào đối với bọn họ cứu viện Nói cách khác, Dương Tú đem hai người giết chết ở chỗ này, Hạo Thiên Minh một chút biện pháp đều không có. Dương Tú, ngươi không thể giết chúng ta, không thể. Hạo Thiên Kiếm Tử nhìn xem Dương Tú, trên mặt đã không có trước khi chấn định, nói, ngươi như giết chúng ta, ly khai nguyên tinh giới, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Tú bất vi sở động, hắn độc chiếm nguyên tinh giới, Tu Vi nhất định trưng lên, chờ hắn ly khai lúc, chưa hẳn sợ Hạo Thiên Minh. Độc cô vô song cũng vội vàng nói. Chúng ta đều có hồn bài tại hạo thiên minh ở bên trong, nếu là tử vong, hạo thiên minh lập tức sẽ biết được, dương tú, ngươi muốn suy nghĩ kỹ cảng, hạo thiên minh nếu là biết rõ chúng ta chết rồi, nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ, tiêu diệt ngươi sau lưng toàn cả gia tộc, cả cái thế lực. Dương tú ánh mắt ngưng tụ, độc cô vô song lời nói ngược lại là làm hắn chấn động. Đúng, hai người này không thể giết. Ít nhất, tạm thời không thể giết. Nếu không, kiếm thần sơn mấy ngàn người, ác gặp hạo thiên minh tàn sát. Kiếm Thần Sơn ở bên trong có Dương Tú người nhà, có Dương Tú sư môn, có Dương Tú sinh mệnh người trọng yếu nhất. Kiếm Thần Sơn như bị diệt, Dương Tú chịu không nỗi như thế trầm trọng một cái giá lớn. Độc Cô Vô Song gặp Dương Tú thần sắc biến hóa, liền biết lời của mình đánh trúng vào Dương Tú nội tâm, lập tức trong nội tâm biến ổn. Cho nên, người tốt nhất là như vậy dừng tay. Độc Cô Vô Song nhìn xem Dương Tú, nói: "Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi lại vừa bảo vệ người nhà bình an." Hạo Thiên Kiếm Tử gật gật đầu. Âm thanh lạnh lùng nói, không tệ. Ta chính là hạo thiên minh từ trước tới nay nhất yêu nghiệt thiên tri kêu tử. Ta như có bất kỳ tổn thương, hạo thiên minh đều phát điên trả thù Nếu ta chết, kiếm thần sơn mấy ngàn người, toàn bộ đều được cho ta trốn cùng. Dương Tú nhìn xem thần sắc khôi phục chấn định hai người, lạnh lùng cười cười. Ta hiểu được, chỉ cần các ngươi không chết, ngoại giới liền sẽ không biết bên trong chuyện gì xảy ra, kiếm thần sơn liền có thể bình yên vô sự. Dương Tú thanh âm lạnh lùng, cho nên... Ta trước đã đoạn kinh mạch của các người, phế đi võ công của các người, chờ ta tại nguyên tinh giới bế quan tu luyện song tất, lại tới thu thập các người. Lời vừa nói ra, hạo thiên kiếm tử, độc cô vô song lại hồn kinh căn tàng. Hạo thiên kiếm tử vội vàng giống to, ngươi muốn phế kinh mạch của chúng ta cùng võ công, chúng ta phải đói chết ở chỗ này, chúng ta chết rồi, kiếm thần sơn vẫn phải là gặp nạn Ngươi nói đúng. Dương Tú gật gật đầu, đi nhanh hướng hạo thiên kiếm tử đã đi tới, vậy trước tiên thu điểm tiền lại a Dương Tú ngón tay liền chút, phong bế Hạo Thiên kiếm tử kinh mạch, sau đó đem Hạo Thiên kiếm tử nhấc lên. Người muốn điều gì? Hạo Thiên kiếm tử hoảng sợ hô to. Dương Tú năm ngón tay, kiếm khí quay chung quanh, lộ ra sắc bén khí tức, hướng Hạo Thiên kiếm tử phần gáy một chảo, trực tiếp bắt được xương sống lưng, co lại mà ra. A8. Hạo Thiên kiếm tử cảm giác mình trong nháy mắt chết vô số chết, xương sống lưng bị rút đi cảm giác quá thống khổ, làm cho hắn thê lương kêu thảm thiết, toàn thân đều tại run rẩy. Hạo Thiên kiếm tử xương sống lưng, kiếm quang sáng chói, tựa như màu trắng cương phong quay chúng quanh, là phong chi thần kiếm. Thu kiếm hồn thương long ảnh hưởng, phong chi thần kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, ẩn vào Dương Tú trong cơ thể. Đến đã, Dương Tú trong cơ thể đã có bốn trôi thần kiếm. Dương Tú đem Hạo Thiên kiếm tử bưng lỏng, Hạo Thiên kiếm tử như là chó chết nằm dạp trên mặt đất. Hắn là đế quân, xương sống lưng mất đi không đến mức bị mất mạng, nhưng này loại thống khổ, nhưng lại làm cho lòng hắn tang như chết, linh hồn đều đang run rẩy. Ngươi lại dám, lại dám chịu hạo thiên kiếm tử kiếm cốt. Ngươi nhất định phải chết, tuyệt đối chết chắc rồi, hạo thiên minh tuyệt đối sẽ không vương tha ngươi. Độc cô vô song chỉ vào Dương Tú, thần sát hoảng sợ. Dương Tú xuất ra long vương tháp, đem độc cô vô song kinh mạch cũng che, sau đó đem hạo thiên kiếm tử, độc cô vô song phân biệt thu đi vào, ở vào bất đồng cấp độ không gian. Dương Tú chỉ là che kinh mạch của bọn hắn, không có phế tu vi của bọn hắn, hai người đều là đế quân, tiểu tính toán không ăn không uống cũng có thể một mực sống sót. Dương Tú tin tưởng, với tư cách đế quân, bọn hắn đối với tánh mạng của mình nhất định yêu quý được rất, tuyệt đối không nỡ tự sát. Điều làm cho bọn hắn chậm rãi tại Long Vương Tháp trong không gian cô tịch chờ đợi, Nguyên Tinh giới bên trong Nguyên Tinh, đem Quy Dương Tú một người hữu dụng. Hạo Thiên Minh, Minh chủ Kình Thiên Đế quân địa vị, càng phát ra vững chắc, càng phát ra tôn quý rồi. Ai cũng biết, chờ Hạo Thiên kiếm tử theo Nguyên Tinh giới đi ra, tu vi nhất định phóng đại, đem trở thành đế quân bên trong cường giả. Dùng không có bao nhiêu năm, chờ hạo thiên kiếm tử trưởng thành là cựu trọng đế quân, cái kia càng là quét ngang vô địch tồn tại. Đến lúc đó, hạo thiên kiếm tông tại hạo thiên minh trong là địa vị gì? Coi như là muốn thành lập một cái hạo thiên đế quốc, chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Vốn là, hạo thiên minh ở bên trong, có tam đại cựu trọng đế quân. Kinh thiên đế quân tuy là minh chủ, nhưng cũng không cách nào đem mặt khác hai vị cựu trọng đế quân triệt để đẻ xuống. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đối với kinh thiên đế quân chúc mừng Thương diệm đế quân, ngân vụ đế quân hai vị cựu trọng đế quân, cũng lần lần hướng kình thiên đế quân túi đầu. Bọn hắn biết rõ, hạo thiên kiếm tử quật khởi, thế không thể đỡ, tương lai. Hạo thiên minh cuối cùng muốn triệt để biến thành hạo thiên kiếm tông một nhà độc tôn. Tất cả mọi người tại chúc mừng kình thiên đế quân thời điểm, hiển nhiên không biết, hạo thiên kiếm tử tại nguyên tinh giới ở bên trong, đã bị dương tú chịu kiếm cốt, tương lai của hắn. Như vậy đoàn tuyệt, nguyên tinh giới trong, chăm rằm không gian vẹn vẹn Dương Tú một người Mặt đất, tràn đầy độ tinh khiết cực cao nguyên tinh, một ít ngọn núi mặt ngoài, cũng toàn bộ đều là nguyên tinh bao trùm. Tại đây, cựu là nguyên tinh thế giới, cho nên xưng là nguyên tinh giới. Dương tú tại nguyên tinh giới trung ương một cái ngọn núi chi đỉnh, bàn lui mà ngồi. Trong cơ thể, 9 loại đế cấp công pháp vận chuyển, đem 4 phương 8 hướng nguyên tinh bên trong tinh khiết nguyên khí, liên tục không ngừng rút ra, hấp thu nhập vào cơ thể. Thời gian, chậm dãi trôi qua. Ngày qua ngày, 5 phục một năm Dương Tú mỗi một ngày, tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, quanh năm suốt tháng tu luyện, tu vi của hắn tại chân đàn cảnh cũng liên tục đột phá. Tam trọng đế quân, tứ trọng đế quân, thất trọng đế quân. Thời gian đung dung, đảo mắt 20 năm. Nguyên tinh giới ở bên trong, hai vị tam trọng đế quân cần trên việc tu luyện trăm năm mới có thể hoàn toàn hấp thu nguyên tinh, gần kề 20 năm, liền bị Dương Tú hấp thu được không còn một mảnh. Có thể thấy được, Dương Tú đồng thời tu luyện 9 đại đế cấp truyền thừa, hấp thu nguyên tinh tốc độ. Là bực nào hung mãnh Nếu là cái khác đế quân, ít nhất phải 200 năm đã ngoài mới có thể hoàn toàn hấp thu. Dương Tú chỉ dùng 20 năm, tốc độ nhanh gấp 10 lần. 20 năm bế quan tu luyện, hiệu quả là cực kỳ nổi bật. Dương Tú liền bán mở hàng đầu 5 trọng cảnh giới, theo nhị trọng đế quân, trở thành thất trọng đế quân. Như xuất thế, tất chấn kinh thiên hạ. chương 704, bóc chết thất trọng đế quân. Hạo Nguyên Bảo. Hạo Thiên Thành tại nguyên tinh giới bên ngoài cứ điểm toàn thành. Hạo thiên lâu đài ở bên trong, mỗi ngày đều có người trông coi nguyên tinh giới cửa ra vào. Một ngày này, nguyên tinh giới cửa ra vào, không gian chấn động. Trông coi vương giả thần sắc một quái lạ, lúc này mới đi qua 20 năm, làm sao lại có người theo nguyên tinh giới trong đi ra. Theo như lệ cũ, tiêu tính toán ba cái đế quân tu luyện, cũng muốn hấp thu 60 năm đã ngoài, mới có thể đem nguyên tinh giới bên trong nguyên tinh hấp thu hoàn tất Chỉ chốc lát sau, dương tú xuất hiện tại nguyên tinh giới bên ngoài. Nguyên tinh giới bên ngoài. Bố có trùng trùng điệp điệp đại trận, cấm chế thuần di, cấm chế phi hành. Dương Tú đi bộ ly khai. Trong coi vương giả liền tranh thủ tin tức báo cáo cho hạo nguyên bảo bảo chủ. Hạo nguyên bảo là chiến lược trọng địa, bảo chủ là vị thất trọng đế quân. Dương Tú còn không có ly khai trận pháp phạm vi, liền bị hạo nguyên bảo chủ cho ngăn lại. Dương Tú, hạo thiên kiếm tử cùng độc cô vô xong đầu. Làm sao lại ngươi một người đi ra? Hạo thiên bảo chủ nhìn xem Dương Tú, câu mẩy, manh liệt tiếng Thất trọng đế quân, bước chân vào cao giai đế quân liệt kê, chân đan cảnh lục trọng cùng thất trọng tầm đó, vô luận là tu vi bên trên hay vẫn là chiến lược bên trên đều là một cái đại khảm. Rất nhiều tại đế quân cảnh giới có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, đã đến lục trọng đế quân cảnh giới, không thể lại vượt cấp chiến thất trọng đế quân. Với tư cách một gã thất trọng đế quân, phóng nhãn toàn bộ nam thiên đại lục, đều là đứng tại cao đoàn cấp độ cường giả. Với tư cách Hạo Thiên Minh cao tầng, Hạ Nguyên Bảo chủ tự nhiên biết rõ một ít cao tầng cơ mật. Theo đạo lý, Dương Tú có lẽ đã chết tại nguyên tinh giới trong mới đúng. Nhưng bây giờ, Dương Tú theo nguyên tinh giới trong đi ra, làm cho hạo nguyên bảo chủ hết sức kinh ngạc. 20 năm trước, hạo thiên minh người làm cho hắn đến tặng đầu người, Dương Tú đối với hạo thiên minh người, thế nhưng mà trong nội tâm ổ lấy một đoàn hỏa. Như thế nào? Ta có thể theo nguyên tinh giới trong đi ra, ngươi thật bất ngờ. Dương Tú lạnh lùng nhìn hạo nguyên bảo chủ liếc, lạnh lùng nói. Buồn đế hỏi ngươi, hạo thiên kiếm tử cùng độc cô vô song đâu? Cho ta chi tiết nói tới." Hạo Nguyên Bảo chủ khí tức băng trướng, ánh mắt như đau, trầm giọng quát: "Thất trọng đế quân uy áp, bộc phát ra, hướng Dương Tú áp đi." Dương Tú khí tức nội liễm, đế quân chi cảnh, đã không người có thể nhìn ra tu vi của hắn khí tức. Hạo Nguyên Bảo chủ khí thế uy áp rơi vào Dương Tú trên người, như châu đất xuống biển, không có chút nào gần sóng. Dương Tú thần sắc lạnh lùng, quát: "Lan, muốn chết." Hạo Nguyên Bảo chủ giận dữ. Mặc dù Dương Tú 20 năm trước Thì có còn hơn thiên ma thánh tử thực lực, lại đang nguyên tinh giới tu luyện 20 năm, nhưng hạo nguyên bảo chủ, căn bản không có phóng dương tú để vào mắt. Với tư cách một gã cao dai đế quân, đối với cao giới bậc là bất luận cái cái gì đế quân, hạo nguyên bảo chủ đều không để vào mắt, đều có thể nghiên áp Hưu một kiện trung phẩm đế cấp linh bảo theo hạo nguyên bảo chủ thể nội xông ra, lập tức buộc phát ra vô cùng ý thế, hướng dương tú vanh tới. Đã dương tú không nói, vậy trước tiên đem dương tú đánh cho bị dày vỏ. Lại chậm dại thẩm vấn Dương Tú trong mắt lạnh lùng Lập tức hóa thành mũi nhọn Đối mặt hạo nguyên bảo chủ công đến trung phẩm đế cấp linh bảo Dương Tú chút nào không sợ Không né tránh Cũng không có vận dụng nguyên khí Trực tiếp tay phải rỗi ra Một trường vỗ tới Cùng huyết nục chi thân thể Đánh ra trung phẩm đế cấp linh bảo Hạo nguyên bảo chủ nhìn thấy một màn này Trong nội tâm cười lạnh Quả thực không biết sống chết ngay mắt sau đó Hạo nguyên bảo chủ thần sắc lập tức cứng lại hóa thành kinh hãi. Chỉ nghe thấy Ken một tiếng bạo hưởng, hắn trung phẩm đế cấp Linh Bảo như cùng một cái phá bao tải giống như, hướng bên cạnh đã bay đi ra ngoài. Dương Tú bàn tay, bình yên vô sự. Mà hạo nguyên bảo chủ trung phẩm đế cấp Linh Bảo, nhưng lại hào quang tiêu tán, thượng diện lại bị đánh ra một cái trường ấn. Hạo nguyên bảo chủ tâm trong chấn động mạnh, ánh mắt hoảng sợ, như là gặp quỷ rồi. Hưu Dương Tú một trường đập bay bàng dai Linh Bảo, thân ảnh loại lên, như quang giống như điện nổ bắn ra về phía trước, xuất hiện tại hạo nguyên bảo chủ trước mặt Hạo Nguyên Bảo chủ thần sắc hoàng sợ, còn không có kịp phản ứng, Dương Tú bàn tay cũng đã giữ ở cổ của hắn. Muốn chết. Dương Tú đem Hạo Nguyên Bảo chủ chậm rãi dơ lên, âm thanh lạnh lùng nói, người nói là chính người. Hạo Nguyên Bảo chủ tâm trong kinh hãi tới cực điểm. Hắn là thất trọng đế quân, thuộc về cao dài đế quân A. Vậy mà. Dương Tú bàn tay khấu trừ hướng cổ của hắn, hắn vậy mà không có kịp phản ứng. Giờ khác này, Hạo Nguyên Bảo chủ tâm tăng như chết, sợ hãi tới cực điểm Dương Tú thần sắc lạnh lùng, không đợi hạo nguyên bảo chủ có cái gì muốn nói, vừa mới nói xong, liền bàn tay sở. Lập tức, hạo nguyên bảo chủ cổ bị bóp vỡ, đầu cùng thân thể chia lìa thế rất đầy đất. Thất trọng đế quân, vẫn lạc. Hạo nguyên bảo ở bên trong, không ít hạo thiên minh võ giả thấy như vậy một màn, nguyên một đám ngộ lấy miệng của mình, thần sắc vô cùng hoảng sợ, kinh hãi. Xa xa, thánh ma minh cứ điểm ở bên trong, đồng dạng có không ít võ giả thấy như vậy một màn, nguyên một đám trận mắt há hốc mồm. Hít một hơi lanh khí. Đây chính là thất trọng đế quân A, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị bóc chết. Hơn nữa, Hảo Nguyên bảo chủ thế nhưng mà Hảo Thiên Minh thất trọng đế quân, Dương Tú thậm chí ngay cả Hảo Thiên Minh mặt mũi đều không để cho, liền trực tiếp bóc chết, đây là muốn cùng Hảo Thiên Minh khai chiến sao. Hắn dựa vào cái gì? 20 năm trước, hắn mới là nhị trọng đế quân A. Dù là hiện tại Dương Tú biểu hiện ra ngoài thực lực, thập phần nguyện thiên, nhưng là Hạo Thiên Minh trong thế nhưng mà có 3 vị cựu trọng đế quân. Nhiều vị bắt trọng đế quân, Dương Tú. Có thể nào chống lại? Tại mọi người rung động kinh hãi bên trong, Dương Tú nhìn cũng chưa từng nhìn hạo nguyên bảo chủ thi thể liếc, liền tiếp theo tiến lên. Tựa hồ. Vừa rồi bóp chết chỉ là một con kiến. Ly khai trận pháp phong tỏa phạm vi, Dương Tú liền một cái thuấn di, biến mất không thấy gì nữa. Đã đến xa xa, Dương Tú khắc không gian trận văn. Hiện tại hắn khắc không gian trận văn tốc độ, đã thêm nhanh hơn rất nhiều, gần kề nửa canh giờ liền thời kỳ cuối giám một tòa nguyên vẹn tạm thời chuyển tống trận. Thông qua tạm thời truyền tống trận, Dương Tú trực tiếp hàng Lâm Đông Huyền vực, rất nhanh liên về tới Kiếm Thần Sơn. Hạo Nguyên Bảo chủ bị Dương Tú đánh chết tin tức, phi tốc chuyển đến Hạo Thiên Minh, Thánh Ma Minh cao tầng. Hai đại minh tuy nhiên cạnh tranh kịch liệt, nhưng cho tới bây giờ đều không có công khai giết chết qua đối phương Cao dài đế quân, bởi vì một khi làm như vậy rồi, tiểu ý nghĩa toàn diện khai chiến. Tại không có thực lực tuyệt đối chiếm đoạt một phương khác trước khi, bất kể là Hạ Thiên Minh hay vẫn là Thánh Ma Minh, cũng không dám toàn diện khai chiến, cái kia chính là lưỡng bại cầu thương kết quả. Nhưng hôm nay, Hạo Thiên Minh thất trọng đế quân bị người giết, hơn nữa là đang tại hai đại minh rất nhiều võ giả mặt, bị phơi bày ra giết. Tin tức chuyển quay lại Hạo Thiên Minh tổng bộ, toàn bộ Hạo Thiên Minh cao tầng đều bị chấn động. Nhất là Kình Thiên đế quân, càng là tức giận. Tiến vào Nguyên Tinh giới trước khi, hắn đã phân phó Hạo Thiên kiếm tử, độc cô vô song, đã đến Nguyên Tinh giới ở bên trong, liền giao Dương Tú giết trừ. Không thể để cho nguyên tinh giới nguyên tinh, lãng phí ở Dương Tú trên người. Kết quả. 20 năm về sau, Dương Tú theo nguyên tinh giới đi ra. Cái này ý vị như thế nào? Hạo Thiên kiếm tử, độc cô vô song hai người, tại nguyên tinh giới trong thất thủ rồi. Trên người bọn họ, có thể là có thêm có thể giết ngũ trọng đế quân cầm khí, có có thể giết lục trọng đế quân trận đổ, vậy mà hội thất thủ. Đã hai người thất thủ, vậy bọn họ hiện tại thế nào? chương 705, không tiếp tục Hạo Thiên Minh. Kiếm thần Sơn. Dương Tú vẻ mặt tức giận, sắc ý trùng thiên. Trước mặt hắn, Nam Long Tử Quân trọng thương hôn mê thân thể, thứ hai sắc mặt xanh lét tím, hấp hối. Cơ trường Tiêu, Long Ngọc Tiên, vẻ mặt lo lắng đứng ở một bên, lại là phân nộ, lại là lo lắng. Từ khi Dương Tú ly khai, cái này 20 năm, kiếm thần sơn thời gian, thật không tốt qua. Trước khi đã từng bị Dương Tú trấn áp một ít trung giai đế quân thế lực, nguyên một đám lấn đến tận cửa, xào trá vơ vét tài sản. Bất quá, theo Long Tử Quân tu vi đột phá, Thực lực càng ngày càng mạnh, Kiếm Thần Sơn mới dần dần một lần nữa tại đông huyền vực rừng chân. Lập tức Kiếm Thần Sơn lại có thể qua một đoạn an ổn thời gian, thế nhưng mà, không lâu, Long Tử Quân trong lúc đó bản thân bị trọng thương trốn về Kiếm Thần Sơn, sau đó, liền lâm vào trạng thái hôn mê. Kiếm Thần Sơn đến nay, cũng không biết nàng gặp không may ai độc thủ. Các người đều đi ra ngoài đi, ta cho Tử Quân chữa thương. Dương Tú nói, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng không ai nghe được đi ra, cái kia bình tĩnh phía dưới phẫn nộ cùng sát ý Trở Long Tử quân tỉnh lại, Dương Tú biết được là ai đem nàng đánh thành cái dạng này, Dương Tú nhất định sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Mọi người lui ra ngoài. Dương Tú vận chuyển Mộc Đế kiếm kinh, đem Mộc Đế Trường Sinh nguyên khí chậm rãi rót vào Long Tử quân trong cơ thể, trị liệu lấy thân thể của nàng. Dùng Dương Tú hôm nay tu vi, Mộc Đế Trường Sinh nguyên khí ẩn chứa rất mạnh cánh mạng chi lực, chỉ cần không phải sinh mệnh bản nguyên bị thương, lại thương thế nghiêm trọng cũng có thể trị hết tới. Một ngày một đêm đi qua. Ngày kế tiếp, lúc buổi sáng Long tử quân rốt cục tỉnh lại, sắc mặt dễ nhìn không ít, nhưng vẫn là có một vòng tự sắc, nhìn xem dò người. Dương Tú. Long tử quân mở mắt ra, chứng kiến Dương Tú mặt, lộ ra sợ hãi lận vui mừng. Ngươi. Ngươi theo nguyên tình giới trong đi ra. Dương Tú một tay lấy Long tử quân ôm vào trong ngực, thần xác kích động. Tử quân, ngươi rốt cục tỉnh, là ai? Là ai thương ngươi? Dương Tú thanh âm, run nhẹ nhẹ. Hắn có chút sợ hãi. Vạn nhất hắn không có vừa mới gấp trở về. Nếu là Long Tử Quân như vậy vẫn lạc, Dương Tú không thể tin được, sau này nhân sinh, là bực nào bi thống. Xích Viêm Thiên Tông, Xích Viêm Thánh Tử Long Tử Quân nói ra một người danh tự. Dương Tú ánh mắt lạnh lẽo. Xích Viêm Thiên Tông, là Hạo Thiên Minh Tam Đại Cự Đầu Thế Lực Một Trong. Hạo Thiên Kiếm Tông, Xích Viêm Thiên Tông, lạc Thần Đao Tông. Tông chủ đều vi cựu trọng đế quân, là Hạo Thiên Minh Tam Cự Đầu. Xích Viêm Thiên Tông Thánh Tử, là Xích Viêm Thiên Tông Tông chủ người nối nghiệp. Tương lai có hy vọng trở thành Cựu Trọng Đế Quân đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật, tại toàn bộ Nam Thiên Đại Lục đều tiếng tâm lừng lẫy. Bất quá, 20 năm trước, Sích Viêm Thánh Tử là tứ trọng đế quân, cho nên không cách nào tham gia nguyên tinh giới tranh đoạn, nếu không, hắn cũng là có thể tại đế quân cảnh giới vượt cấp khiêu chiến nhân vật. Sích Viêm Thánh Tử, hắn hẳn phải chết. Dương Tú thản nhiên nói, trực tiếp thẩm phán Sích Viêm Thánh Tử tử hình. Người bây giờ cái gì cảnh giới? Sích Viêm Thiên Tông có cựu trọng đế quân? Hơn nữa là hạo thiên minh cự đầu thế lực. Long tử quân nói, có chút bận tâm Dương Tú, xích viêm thiên tông thực lực quá cường đại, nhất là hạo thiên minh, càng là quái vật khổng lồ. Ngươi không cần lo lắng, ta đã thành thất trọng đế quân, coi như là kiểu trọng đế quân, ta cũng có thể bằng kiếm trận chạm chi. Dương Tú nói, vỗ vô Long tử quân phía sau lưng, trên người của ngươi chúng kỳ độc, của ta thanh đế trường sinh nguyên khí, chỉ có thể tạm thời khôi phục thương thế của ngươi, ta sẽ đi xích viêm thiên tông giết sích viêm thánh tử Sau đó đem giải dược cầm lại đến. Đối với Dương Tú, Long Tử Quân rất là tín nhiệm, nhẹ gật đầu. Đột nhiên, Dương Tú tinh thần khẽ động. Có lẽ, không cần ta đi xích viêm thiên tông rồi, Hạo Thiên Minh người, chủ động đã tìm tới cửa. Dương Tú đứng lên, trong hai mắt, tinh mang loại lên, sắt cơ hiển lộ. Hạo Thiên Minh 20 năm trước, lừa gạt Dương Tú tham gia nguyên tinh giới tranh đoạt cuộc chiến, vốn là làm cho Dương Tú đi tặng đầu người. Dương Tú trợ Hạo Thiên Minh thắng được thắng lợi, có thể Hạo Thiên Minh lại muốn đưa hắn giết chết tại nguyên tinh giới trong. Ngày nay, Hạo Thiên Minh hướng chi đem Long Tử quân trọng thương, thiếu chút nữa làm cho nàng trí tử, hiện tại Long Tử quân còn thân chúng kỳ độc. Người hảo hảo tinh dưỡng. Hạo Thiên Minh, cái này cái thế lực tại Nam Thiên Đại Lục, sẽ không lại tồn tại. Dương Tú lạnh lùng nói một câu, đi ra phòng ngoài. Chỉ chốc lát sau, một chiếc đế cấp chiến thuyền, phá không tới, xuất hiện tại kiếm thần sơn bên ngoài. Dương Tú đã sớm đứng tại trên bầu trời chờ đợi. Đế cấp chiến thuyền khoảng cách dương tú hơn nghìn thức bên ngoài liền ngừng lại. Chiến thuyền bên trên, có Hạo thiên minh cao tầng đại lượng cường giả. cửu trọng đế quân, kinh thiên đế quân, thương diệm đế quân, ngân Vũ đế quân, 3 người đều tới. bát trọng đế quân, chừng 6 người. Thất trọng đế quân, càng là có 10 người nhiều. Trừ lần đó ra, còn có số lượng càng nhiều nữa chung giai đế quân, không dưới 20 người. Sơ giai đế quân một cái đều không có. Hơn 10 vị đế quân tại chiến trên thuyền, uy thế phát ra. Đế bi hạng gì mênh ngông quần cuộn, vẹn vẹn là khí tức, liền mang tất cả cửu thiên vân tiêu, làm cho phương viên bên trên 10 dặm, đô thiên điệu biến sát, gió nổi mây phun. Kiếm thần sơn bên này, vẹn vẹn dương tú một người, đạp lập hư không. Hán quanh thân tản ra từng sợi kiếm quang, như là một thanh gia khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, đứng ảo nghệ thương khung, kiếm khí sông lên trời. Vô luận hạo thiên minh bên này đế bi, hạng gì mênh ngông quần cuộn, hạng gì bành trướng, khẽ r Cái kiếp cực hạn kiếm ý, làm cho vô hình không khí đều hóa thành từng sợi kiếm khí, là đế cấp đỉnh phong kiếm ý, chỉ có kiếm đạo kiểu trọng đế quân, mới có thể đạt tới mánh liệt như thế kiếm ý. Một người, đối mặt hạo thiên minh mấy chục đế quân, dương tú dáng người như nhạc, sắc mặt như thường, không có chút nào áp lực. Dương tú, hạo thiên kiếm tử, độc cô vô song, hai người ở đâu? Hạo thiên minh chủ kình thiên đế quân, ánh mắt như điện, quát lớn. Hiện tại, hắn quan tâm nhất là hạo thiên kiếm tử tin tức Hạo Thiên Kiếm Tử, là Hạo Thiên Minh từ trước tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài, chỉ cần Hạo Thiên Kiếm Tử lớn lên, nhất định có thể áp qua Thánh Ma Minh, nhất thống toàn bộ Nam Thiên Đại Lục. Dương Tú cũng không trả lời kình thiên đế quân vấn đề, mà là lạnh quát một tiếng, hôm nay qua đi, Nam Thiên Đại Lục, không tiếp tục Hạo Thiên Minh. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng có thể nghe, vang vọng tại Hạo Thiên Minh mỗi một vị đế quân trong hai. Kiếm Thần Sơn, có rất nhiều người tại đang xem cuộc chiến. Cơ trường tiêu, Long Ngọc Tiên. Mặt trong mang tím long tử quân, giang sờ ca, già nua tưởng giới long, thanh long hi hi, dương biu thẩm hi mâu vợ chồng, dương dung, dương trung. Chờ chờ chờ chờ. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong dương tú, trong mắt, có vô cùng phong khoáng, cùng với. Dù là hạo thiên minh hơn 10 vị đế quân tiếp cận, bọn hắn đối với dương tú, đều có được lòng tin tuyệt đối. Chỉ có bọn hắn nhưng theo này huyền đế đại lục mà đến võ giả, mới biết được dương tú phát triển, là bực nào kinh thế hai tụ, dương tú chiến lược là bực nào nghịch thiên tuyệt đại. Dương Tú năm nay, mới 59 tuổi, còn chưa đủ để 60 năm. Vạn năm trước phi thăng thần giới huyền đế, được xưng huyền đế đại lục từ trước tới nay đệ nhất thiên tiêu, 60 tuổi mới thành đế quân mà thôi. Hiện tại, Dương Tú đã xa xa xa xa vượt ra khỏi cùng niên kỷ huyền đế. Như thế nhân vật, tất nói ra như phát theo. Dương Tú nói hôm nay qua đi, không tiếp tục hạo thiên minh. Hổn thỏa như thế. chương 706, cựu trọng đế quân ra tay. Sau ngày hôm nay, Nam Thiên Đại Lục không tiếp tục Hạo Thiên Minh. Hảo Thiên Minh đế quân ngay vậy, đều bị tức giận. Côn vọng. Côn vọng đến và Một vị bắt trọng đế quân, lửa dẫn ngút trời, quát lớn, minh chủ, ta xích hỏa ô thỉnh cầu xuất chiến, chém cái này cuồng vọng chi đồ. Xích hỏa ô, số hỏa ô đế quân, là xích viêm thiên tông bắt trọng đế quân, xích viêm thánh tử chi phụ. Bằng thực lực của mình, cùng với nhi tử thiên phú, hỏa ô đế quân tại xích viêm thiên tông địa vị hiền hách là gần với tông chủ thương diễm đế quân nhân vật số 2. Kinh thiên đế quân nhẹ gật đầu, nói, lưu một hơi, buồn đế muốn chậm giải thẩm vấn. Vâng. Hòa ô đế quân lên tiếng mà ra. Tại phía sau hắn, có một vị tuổi trẻ ngũ trọng đế quân, đúng là sích viêm thánh tử. Mấy ngày trước, hắn đem long tử quân đánh thành trọng thương, mình cũng bị thương không nhẹ, hồi sích viêm thiên tông trị liệu mấy ngày, cái này mới khôi phục Hôm nay, hắn đang muốn giết đến kiếm thần Sơn đến, không nghĩ tới Dương Tú theo nguyên tinh giới trong đi ra, vậy mà sông hạ đại họa, thành hạo thiên minh sinh tử chi địch. Cái này, toàn bộ hạo thiên minh cường giả đều cùng nhau hàng lâm kiếm thần Sơn, hắn tự nhiên là cũng cùng đi theo rồi. Xích viêm thánh tử ánh mắt, chỉ là đánh giá trên bầu trời Dương Tú một lát, sau đó, liên đầu nhập vào kiếm thần Sơn Trong. Xa quá nhiều, xích viêm thánh tử liền thấy được long tử quân thân ảnh. Nữ nhân này, làm hắn mê say, hắn muốn định rồi. Chờ Dương Tú đã chết tại hắn trong tay phụ thân. Kiếm Thần Sơn tất diệt, Long tử quân đã trúng hắn độc, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hắc hắc. Xích Thiên Thánh tử liếm liếm ở môi, nghĩ đến kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra, nội tâm rất là hưng phấn. Dương Tú tiểu nhi, ta Hạo Thiên Minh chuyển thừa mấy và năm, cường giả như mây, cựu trọng đế quân xuất hiện lớp lớp, ngươi một cái nho nhỏ hậu bối đế quân, cũng dám khẩu xuất cùng luôn, diệt ta Hạo Thiên Minh. Thật sự là vô tri tú đỉnh, không biết trời cao đất rộng. Hỏa Ô đế quân chân đạp hư không. Tuấn Dương Tú đã đi tới, hào khí liên tiếp kéo lên, quát lớn, "Bổn đế tại Hạo Thiên Minh, sắp xếp không tiến top 3, nhưng cũng là bắt trọng đế quân, chẳng ngươi cái này vô tri tiểu nhi, trần đã." Tiếng nói rơi, Hỏa Ô đế quân trong cơ thể một đạo kim quang mang sông ra. Là một kiện trung phẩm đế cấp linh bảo, Kim Ô lệnh. Trong chốc lát, Hỏa Ô đế quân đem Kim Ô lệnh kích phát, Kim Ô lệnh bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, tách ra quang mang màu vàng. "Hô!" Một đầu hỏa diễm đằng đằng tam Túc kim ô lập tức theo kim ô lệnh trong vỏ ra, hai cánh triển khai, rộng chừng trăm trượng. Tam Túc kim ô, uy thế che thiên, mãnh liệt hướng Dương Tú trùng kích mà đi. Một kích này, cho dù là bắt trọng đế quân, đều được nhượng bộ lui binh. Dương Tú đạp lập hư không, nhưng lại nửa bước đã lui. Trên mặt của hắn, cũng không một chút kinh ngạc, hai mắt ánh mắt mãnh liệt, tựa như kiếm quang. Chỉ thấy Dương Tú tay phải vừa nhấc, vung chảm mà xuống, một đạo lôi hỏa kiếm cương liền nổ bắn ra mà ra. Trượng phẩm đế cấp linh bảo, Lôi Viêm kiếm. Dương Tú quanh thân kiếm quang tách ra, vận dụng vô cấu kiếm thể, công ra bổn mạng linh bảo, một kích này nhìn như tùy ý, trên thực tế là thực lực toàn bộ triển khai tất sát một kích. Lôi Hỏa kiếm cương, khai thiên liệt địa, chém xuống một cái. Cái kia uy thế khủng bố tam túc kim ô tại Lôi Viêm kiếm cương xuống, lập tức một phân thành hai. Thân thể cao lớn tán loạn, như là một hồi hỏa vũ đắp xuống. Chiến thuyền bên trên, chúng đế quân thần sắc chấn động mạnh. Kiếm thần sơn Chúng võ giả tuy nhiên sớm đã biết rõ Dương Tú có tất thắng nắm chắc, nhưng thấy như vậy một màn, hay vẫn là thần sắc sợ hai thản phụ Dương Tú phất tay một kiếm, uy thế chi khủng bố, quả là như thế, đương thực làm cho người rung động. Cái kia lôi hỏa kiếm cương, phá vỡ tam túc kim mồ, thế không thể đỡ, cơ hộ không có gì dừng lại, thoáng qua tầm đó liền chạm đến hỏa ô đế quân trước mặt. Tình huống như thế nào? Hỏa ô đế quân cái này trong ngáy mắt, trong lòng có chút mộng loạn. Nhưng hắn là bắt trọng đế quân Dương tú bày ra tu vi, mới là thất trọng đế quân mà thôi, có thể vậy mà. Một kiếm chi huy, càng đem hắn công ra tam túc kim ô, nhẹ nhom phá vỡ. Hỏa ô đế quân trong nội tâm rung động lắc lừ, một kiếm này chi huy, khủng bố như thế, làm sao có thể ngăn cản. Lùi. Kiếm cương tốc độ quá là nhanh, căn bản tránh tránh không khỏi. Không có bất kỳ do dự, hỏa ô đế quân trực tiếp tuấn di, làm hắn hoảng sợ một màn xuất hiện. Hắn vậy mà không cách nào phá toái hư không, thân thể như trước dừng lại tại nguyên chỗ mà đang ở cái này trong một chớp mắt, Lôi Hỏa kiếm cương đã đánh xuống. Thượng phẩm đế cấp linh bảo Lôi Viêm kiếm, trực tiếp bổ chúng Hỏa Ô Đế quân thân thể, cho dù là bắt trọng đế quân đế thân thể, tại Lôi Viêm kiếm hạ cũng yếu ớt không chịu nổi. Dầm dầm. Tiên huyết phi tiên. Hỏa Ô Đế quân đế quân, một kiếm chém thành hai khúc, lại bị vô cùng kiếm cương tháo thành tám khối. Một kiếm, Hỏa Ô Đế quân bị mất mạng, chết không toàn thây. Đến Nam Thiên đại lục, dương tố chuyện thứ nhất là điều tra Nam Thiên đại lục thế lực phân bố khắp nơi cường giả. Tự nhiên biết rõ, Hỏa Ô Đế Quân là Sích Viêm Thánh Tử chi phụ. Dương Tú trong nội tầm, bao hàm lửa giận, một kiếm nảy công ra, là giết chết hết kiếm. Quả nhiên, một kiếm liền đem Hỏa Ô Đế Quân chém giết. Phu thân. Chiến thuyền bên trên, Sích Viêm Thánh Tử vốn vẻ mặt vui vẻ, gặp Hỏa Ô Đế Quân bị một kiếm phân thây, lập tức thần sắc kinh hãi, một tiếng thét kinh hãi. Những thứ khác Đế Quân, cũng nguyên một đám rung động vô cùng, không ít Đế Quân nhịn không được hít một hơi linh khí phả ô đế quân thế nhưng mà bắt trọng đế quân, bắt trọng đế quân a. Vậy mà cũng bị Dương Tú một chiêu miểu sát. Hạo Nguyên Bảo chủ bị Dương Tú thoáng một phát bóp chết tin tức chuyển quay lại Hạo Thiên Minh lúc, Hạo Thiên Minh cao tầng đế quân nhóm còn chưa tin. Một vị thất trọng đế quân, làm sao có thể bị người thoáng một phát bóp chết? Tại Hạo Thiên Minh cao tầng đế quân xem ra, là Dương Tú cùng Hạo Nguyên Bảo chủ giao thủ quá nhanh, cho nên trong thời gian ngắn đã xong chiến đấu, tuyệt đối không thể nào là một kích miểu sát. Hiện tại, bọn Hàn Tin Liên bắt trọng đế quân, đều một kích miểu sát, bóp chết thất trọng đế quân, chẳng phải dễ dàng. Chúng đế quân cường giả, trong nội tâm rung động lắc lư, không hiểu cảm thấy hoảng sợ. 20 năm trước, Dương Tú mới là nhị trọng đế quân. Ngắn ngủn 20 năm, Dương Tú Tu Vi, thậm chí ngay cả phá 5 cảnh, trở thành thất trọng đế quân, hơn nữa chiến lược. Hay vẫn là như vậy Nghịch Thiên, chẳng bắt trọng đế quân, lại một kích miểu sát. Cái này là bực nào Nghịch Thiên tốc độ phát triển. Ngắm lại đều cảm thấy khủng bố Cho dù là hạo thiên minh ba vị cửu trọng đế quân, trong nội tâm đều tại run rời. Bọn hắn trong nội tâm, chỉ có một ý niệm trong đầu, dương tú người này, hôm nay như không giết chết, ngày khác, thật có thể hủy diệt toàn bộ hạo thiên minh. Vẹo! Thương Diễm đế quân thân ảnh lóe lên, trước tiên theo chiến thuyền sông lên ra. Hỏa ô đế quân, là sích viêm thiên tông nhân vật số 2, thương diệm đế quân phụ tá đắc lực, hỏa ô đế quân chết, thương diệm đế quân lửa giận trong lòng nhất thịnh, sắc ý mạnh nhất. gần kề kinh ngạc mày mày tầm đó Thương Diễm Đế Quân liền giết đi ra. Rất xa, Thương Diễm Đế Quân liền một chỉ điểm ra. Xích Viêm Phần Thế Diệt Thiên Chỉ. Vừa ra tay, là xích Viêm Thiên Tông Đế cấp võ học. Trong thiên địa, vô cùng thiên địa pháp tắc hội tụ, cùng Thương Diễm Đế Quân bành trướng hỏa diễm nguyên khí, ngưng tụ thành một căn cực lớn ngón tay. Ầm ẩm. Hỏa diễm cử chỉ điểm ra, thiên địa đều chấn, phương viên mấy ngàn thức không gian đều một mảnh sôi trào. Ở giữa thiên địa, phàm vật chỉ còn lại có cái này một chỉ, muốn tiêu diệt thiên, hủy địa đánh bại thế gian vân vân. Chương 707, Kim Ô luyện thần hồ. Dương Tú giơ lên tay khẽ vẫy, Lôi Viêm kiếm lập tức thu hồi, hóa thành một đạo cự đại lôi hỏa kiếm cương, hoành tại trước người. Oen. Hỏa Diễm chỉ cương kích tại lôi hỏa kiếm cương phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Va chạm tầm đó, bốn phương tám hướng không gian đều tại bức lên, khủng bố sóng xung kích văn lập tức quét tán. Một kích này, có hủy thiên diệt địa chi huy lại không thể đánh bại lôi hỏa kiếm cương. Dương Tú cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng trùng kích mà đến, tại trên bầu trời lại khó có thể ổn định thân thể, hướng phía sau bạo rời khỏi hơn trăm mét. Cái kia lôi hỏa kiếm cương cũng đồng dạng bị đánh lui. Một cách này, Thương Diễm Đế Quân tận tranh tài phong, Cửu Trọng Đế Quân chi huy, hoàn toàn chính xác đại khủng bố. Dương Tú tại Đế Quân chi cảnh, không cần kiếm trận, cũng có thể càng lưỡng trọng cảnh giới chiến đấu. Nhưng bây giờ, hắn trở thành thất trọng Đế Quân, đối mặt chỉ là Cửu Trọng Đế Quân trong bình thường cấp bậc Thương Diễm Đế Quân nhưng lại rơi xuống hạ phong. Chân đan cảnh lục trọng về sau, mỗi tăng lên một trọng cảnh giới đều muôn vàng khó khăn, thực lực tốc độ tăng thật lớn, Dương Tú bây giờ có thể đủ nhẹ nhóm giết chết Bát Trọng Đế Quân, nhưng ở Cửu Trọng Đế Quân trước mặt, thực lực nhưng lại lộ ra chỗ thua kém. Dương Tú tại cảm thán chính mình không cách nào vượt cấp chém giết Cửu Trọng Đế Quân thời điểm, Hạo Thiên Minh Đế Quân nhóm nhưng lại nguyên một đám trong nội tâm rung động. Cửu Trọng Đế Quân, đây đã là phàm giới võ đạo tối đỉnh phong tồn tại, có thể thương diễm Đế Quân ra tay, Dương Tú cũng chỉ là bị đánh lui trăm mét. Theo như tình huống bình thường, Cửu Trọng Đế Quân ra tay, cho dù là bắt Trọng Đế Quân cũng có thể nghiền áp, thất Trọng Đế Quân làm sao có thể ngăn cản. Dương Tú lại chính diện ngăn cản Thương Diễm Đế Quân một kích, là thật làm cho người rung động. Thương Diễm Đế Quân cũng có chút lộ ra một tiêu kinh ngạc, nhưng lập tức thần sắc lạnh lẽo, một đạo xích mang theo trong cơ thể hắn phóng lên trời. Một chỉ khắc lấy Tam Túc Kim Ô Hỏa hồ, trôi nổi tại Thương Diễm Đế Quân trên không. Xích Viêm Tông trấn tông chi bảo. Kim Ô luyện thần hồ. Kim Ô luyện thần hồ, đế cấp thượng phẩm linh bảo, trong bầu có 9 đầu do hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ hỏa diễm Kim Ô, một khi thả ra, đủ đem cửu trọng đế quân đều luyện được thần hình đều diệt. Cho ta diệt. Thương diễm đế quân giống to một tiếng, tay niết tấn quyết. Trên không, Kim Ô luyện thần hồ lập tức mở ra cái nắp, một cu cực nóng đến mức tận cùng khí tức, mãnh liệt mà ra. Một đầu hỏa diễm Kim Ô theo trong bầu sông ra, hỏa mang sáng chói, hai cánh triển khai, như là một vòng mặt trời ngang trời. Hướng Dương Tú lao đến lúc này đây thương Diễm đế quân có thể là thực lực chân chính toàn bộ triển khai ngọn lửa này kim ô và tới hu lực có thể so sánh vừa rồi hỏa Diễm chỉ cương muốn đáng sợ nhiều lắm chiến thuyền bên trên Hạo thiên Minh chúng đế quân Nguyên một đám mắt lộ ra sắc cơ thương Diễm đế quân vận dụng kim ô luyện thần hồ nhất định có thể đem Dương Tú cái này thất trọng đế quân luyện được thần hình đều diệt, hài cốt không còn Dương Tú thần sắc nghiêm túc trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi chỉ thấy trong cơ thể hắn từng đạo bóng kiếmlóe sáng mà lên Hỏa chi thần kiếm, Lôi chi thần kiếm, Kim chi thần kiếm, Ám chi thần kiếm, bốn chuôi thần kiếm lực lượng tối động. Tuy nhiên Dương Tú chỉ có thể đủ vận dụng mảy may thần kiếm lực lượng, nhưng cũng có thể điều khiển trong thiên điệu hỏa, lôi, kim, ám bốn loại pháp tắc lực lượng. Đại pha diệt phần dương kiếm khí. Dương Tú thi triển ra tịch Liêu đại đế đỉnh tiêm đế quân kiếm thuật, lôi viêm kiếm hóa thành một đạo cực nóng hỏa diễm kiếm cương. Nhưng là, tại hỏa diễm kiếm cương bên cạnh, còn có lôi đỉnh kiếm cương, kim mang kiếm cương Ám mang kiếm cương quay chúng quanh, đây là do trong cơ thể thần kiếm dẫn động pháp tắc chi kiếm. Một kiếm công ra, đồng thời có bốn đạo kiếm cương giết ra. Và anh, bốn đạo kiếm cương cùng đệ nhất đầu Hỏa Diễm Kim Ô đụng một cái đụng, một tiếng bạo hưởng, Hỏa Diễm Kim Ô lập tức bị đánh bay. Không ít đế quân đều hít một hơi linh khí, dương tú thực lực thật là đáng sợ, vậy mà so vừa rồi lại tăng lên một cấp độ. Lúc này đây, Thương Diễm Đế Quân vận dụng Kim Ô luyện thần hồn, buộc phát công kích rõ ràng cường đại hơn kinh khủng hơn. Vậy mà bị Dương Tú ngăn cản xuống dưới. Tuy là cựu địch, nhưng Hạo Thiên Minh Đế quân không phải không thừa nhận, Dương Tú thực lực rất cường đại, cường đại được đáng sợ. Khá tốt, Kim Ô luyện thần hồ ở bên trong, có thể không chỉ một đầu hỏa diễm Kim Ô, mà là có 9 đầu hỏa diễm Kim Ô liên tục hướng Dương Tú vọt tới. Đệ nhất đầu vừa mới bị đánh bay, thứ hai đầu lại vọt lên. Wen. Thứ hai đầu lại bị đánh bay. Lập tức, thứ ba đầu lại vọt lên. Rầm rầm rầm. Từng tiếng bạo hưởng liên tục vang lên. Dương Tú thực lực toàn bộ triển khai, thi triển đại phá diện phần dương kiếm khí, đồng thời 4 đạo kiếm cương bay múa, liên tục có 7 đầu hỏa diễm kim ô bị đánh bay. Hỏa diễm kim ô xông lên tốc độ quá là nhanh, Dương Tú trong thời gian ngắn liên tục xuất kiếm, uy lực một kiếm không bằng một kiếm. Đương thứ 8 đầu hỏa diễm kim ô xông lên, 4 đạo kiếm cương bổ đi lên, lúc này đây nhưng lại không có xuất hiện hỏa diễm kim ô bị đánh bay một màn. Hỏa diễm kim ô, 4 đạo kiếm cương đều chấn động mạnh, hướng phía sau bắn ra một khoảng cách, thế lực ngang nhau. Nhưng này lúc, thứ 9 đầu hỏa diễm kim ô lại vọt lên. Dương Tú vội vàng hóa công vi thủ, 4 đạo kiếm cương lập tức thu hồi, đồng thời tại 4 phía bay múa, hình thành một cái kiếm cương viên cháo, phòng thủ 4 phương 8 hướng. Thứ 9 đầu hỏa diễm kim ô trùng kích tại kiếm cương viên cháo phía trên, kiếm cương viên cháo, không chút nào động, ngược lại đem hỏa diễm kim ô thiết cắt được hỏa hòa vàng khắp nơi. Trước khi bị đánh bay hỏa diễm kim ô, lúc này lại vọt lên, căn bản không để cho Dương Tú bất luận cái gì khe hở 9 đầu hỏa Diễm Kim ô đều vi hỏa diễm pháp tác huyền hóa, tiêu tính toán bị hao tổn, tại Kim Ô luyện thần hồ dưới sự khống chế, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Cho nên, chín đầu hỏa diễm Kim Ô người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mãnh liệt hướng Dương Tú công kích, không ngừng cùng kiếm cháo viên cháo va chạm. Chỉ cần kiếm cháo viên cháo vừa vỡ, lập tức liền có thể đủ đem Dương Tú thân thể luyện hóa, thiêu thành hư vô. Đáng tiếc, Dương Tú một lòng phòng thủ, kiếm kia cương viên cháo kín không kẽ hở, mặc cho chín đầu hỏa diễm Kim Ô như thế nào trùng kích, đều lay không nhúc nhích được mảy may. Hai người chiến đấu, một công một thủ, lâm vào cục diện bế tắc. Cái này làm cho Hạo Thiên Minh Đế quân nhóm cực kỳ rung động. 20 năm trước, Dương Tú tại nguyên tinh giới tranh đoạt tranh tài, thế nhưng mà vận dụng qua kiếm trận, ai cũng biết, Dương Tú là vị kiếm trận sư. Nhưng bây giờ, Dương Tú kiếm trận còn chưa vận dụng, dĩ nhiên cũng làm cùng Thương Diễm Đế quân chiến cái lực lượng ngang nhau. Kiếm trận sư tự nhiên là vận dụng kiếm trận mới là mạnh nhất thực lực. Cái này chẳng phải là nói rõ Dương Tú nếu là vận dụng kiếm trận, Thương Diễm Đế quân có khả năng bại vào Dương Tú chi thủ. Cái này kết quả làm cho Hạo Thiên Minh Đế quân nhóm khó có thể tin. Kinh Thiên Đế quân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo, hướng một vị khác Cửu Trọng Đế quân nhìn thoan qua, nói: "Ngân vụ Đế quân, kẻ này có kiếm trận nơi tay, chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn chém giết." Ngân Vũ Đế quân gật đầu. Chiến đến tình trạng như thế, cho dù là Cửu Trọng Đế quân đối với Dương Tú đều đã có thật sâu kiên kỵ, phải liên thủ, phương dám ra tay. Well. Well. Kinh Thiên Đế Quân, Ngân Vũ Đế Quân, đồng thời theo chiến thuyền bên trên kích xạ mà ra. Hai người xuất hiện tại thương diễm đế quân bên cạnh, Cửu Trọng Đế Quân uy thế, mãnh liệt mà ra. Cửu Trọng Đế Quân uy thế, vốn là đáng sợ, ba vị Cửu Trọng Đế Quân, uy thế trọng điệp cùng một chỗ, cái kia càng là nghe rợn cả người, bốn phương tám hướng, thiên địa hư không, như là có một tòa vô hình đại sơn che áp mà xuống. Lượng đạo quân mang, theo Kinh Thiên Đế Quân, Ngân Vũ Đế Quân trong cơ thể, phóng lên trời. Chiến thuyền bên trên, hạo thiên minh chúng đế quân ánh mắt loe sáng. Ba vị cựu trọng đế quân toàn bộ ra tay, uy thế hạng gì khủng bố, dương tú làm sao có thể ngăn cản. chương 708, kiếm trận vô địch. Kinh thiên đế quân, ngân vũ đế quân vừa ra tay, liền đem hết toàn lực. Hạo thiên kiếm, lạc thần đao. Hai kiện đều là đế cấp thượng phẩm linh bảo. Là hạo thiên kiếm tông, lạc thần đao tông trấn tông chi bảo. Cùng kim ô luyện thần hồ bất đồng, hạo thiên kiếm, lạ Là thuần túy tí tính công kích linh bảo, do cửu trọng đế quân tối động, lực công kích khủng bố. Như ngăn không được, một kích tầm đó, liền có thể làm cho Dương Tú máu tươi năm bước. Chiến thuyền bên trên. Hạo thiên minh đám võ giả, nguyên một đám lạnh lùng chầm chầm vào Dương Tú, tại bọn hắn xem ra. Ba vị cửu trọng đế quân ra tay, Dương Tú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xích viêm thánh tử, hai đấm nắm chặt, thần sắc kích động, nhìn xem Dương Tú, trong nội tâm tại hò hét, đi chết. Đi chết. Đương Kình thiên đế quân Ngân Vũ Đế quân ra tay, Dương Tú khỏe miệng, đột nhiên nhếch lên một vòng vui vẻ. "Chờ chính là các người. Nếu là trực tiếp chém giết thương Diễm Đế quân, đối phương khẳng định chạy trốn. Cửu Trọng Đế quân nếu là một lòng trốn chết, Dương Tú khó có thể đuổi giết. Cho nên, Dương Tú đem hết toàn lực, đem thực lực vượt xa người thường bộ phát, ngăn cản thương Diễm Đế quân công kích, tiểu là chờ Kình Thiên Đế quân, Ngân Vũ Đế quân ra tay, tốt đem ba người, một mẻ hốt gọn. Không có ba vị Cửu Trọng Đế quân, Hạo Thiên Minh lập tức phải sụp đổ." Dương Tú một bước về phía trước bước ra. Bành trướng nguyên khí mãnh liệt mà ra. Bốn phương tám hướng, từng đạo nguyên khí trận văn hiển hóa. Hu hu hu hu hu hu. Lục đạo kiếm quang, theo Dương Tú trong cơ thể bay ra, là sáu chuôi đế cấp linh bảo chiến kiếm, thượng diện từng đạo trận pháp lạ cớn hiển hóa. Dương Tú trên người cũng hiển hóa lấy từng đạo trận pháp lạ cớn, cùng sáu chuôi linh bảo chiến kiếm tôn nhau lên tướng hỏa. Đế cấp kiếm trận, lục mang thiên cương kiếm trận. Kiếm trận thành, Dương Tú để lộ ra kiếm thế. Sâu sắc tăng lên, 6 chui linh bảo chiến kiếm hóa thành lục đạo kiếm cương. Trong ngay mắt, lục đạo kiếm cương liền vây quanh dương tú, xoáy dạo qua một vòng. Phốc phốc phốc. Tương đạo nghiền nát thanh âm văng lên, 9 đầu hỏa diễm kim hồ, cơ hổ cùng một thời gian bị kiếm cương thiết cắt thành hai nửa. Dương tú giờ phút này, vận dụng vô cấu kiếm thể, kích phát kiếm cốt chi lực, đối với hỏa, lôi phòng, kim 4 loại pháp tác lực lượng vận dụng, so kiểu trọng đế quân chỉ có hơn chứ không kém. Tuy nhiên hắn hiện tại nguyên khí cường độ không bằng Cựu Trọng Đế quân thời kỳ Tịch Liêu đại đế, nhưng kiếm ý, kiếm thế, còn có pháp tắc cường độ đều chỉ có hơn chứ không kém. Thất Trọng Đế quân Dương Tú vận dụng Lục Mang Thiên Cương kiếm trận, so về Cựu Trọng Đế quân Tịch Liêu đại đế, uy lực cũng không hoảng sợ nhiều làm cho, dễ dàng là được quét ngang bình thường cửu Trọng Đế quân. Chín đầu Hỏa Diễm Kim Ô cùng một thời gian bị thiết cắt thành hai nửa, cho dù là dùng Kim Ô luyện thần hô uy lực, cũng không cách nào lập tức một lần nữa ngưng tụ ra Cựu Trọng Hỏa Diễm Kim Ô. Trong lúc nhất thời, Kim Ô luyện thần hồ uy hiếp tận không. Lúc này, Hạo Thiên kiếm, Lạc thần đao đồng thời giáng đến. Kiếm thế minh mông cuồn cuộn, đao thế ngập trời. Bất luận cái gì một đạo công kích, đơn theo lực công kích đi lên giảng, đều muốn còn hơn Kim Ô luyện thần hồ, đao kiếm đều tới, thật đúng kinh người. Cho dù là một vị cựu trọng đế quân, hơi có không kém, đều có thể bị một kích chém giết. Dương Tú thần sắc như thường, hắn đối với Lục Mang Thiên Cương kiếm trận, có đầy đủ tin tưởng. Dùng hắn hôm nay nguyên khí cường độ kể về cương độ, lại phối hợp vô cấu kiếm thể, bốn chuôi thần kiếm lực lượng, không phải chiến lược đặc thù cựu trọng đế quân, như Tịch Liêu đại đế, Huyền đế, Thượng Cổ Long đế. Bình thường cấp bậc cựu trọng đế quân dương tú đều có thể chẳng chi. Tịch Liêu đại đế, Huyền đế, Thượng Cổ Long đế nhân vật như vậy quá ít quá ít, tại Huyền đế đại lục, những điều này đều là trên vạn năm khó gặp thiên kiêu, thậm chí là từ trước tới nay đệ nhất thiên kiêu. Rất hiển nhiên, kinh Thiên đế quân, Ngân Vũ đế quân đều không phải là người như thế vật. Bọn hắn chỉ là bình thường cự trọng đế quân. Kinh Thiên Đế Quân thực lực hơi cường một ít, nhưng là cường không đi nơi nào. Dương Tú hai tay đẩy, bốn phía chung quanh quấn lục đạo kiếm cương lập tức phóng lên trời, kết thành lục mang tinh trận đồ, trong chốc lát cùng Hạo Thiên kiếm, Lạc Thần đao đụng vào nhau. Keng, keng. Hai tiếng bạo hưởng, Hạo Thiên kiếm, Lạc Thần đao đồng thời hướng phía sau bàn tới. Dương Tú thần sắc như thường, đi nhanh về phía trước, bàn tay một phen che áp mà xuống. Lục đạo kiếm cương từ trên trời giáng xuống. Phong tỏa phương viên ngàn mét không gian, từng đạo trận văn liên tiếp lấy lục đạo kiếm cường, đem Kình Thiên Đế Quân, Thương Diệm Đế Quân, Ngân Vũ Đế Quân ba vị cửu trọng đế quân, ba phủ trong đó. Ba vị cửu trọng đế quân, thân xác đồng thời kinh biến. Bọn hắn biết rõ Dương Tú kiếm trận uy lực, khẳng định so bản thân thực lực cường đại, nhưng là không nghi tới, đã cường đại đến tình trạng như thế. Bọn hắn cho rằng ba vị cửu trọng đế quân liên thủ, liền có thể đủ đánh bại Dương Tú kiếm trận, đem Dương Tú nghiền áp. Hiện tại xem ra, Rõ ràng cho thấy bọn hắn suy nghĩ nhiều. Kiếm trận chi uy, so thực lực của bọn hắn cao một cái cấp bậc. Cửu Trọng Đế Quân đã là phàm giới võ đạo tu vi cực hạn, đến nơi này chờ tu vi cảnh giới, thực lực còn muốn bay lên một cái cấp bậc, muôn vàng khó khăn. Một cái cấp bậc thực lực sai biệt, thì không cách nào vượt qua cái hào rộng. Giờ khắc này, ba vị Cửu Trọng Đế Quân sắc mặt trắng bệnh. Chiến thuyền bên trên, chúng Đế Quân càng là hồn kinh tan tang, gặp chín đầu hỏa diễm kim ô bị kiếm trận một kích ma tán, Hạo Thiên Kiếm Lạc thần đao nổ bắn ra mà quay về, như là gặp quỷ rồi. chấm đã, Dương Tú. Chúng ta nói chuyện. Kinh thiên đế quân quát lớn. Hắn chính là hạo thiên minh chủ, muốn đại biểu hạo thiên minh cùng Dương Tú đàm phán. Dương Tú cũng không muốn đàm. Cần, cũng không phải hiện tại đàm. Dương Tú không đáp, ánh mắt lạnh lẽo, 5 ngón tay nắm chặt. Trong chốc lát, lục mang tinh trận đồ thu nhỏ lại, lục đạo kiếm cương giao nhau hướng trung tâm chém tới, đồng thời hướng trong trận 3 vị kiểu trọng đế quân chém giết mà đi ba vị cựu trọng đế quân thần sắc hoàng sợ, hiển nhiên không nghi tới, Dương Tú sát tâm như thế quả quyết. Giờ khắc này, Hạo Thiên Minh chủ nội tâm tràn đầy hối hận, sớm biết như thế nào, năm đó vì sao phải đem Dương Tú lừa gạt đi tặng đầu người. Kim Oa luyện thần hổ, Hạo Thiên kiếm, Lạc thần đao. Ba kiện đế cấp thượng phẩm linh bảo, toàn lực tối động, toàn lực phòng thủ, ngăn cản kiếm trận công kích. Ken ken ken ken ken. Từng đạo tiếng nổ vang liên tiếp vang lên. Lục đạo kiếm cương cùng ba kiện đế cấp thượng phẩm linh bảo manh liệt va chạm, ngắn ngủn mấy hơi thở, một tiếng giòn vang. Kim ô luyện thần hồ nghiền nát, nháy mắt sau đó, hét thảm một tiếng, huyết nhục bay từ tung. Hoành đi Kim ô luyện thần hồ phòng thủ thương diệm đế quân, tại kiếm trận kiếm cương công kích đến, đế thân thể lập tức bị cắt mở, trực tiếp bị mất mạng. Thương diệm đế quân vừa chết, kinh thiên đế quân, ngân vũ đế quân lập tức gáp lực tăng gấp đôi. Nhất là kinh thiên đế quân, hắn vi hạo thiên minh chủ, dưỡng tú đối với sát ý của hắn nhất Đại đa số công kích đều hướng kỉnh thiên đế quân trên người mới đến. Rất nhanh. Hạo thiên kiếm nghiền nát. Kỉnh thiên đế quân cùng thương diễm đế quân đồng dạo, đế thân thể bị kiếm trận kiếm cương thiết cắt được nát bấy, chết không toàn thơi. Bọn họ đều là kiểu trọng đế quân, tại Nam thiên đại lục, cao cao tại thượng, nhất ngôn kiểu đỉnh. Có thể hôm nay, bị kiếm trận vây khốn, không cách nào thuần gì, không cách nào chạy trốn, cuối cùng nhất. Huyết nục bay tứ tung, vẫn mệnh không sai. Chiến thuyền bên trên Hạo thiên minh chúng đế quân đều bị hóa đá. Bọn hắn chỉ cảm thấy phía trước bầu trời tại vang tung tué, mặt đất tại sụp đổ, có loại long trời lở đất cảm giác, trong nội tâm kinh hãi tới cực điểm. Nhất kinh hãi, đương thuộc lục mang thiên cương kiếm trận bên trong ngân vũ đế quân. Thương diệm đế quân, kinh thiên đế quân đều đã chết, chỉ còn hắn một người, làm sao có thể sống. chương 709, Đại đế danh tiếng. Đương lục mang thiên cương kiếm trận thẳng hướng ngân vũ đế quân một người. Ngân Vũ Đế Quân liền một cái hô hấp đều ngăn cản không nổi, Lạc Thần đao liền bị chấn động khai một bên. Phốc phốc phốc, kiếm quang xuyên thân, tiên huyết phi tiên. Ngân Vũ Đế Quân phát hiện, chính mình không có bị loạn kiếm phân thây, chỉ là người bị thương nặng. Dương Tú công kích, thập phần xảo diệu, thoáng cái làm cho Ngân Vũ Đế Quân đã mất đi sức chiến đấu, nhưng lại không trí tử. Lập tức, Ngân Vũ Đế Quân từ trên trời giáng xuống, hướng mặt đất truy lạc mà đi. Ba vị cửu trọng đế quân, hai cái vẫn lạc, chết không toàn thây, một cái trọng thương đánh mất chiến lược. chẳng khác gì là toàn quân bị diệt. Dương Tú lưu lại Ngân Vũ Đế quân một mạng, một là cùng đối phương xung đột nhỏ nhất, hai là lưu chi hữu dụng, cho nên vẹn vẹn là đem hắn trọng thương. Đợi Ngân Vũ Đế quân hướng mặt đất truy lạc, Dương Tú vung tay lên. Lập tức, lục đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời, hướng xa xa chiến thuyền bao phủ mà đi. Chiến thuyền bên trên, chúng đế quân thần sắc hoàng hốt, theo hóa đá trạng thái kịp phản ứng. Nếu là Dương Tú cùng ba vị cựu trọng đế quân giao thủ lúc Chiến thuyền bên trên Đế quân liền tồi động chiến thuyền rời đi, Dương Tú đích thật là ngăn không được bọn hắn. Nhưng bây giờ, ba vị cựu trọng Đế quân đã giải quyết, kiếm trận đã công hướng chiến thuyền, tốc độ hạng gì cực nhanh, nhưng Đế quân này căn bản không kịp tồi động chiến thuyền rút lui khỏi. Lập tức, Lục đạo kiếm cương dựng đứng hư không, tướng chiến thuyền vây quanh, từng đạo trận văn tuyến đường liên tiếp lấy Lục đạo kiếm cương, đem trọn tòa chiến thuyền đều bao phủ. Tha mạng. Kiếm thần đại đế tha mạng. Chúng Đế quân sợ, vội vàng hướng Dương Tú cầu xin tha thứ. Đối với Dương Tú gọi thẳng Đại Đế, Đại Đế danh tiếng, chỉ có Đế quân trong cao cấp nhất, có thể quét ngang cùng dai tồn tại, mới có thể hứng dụng. Kinh Thiên Đế quân, Thương Diễm Đế quân, Ngân Vũ Đế quân ba người, đều vi cửu trọng Đế quân, nhưng cũng không thể xưng là Đại Đế. Toàn bộ Nam Thiên Đại Lục, thế hệ này võ giả ở bên trong, vẫn chưa có người nào có tư cách xưng là Đại Đế. Có thể Dương Tú quét ngang ba vị cửu trọng Đế quân, tuy nhiên tại Tu Vi bên trên không có đạt tới chân đan cảnh cực hạng, nhưng theo trên thực lực mà nói hoàn toàn chính xác có thể coi đại đế danh tiếng. Chiến thuyền bên trên đế quân, nhiều đến hơn 10 vị, nhưng đối mặt Dương Tú một người, nhưng lại liền cùng một chỗ phá vòng đây, đạo tẩu ý niệm trong đầu đều không có. Dương Tú kiếm trận liền cửu trọng đế quân đều có thể nhẹ nhõm xem giết, bọn hắn như có bất kỳ cử động, kiếm trận khẽ động, liền lập tức có thể đã muốn mạng của bọn hắn. Cho nên, đối mặt Dương Tú, bọn hắn đều buông xuống đế quân kiêu ngạo, thần sắc hoảng sợ hướng Dương Tú cầu xin tha thứ. Dương Tú nhìn xem chúng đế quân, thản nhiên nói: Tha các ngươi một mạng, không phải là không, có khả năng. Đầu tiên, Bác Đầu Đế quân lừa gạt bồn đế, hắn cần phải chết. Bác Đầu Đế quân, ngay tại chiến trên thuyền, ngay vậy thân thể run lên. Hắn đang muốn cầu xin tha thứ, mấy vị bắt trọng đế quân đột nhiên ra tay, đồng thời công hướng về phía Bác Đầu Đế quân. Bác Đầu Đế quân đúng là trong nội tâm khủng bố thời điểm, cái đó từng muốn bên cạnh bắt trọng đế quân sẽ ra tay, còn không có kịp phản ứng, liền bị đánh thành ti nát. Hiện tại, chú đế quân sinh tử niết tại dương tú trong tay. Dương Tú nói bắt đầu đế quân phải chết, đều không cần hắn động thủ, lập tức đã có người đem bắt đầu đế quân đánh chết. Gặp bắt đầu đế quân chết đi, Dương Tú thần sắc như thường, lại nói, sẽ đem xích viêm thánh tử giao ra đây. Không, không muốn. Xích viêm thánh tử lập tức kinh hô, thần sát sợ hãi. Một vị xích viêm thiên tông bắt trọng đế quân, quyết đoán ra tay, lập tức phế đi xích viêm thánh tử võ công, đem xích viêm thánh tử hướng Dương Tú nem tới. Dương Tú vung tay lên, một đoàn nguyên khí bao lấy xích viêm thánh tử thân thể T.E.D. U.I.E.N. Trạch tim đen đu ám V.N. Xích viêm thánh tử tâm tang như chết, Dương Tú nhẹ nhóm ép hỏi ra hiểu rõ rược, ngay tại trên người hắn. Dương Tú lấy xích viêm thánh tử trên người vật phẩm, hư tay sở nguyên khí trưởng ấn xiết chặt, liền đem xích viêm thánh tử bóc chết. Chiến thuyền bên trên, chúng đế quân chơ mắt nhìn Dương Tú. Dương Tú ánh mắt quét qua, tiếp tục nói, đầu của các ngươi trước gợi lại trên người các ngươi, chính các ngươi nhìn xem, chính mình giá trị bao nhiêu. Sau đó trở về mang theo tài nguyên đến đây kiếm Thần Sơn chuột mạng. Nói xong, Dương Tú vây tay một cái, liền đem kiếm trận thu trở lại, sáu chuôi linh bạo chiến kiếm thu nhập trong cơ thể. Chúng đế quân hai mặt nhìn nhau, Dương Tú cứ như vậy đem bọn họ thả. Dương Tú thản nhiên nói, từ nay về sau, Nam Thiên Đại Lục không tiếp tục hạo thiên minh, đi thôi, nhớ kỹ, nếu là các ngươi không hồi chuột mạng, ta sẽ từng cái tìm được các ngươi, thu hồi các ngươi trên cổ đầu người. Không dám không dám. Chúng đế quân liền nói. Sau đó, như được đại xá giống như, tôi động chiến thuyền lý khai. Không trở lại chuột mạng. Không tồn tại. Dương Tú hôm nay biểu hiện thật là đáng sợ, nếu truy giết bọn hắn, toàn bộ nam thiên đại lục đều không có bọn hắn dung thân chỗ. Cho nên, bọn hắn nếu muốn mạng sống, thiết yếu xuất ra bảo vật, chân quý tu luyện tài nguyên đến đây chuột. Những vật này đối với Dương Tú ngược lại là không có tác dụng gì, nhưng đối với kiếm thần sơn những võ giả khác, tuyệt đối là vô thượng bảo tàng. Chiến thuyền rời đi, Dương Tú truy lạc. Đứng ở cách cách mặt đất 10 Trượng T tả Hữu bầu trời nhìn xem nằm trên mặt đất Ngân Vũ Đế quân Ngân Vũ Đế quân lập tức tứcẽ rủa lấy hướng dương Tú quỷ lệ mà xuống nói ta nguyện làm nô buộc đi theo kiếm thần đại đế tả hữuu dùng tạ đại đế ân không giết Dương Tú tha cho hắn một mạng hắn tự nhiên biết là vì cái gì Ngân Vũ Đế quân có thể nhập dương tú mắt chỉ có cái này một thân tu vi một thân thực lực thương Diệm đế quân kinh thiên đế quân hai người sẽ chết tại ngân Vũ Đế quân trước mặt thân là cửu trọng đế quân Đứng ở toàn bộ đại lục đỉnh phong, ai nguyện chết. Cho nên, đương ngân vũ đế quân lưu lại một cái mạng, liền lập tức đoán ra, Dương Tú là nhìn chúng tu vi của hắn cùng thực lực, thu chi hữu dụ. Vì mạng sống, hắn không chút do dự hướng Dương Tú cuối đầu, nguyện làm nô buộc. dùng Dương Tú tuổi còn trẻ liền thành thất trọng đế quân, hơn nữa có được quét ngang cửu trọng đế quân thực lực đến xem, Dương Tú tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, muôn đời đệ nhất yêu nghiệt thiên tài. So về Nam Thiên Đại Lục ở bên trên trong lịch sử những được xưng kia đại đế thậm chí là phi thăng thần giới yêu nghiệt thiên tài, Dương Tú không chút thua kém, thậm chí còn muốn xa xa thắng chi. Ngân Vũ Đế Quân có thể khẳng định, Dương Tú tương lai là có thể phi thăng thần giới tồn tại. Làm Dương Tú nô buộc, Ngân Vũ Đế Quân không có chút nào kháng cự. Gặp Ngân Vũ Đế Quân như vậy có nhãn lực cách nhìn, Dương Tú khẽ gật đầu, nói, rất tốt, ta kiếm thần Sơn vừa vặn thiếu cái cánh cổng, từ nay về sau, ngươi liền tại kiếm thần Sơn canh cổng Nói xong, Dương Tú tay miết ấn pháp, một chỉ hướng Ngân Vũ Đế Quân điểm ra. Một đạo màu đen hồn ấn kích xạ mà ra, bắn vào Ngân Vũ Đế Quân trong óc, thật sâu khắc ở Ngân Vũ Đế Quân thần hồn bên trong. Ngân Vũ Đế Quân, lập tức cảm ứng được một tia tối tâm cảm ứng, chỉ cần Dương Tú ý niệm trong đầu khẽ động, liền có thể dễ dàng nát bấy thần hồn của hắn, làm cho hắn lập tức bị mất mạng. Cái này làm cho Ngân Vũ Đế Quân, trong nội tâm kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Dương Tú vậy mà sẽ như thế tinh thâm huyền diệu ngữ nô hồn ấn. Cái này hắn thật đúng là một điểm phản kháng, cơ hội đều không có, chỉ có thể con đường thực tế làm nô là buộc, cho kiếm thần Sơn canh cổng. Cho ngân vũ đế quân ban thưởng hạ hồn ấn, dương tú liền không co sen vào nữa hắn, trực tiếp phản hồi kiếm thần Sơn mà đi. Kiếm thần Sơn, một mảnh vui mừng. Hôm nay một trận chiến, kiếm thần Sơn từ nay về sau đứng ngạo Nghễ nam thiên đại lục, bất luận cái gì thế lực cũng không dám không tôn. chương 710, hai lựa chọn. Đã có giải dược, Long Tử quân chúng độc rất nhanh giải được Ngân Vũ Đế quân thương thế khôi phục về sau, thành thành thật thật bắt đầu với Kiếm Thần Sơn người giữ cửa. Hạo Thiên Minh chạy trở về Đế quân, trở lại Hạo Thiên Minh liền đem Hạo Thiên Minh giải tán, Thiên Nam đại lục không tiếp tục Hạo Thiên Minh danh tiếng. Chúng Đế quân tất cả hồi tất cả tông, Chu bị tái nguyên, chuẩn bị tiến về Kiếm Thần Sơn chủ mạng. Một trận chiến này như là tăng đôi cánh giống như, hướng bốn phương tám hướng chuyển ra, trước tiên chuyển quay lại Thánh Ma Minh. Hạo Thiên Minh ba vị cựu trọng Đế quân xuất động, tiến về Kiếm Thần Sơn. Cái này là bực nào đại sự, ngày đó Thánh Ma Minh liền có đế quân ở phía xa âm thầm đang xem cuộc chiến. Đương tin tức chuyển quay lại Thánh Ma Minh, toàn bộ Thánh Ma Minh đều chịu chấn động, chúng đế quân đều bị kinh hãi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cùng Thánh Ma Minh đấu vài vạn năm hạo thiên minh, vậy mà hội ở thời điểm này, trong lúc bất trợn bị Dương Tú tiêu diệt, sụp đổ. Sự tình thế khó liệu, sự tình thế khó liệu a Ai có thể nghĩ đến, thiên hạ lại có như thế kinh tài tuyệt diễm nghịch thiên tri tài quả thực tiểu là thiên mệnh chi tử A Đều nói ta thánh ma minh vi ma đạo, ha ha. Hạo thiên minh lừa gạt người tham gia nguyên tinh giới tranh đoạt chiến, lừa gạt dương tú đến tặng đầu người, làm việc làm phòng, so với ta thánh ma minh còn muốn ma đạo. Ai có thể nghĩ đến? Cái này dương tú đúng là không thể trêu trọc diêm la vương, lục kinh thiên, cho ngươi càng dỡ rỡ, cho ngươi không coi ai ra gì, bị chết tốt. Bị chết tốt. Thánh ma minh chủ thánh vân đế quân cười to, kinh thiên đế quân là hắn cả đời chi địch biết được Kình Thiên Đế quân đã chết, mừng rỡ trong lòng. Bị Lễ đem thánh tử gọi tới, buồn đế dẫn hắn tiến về Kiếm Thần Sơn, chịu nhận lỗi. Đông Huyền vực. Trong một ngày, Đông Huyền vực mấy cái trung giai đế quân thế lực giết hết. Những thế lực này, Kiếm Thần Sơn vừa dứt chân lúc, liền lấn đến tận cửa, bị Dương Tú đánh lui, lúc ấy đã nói hòa bình ở chung. http Kết quả, Dương Tú tiến vào Nguyên Tinh giới về sau, bọn hắn lại lấn đến tận cửa. Lúc này đây, Dương Tú không hề cho bọn hắn cơ hội trực tiếp đem ngân vũ đế quân phái đi ra ngoài cựu trọng đế quân ra tay mấy cái trung giai đế quân thế lực tự nhiên là trong một ngày toàn bộ bị diệt đã đi ra 20 năm giải quyết hạo thiên minh về sau trước tại kiếm thần sơn ở lại suy nghĩ lấy đằng sau quy hoạch hắn kiểm tra rồi tưởng giới long thân thể thó nguyên đại khái còn có 10 năm xuất đầu ngắn thì 11-12 năm trường cũng chỉ có 14-15 năm tả hữu liền muốn tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi đúng, tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi Hắn tuy là đế quân, nhưng sinh mệnh bản nguyên bị thương, chỉ còn lại có nhiều như vậy tuổi thọ. Trừ phi là có sinh mạng chi thủy, đem bị thương sinh mệnh bản nguyên bị thương, nếu không, thiên hạ bất luận cái gì đan dược đều cứu không được hắn. Mà sinh mệnh chi thủy, Dương Tú hỏi thăm ngân vũ đế quân, hạo thiên minh không có, thánh ma minh cũng rất không có khả năng có. Sinh mệnh chi thủy là trong truyền thuyết bảo vật, năm đó, huyền đế nhanh muốn phi thăng thần giới lúc, hành tẩu nhiều đại thiên thế giới mới đã lấy được một ít lưu tại Đại Tiêu Đế Triều. Cho nên, muốn muốn đạt được sinh mệnh chi thủy, còn phải hồi Huyền Đế Đại Lục, đi Đại Tiêu Đế Triều yêu cầu. Dương Tu thực lực hôm nay, đủ quét ngang cửu trọng đế quân, chuẩn bị mang theo mọi người phản hồi Huyền Đế Đại Lục. Tưởng giới long ngăn trở hắn. Đại Tiêu Đế Triều có Huyền Đế phi thăng thành thần chức lưu lại thâm hậu nội tình, cho dù là đại đế cấp thực lực, cũng không có thể chống lại. Huyền Đế Đại Lục Ma Minh chi chủ là một vị đại đế cấp bậc cường giả, từng cùng Tiêu Diễm Đế chủ một trận chiến luân bản thân thực lực, Tiêu diệm Đế chủ tự nhiên không kịp, thế nhưng mà, lại nương tựa theo Huyền Đế lưu lại ác chủ bài, đem Ma Minh Đại Đế trọng thương, thiếu chút nữa tại chỗ chém giết. Ngươi bây giờ hồi Huyền Đế đại lục, không chỉ có nếu không đến sinh mệnh chi thủy, ngược lại sẽ rơi vào Tiêu diệm Đế chủ chi thủ, ngươi vừa hiện thân, hắn tất đem hết toàn lực đối phó ngươi. Huyền Đế phi thăng thần giới trước lưu lại ác chủ bài, trừ phi ngươi cũng đạt tới phi thăng thần giới một bước kia, nếu không, chống lại không được đại Tiêu Đế triều. Tường giới Long từng tại đại tiêu đế chiều mấy trăm năm, đối với đại tiêu đế chiều tự nhiên hiểu rõ, biết rõ đại tiêu đế chiều chính thức chỗ cường đại. Có huyền đế lưu lại át chủ bài, cho dù là ma minh đại đế, đều thiếu chút nữa bị tại chỗ chém giết. Hiện tại, Dương Tú là muốn chủ động đối phó đại tiêu đế chiều, nếu là sát nhập đại tiêu đế cung bên trong, mặt lâm nguy hiểm còn muốn nghiêm trọng mấy lần, không đến phi thăng thành thần tình trạng, hoàn toàn chính xác không cách nào chống lại. Bây giờ trở về huyền đế đại lục còn hơi sớm Dương Tú ánh mắt lạnh lùng, muốn muốn chậm trễ cứu chữa tưởng giới long, chỉ có một biện pháp, rất nhanh tăng lên tu vi của mình, thực lực. Tu vi đạt tới thất trọng đế quân, trừ phi là gặp lại đến như nguyên tinh giới như vậy bảo địa, nếu không. Trong thời gian ngắn, hắn rất khó lại đột phá tu vi. Trừ phi, tu tập 9 chuôi thần kiếm, đạt được kiếm chi thần vương truyền thừa. Kiếm chi thần vương chính là thần giới thần vương, Dương Tú như đạt được hắn truyền thừa, tại phàm giới tuyệt đối có thể chính thức vô địch. Đến lúc đó, Mặc kệ Huyền Đế phi thăng thành thần chức lưu lại nhiều hơn nữa áp chủ bài, Dương Tú cũng có thể từng cái phá vỡ, trực tiếp sát nhập đại tiêu đế cùng, chém giết tiêu diệm đế chủ, đạt được sinh mệnh chi thủy. Chín chuôi thần kiếm, Dương Tú đã được hẳn bốn, kiếm hồn thương long thụ bốn chén thần kiếm ân cần săn sóc, cảm ứng lực càng ngày càng mạnh. Chỉ cần chín chuôi thần kiếm, ngươi có thể được thứ năm, có được hơn phân nửa, Như vậy, chỉ cần ta cùng với khác thần kiếm xuất hiện tại đồng nhất đại thiên thế giới, ta đều có thể rõ ràng cảm ứng ra vị trí. Kiếm Hồn Thương Long nói, "Thứ 5 Trôi Thần Kiếm là mấu chốt tính một thanh. Chỉ cần đạt được thứ 5 Trôi, tại Kiếm Hồn Thương Long chỉ dẫn xuống, liền có thể đủ đem 9 Trôi Thần Kiếm toàn bộ thu thập." Dương Tú ánh mắt có chút lạnh lẽo. Vì sư phụ tưởng giới Long cánh mạng, 9 Trôi Thần Kiếm hắn phải toàn bộ đạt được. Y chỉ ta cảm ứng được Cám Chi Thần Kiếm khí tức, chính hướng Kiếm Thần Sơn mà đến. Kiếm Hồn Thương Long truyền âm nói, "Cơ hội tốt, đạt được ám Chi Thần Kiếm, chỉ cần ngươi tại Đại Thiên Thế Giới trong hành động." Những thư khắc thần kiếm ta liền có thể từng cái tìm ra. Thánh vân đế quân, mang theo thiên ma thánh tử, đại biểu thánh ma minh, đến đây kiếm thần sơn, hướng dương tú chịu nhận lỗi. 20 năm trước trận chiến ấy, dương tú thăng thiên ma thánh tử, thánh ma minh cũng không có thiếu nợ dương tú cái gì. Nhưng, thánh vân đế quân như trước đến rồi. Không có nguyên nhân khác, dương tú quá cường đại, thánh ma minh phải đến đây bể ngoài cái thái. Nếu không, thánh ma minh lo lắng, hội bước hạo thiên minh theo gót. Thánh Ma Minh thực lực bây giờ, so về hạo thiên minh còn muốn hơn một chút, Dương Tú có thể diệt hạo thiên minh, càng có thể diệt Thánh Ma Minh. Dương Tú đã tiếp kiến Thánh Ma Minh chủ, Thiên Ma Thánh Tử một đoàn người. Thu Thánh Ma Minh chủ đưa tới lễ vật. Thiên Ma Thánh Tử, nhìn xem Dương Tú, trong nội tâm tràn đầy thổn thức chi ý. 20 năm trước, hắn mặc dù bại vào Dương Tú chi thủ, nhưng hắn vi tam trọng đế quân, Dương Tú vi nhị trọng đế quân, hắn tốt xấu còn có tu vi ưu thế. mà bây giờ Hắn là tứ trọng đế quân, Dương Tú đã trở thành thất trọng đế quân, thực lực. Càng la liền cựu trọng đế quân đều có thể quét ngang. Trên lệnh này, quá lớn. Tựa như thiên địa khác biệt, làm cho thiên ma thánh tử cảm thấy tuyệt vọng, nhìn xem Dương Tú, như là nhìn lên lấy một tòa không thể vượt qua cao sơn. Dương Tú ánh mắt, hướng thiên ma thánh tử xem đi qua. Thiên ma thánh tử, ta cho người hai lựa chọn. chương 711, Thần Vương truyền thừa. Thiên ma thánh tử tinh thần chấn động. Lúc này đây nhận là thánh ma minh chủ đầu lĩnh, thiên ma thánh chủ chỉ là với tư cách vãn bối đi theo. Không nghĩ tới, Dương Tú vậy mà trực tiếp đối với hắn mở miệng nói lời nói. Cái này làm cho thiên ma thánh tử có loại bị coi trọng cảm giác. Thiên ma thánh tử vội vàng đứng lên, nói, "Đại đế mời nói." Dương Tú tay vừa nhấc, lập tức, bốn đạo kiếm quang trong tay thoáng hiện. "La hỏa, lôi, phong, kim bốn chôi thần kiếm." Dương Tú thản nhiên nói, "Của người kiếm cốt ở bên trong có một thanh thần kiếm, nhưng trên người của ta" Có 4 chuôi, như vậy thần kiếm tổng cộng có cựu kiếm, 9 chuôi thần kiếm là trọn vẹn, có cộng đồng kiếm hồn, kiếm hồn tên viết thương long, tại trên người của ta. Thiên ma thánh tử nhìn xem dương tú trong tay 4 đỉnh thần kiếm, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Trên người kiếm cốt, là thiên ma thánh tử lớn nhất ác chủ bài, cũng là hắn yêu nghiệt thiên phú lớn nhất dựa. Thiên ma thánh tử tuyệt đối không có ngờ tới, dương tú trên người cũng có như vậy thần kiếm, hơn nữa. Có được 4 chuôi, khó trách thiên phu, thực lực đều hơn xa với mình Thiên ma thánh tử có loại dự cảm bất hảo, cảm giác trên người kiếm cốt đang rung động, tựa hồ đã bị cái gì cảm ứng bình thường, rụt theo trong cơ thể hắn bay ra. Dương Tú tiếp tục nói, chín chôi thần kiếm, tán lạc tại phàm giới mấy cái đại thiên thế giới, như tụ tập kiểu kiếm, có thể mở ra một vị thần giới thần vương lưu lại bảo tàng, ta đối với chín chôi thần kiếm, nguyện nhất định phải có. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một, chúng ta làm bút giao dịch, ngươi đem trên người ám chi thần kiếm cho ta, ta mang ngươi cùng một chỗ tìm kiếm thần vương bảo tàng 2. Ta động thủ cấp đoạt, cưỡng ép đem trên người của người thần kiếm tu lấy đến. Thiên ma thánh tử không có bất kỳ do dự, ta nguyện đem trên người thần kiếm, đưa cho đại đế. Dùng dương tu thực lực, muốn cấp đoạt trên người hắn kiếm cốt, dễ dàng. Có thể dương tu không có trực tiếp động thủ đoạt, mà là cho hắn lựa chọn, hắn đương nhiên biết rõ làm như thế nào lựa chọn. Dương tu đáp ứng dẫn hắn cùng một chỗ tìm kiếm thần vương bảo tàng, điều kiện này cũng đầy đủ hấp dẫn người, thần kiếm chỉ là mở ra thần vương bảo tàng cái chìa khóa Có thể tiến vào Thần Vương bảo tàng, đạt được tiền lợi, khẳng định phải lớn hơn một kiện thần kiếm tại thân. Bởi vậy, Thiên Ma Thánh tử không chút do dự liền lựa chọn giao ra thần kiếm. Thân là đế quân, rút ra một đầu xương sống lưng, cũng không tính thật là thương tổn nghiêm trọng. Nhất là chính mình chủ động hút ra xương sống lưng, càng là có thể đem thống khổ hạ thấp cực điểm. Rất nhanh, Thiên Ma Thánh tử liền đem Ám Chi thần kiếm giao đi ra. Ám Chi thần kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, chủ động bay vào Dương Tú trong cơ thể. Chính trôi thần kiếm Dương Tú đã được thứ 5, thành cửu ngũ số lượng, kiếm hồn thương long đối với mặt khắc thần kiếm cảm ứng lực chưng lên. Cái thế giới này, có lẽ không có những thứ khác thần kiếm tồn tại. Đã qua sau nửa ngày, kiếm hồn thương long hướng Dương Tú chuyên âm. Dương Tú đã sớm ý liệu đến, như còn có thân nhân hoài thần kiếm, khẳng định cũng sinh ra trời dáng dị tượng, hiện tại đã là đế quân cứng, giả, thiên hạ nổi tiếng. Nam thiên đại lục đã không có thần kiếm tin tức, tự nhiên chỉ có thể đi đại lục khắc tìm kiếm. Đương thực lực siêu Việt bình thường cựu trọng đế quân cấp bậc, thì ra là đại đế cấp bậc, liền có thể đủ đánh vỡ đại thiên thế giới bích trướng, xuyên thẳng qua tại bất đồng thế giới. Dương Tú mang theo thiên ma thánh tử, ly khai nam thiên đại lục, tại mặt khác thế giới tìm kiếm thần kiếm. Một cái đại thiên thế giới, liền vô biên vô hạ, muốn tìm một thanh kiếm, so mỏ kim đáy biển còn khó hơn. Nhưng là, có kiếm hồn thương long đối với mặt khác thần kiếm cảm ứng, nhưng lại làm cho độ khó sâu sắc giảm xuống Chỉ cần Dương Tú có thể đi khắp 3.000 đại thế giới, nhất định có thể tìm được. Vận khí tốt, đều không cần dùng đi khắp 3.000 đại thế giới, có lẽ hành tẩu mấy cái thế giới đã tìm được. Mỗi một ngày, Dương Tú hành tẩu mấy cái đại thiên thế giới, ngắn ngủn một năm tại hưu, liền đi lại hơn 1.000 cái đại thiên thế giới. Mặt khác 4 chui thần kiếm, toàn bộ tìm được. Có được thần kiếm thiên tài, hiện tại cũng mới là sơ giai đế quân hoặc trung giai đế quân tu vi, thực lực cùng Dương Tú hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mỗi gặp được một cái, Dương Tú đều cho hai người bọn họ lựa chọn. Chứng kiến Dương Tú triển lộ ra thực lực, bọn hắn rất sáng suốt cùng thiên ma thánh tử đồng dạng, lựa chọn giao ra thần kiếm. Chín chuôi thần kiếm thu thập, kiếm hồn thương long cảm ứng lực càng là phong đại, chỉ ứng ra cựu kiếm thần vương lưu lại bảo tàng chi địa, ở vào đại thiên thế giới ở giữa thứ nguyên hư không bên trong. phạm giới võ giả, có thể tại thứ nguyên hư không trong Tuấn gì, nhưng là, không có cách nào tại thứ nguyên hư không trong dừng lại. Cho nên... Không có khả năng có phàm giới võ giả đến Cửu Kiếm Thần Vương Bảo tàng địa phương. Chỉ có dựa vào chín chuôi thần vương chi kiếm mới có thể đủ tại thứ nguyên hư không dừng lại, đạt được Cửu Kiếm Thần Vương Bảo tàng. Thời gian một chuyến, là 10 năm qua đi. Nam Thiên Đại Lục. Dương Tú trở lại rồi, hắn đã lấy được Cửu Kiếm Thần Vương truyền thừa, tu vi đã đạt tới phàm giới võ giả cực hạn, Cửu Trọng Đế Quân. Thiên Ma Thánh Tử cũng đại lấy được chỗ tốt, liền phá lỡng cảnh, trở thành lục trọng đế quân, hơn nữa, đạt được thần cấp truyền thừa. Tương lai phi thăng thần giới, chỉ là vấn đề thời gian. Kiếm thần sơn. Tưởng giới long đã hấp hối. Hắn quá già mua rồi, thân thể còn xuống, dáng người rút lại không ít, ít nhất thấp 10cm đã ngoài. Hắn hiện tại, đã ngay cả cũng khó khăn dùng đứng vững, cần chống quả trượng, mới có thể chậm chạp di động bước chân. Một vị đế quân cường giả, đã đến tình trạng như thế, có thể thấy được hắn thọ nguyên đích thật là đã tiếp cận đại nạn sắp dầu hết đèn tắt Đương nhiên, hắn già nua hai mắt ở chỗ sâu tròng. Như trước có một đám tinh mang. Nếu như cần, hắn còn có thể tồi động tánh mạng tinh nguyên, làm cho chính mình phản hồi trung niên thời đại, buộc phát ra hết sức thăng hoa thực lực, cùng người một trận chiến. Đương nhiên, đánh một trận xong, hắn sẽ chính thức giàu hết đèn tắt. Dương Tú nhìn xem tưởng giới long, trong nội tâm chua sót, cũng may mắn. Khá tốt. Hắn trở lại thời gian mặc dù có điểm mượn, nhưng còn không tính quá chế. Chỉ cần tưởng giới long còn không có chính thức giàu hết đèn tắt. Là có thể dựa vào sinh mệnh chi thủy chẩm chế cứu chữa trở lại. Thông chi tất cả mọi người. Toàn bộ tập hợp, phản hồi huyền đế đại lục. Dương Tú nhìn xem Giang Sở Ca, trầm giọng nói. Trong thanh âm, tràn ngập kích động. Giang Sở Ca thần sắc, cũng kích động không thôi. Ly khai huyền đế đại lục, đã suốt 30 năm. tưởng giới long thân thể, mỗi hướng ngày sau, Giang Sở Ca làm làm đệ tử, một mực làm bạn bên cạnh, trong nội tâm cũng chưa suốt được vô cùng. Hiện tại, cuối cùng đã tới phản hồi huyền đế đại lục phường đại tiêu đế triệu báo thủ thời điểm, chỉ cần đạt được sinh mệnh chi thủy, tưởng giới long liền có thể đủ khôi phục đế quân phò nguyên, còn có thể sống thêm 2000 năm. Giang Sở Ca chuyển hạ lệnh đi, kiếm thần sơn tất cả mọi người tập hợp. Trong vòng một ngày, kiếm thần sơn tất cả mọi người tập kết, Dương Tú đưa bọn chúng thu nhập không gian bảo vật bên trong. Sau đó, thông qua tịch Liêu đại đế năm đó lưu lại phá giới truyền thống trận, về tới huyền đế đại lục. Huyền đế đại lục, nam cực vực. Lạc Vương Triều Cố Đô lòng đất Tịch Liêu đại đế truyền thừa bảo địa trong đại điện. Phức tạp truyền tống trận văn lóe sáng khởi đạo đạo quan mang, Dương Tú thân ảnh xuất hiện. Trung vực, Đại Tiêu đế triều, Huyền Đế thành. Đương Dương Tú xuất hiện tại Huyền Đế đại lục một khắc này, Hoàng Thành ở chỗ sâu trong, lập tức truyền đến từng đạo kim minh thanh âm. Đế cung trong, Tiêu Diễm đế chủ ánh mắt sáng ngời, tinh mang tách ra mà ra, như là hai đạo kinh thế kiếm quang. Dương Tú kẻ này, vậy mà về tới Huyền Đế đại lục. Tiêu Diễm đế chủ trầm quát một tiếng, đứng thẳng mà lên. Ngập trời đế uy tán phát ra, trong hai mắt, tràn đầy sắc ý. Thân hồn của hắn cảm ứng tàn ra, quả nhiên. Như có như không, cảm ứng được Dương Tú khí tức. chương 712, huyền đế Giáp thần khải. 30 năm. Đối với đế quân mà nói, 30 năm bất quá là rất ngắn tạm một thời gian ngắn. 30 năm trước, Dương Tú vừa mới thành nhất trọng đế quân. Hiện tại, có thể phát triển đến mức nào? Tiêu tính toán hắn thiên phú lại yêu nghiệt, 30 năm có thể trở thành tứ trọng đế quân ưu tính toán mì thiên. Ưu tính toán cái này 30 năm, hắn lại kinh nghiệm thiên đại kỳ ngộ, tính toán hắn trở thành thất trọng đế quân. Dương Tu chiến lực cường đại, thất trọng đế quân tu vi, tính toán hắn có cửu trọng đế quân thực lực. Chỉ có đạt tới cửu trọng đế quân thực lực, hắn mới dám hồi Huyền Đế đại lục. Đáng tiếc, Dương Tu a Dương Tú, ta đại tiêu đế triều, tổ tiên Huyền Đế phi thăng thần giới, lưu lại nội tình là bực nào thâm hầu. Tiểu coi như ngươi đã có được cửu trọng đế quân thực lực, trở lại Huyền Đế đại lục. Ngươi cũng chỉ có một con đường chết." Tiêu Diễm Đế Chủ trong nháy mắt trong nội tâm liên tục nghĩ lại. Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh lẽ lên liền rời đi Đại Tiêu Đế Cung. Hắn có đầy đủ tin tưởng, đánh chết Dương Tú. Trở lại Huyền Đế Đại Lục, Dương Tú chạm thứ nhất, đi Đông cực vực, ngự kiếm các. 30 năm trước, vì tránh né Đại Tiêu Đế chiều, ngự kiếm các giải tán đại bộ phận võ giả, còn lại bộ phận đều đã đi ra Huyền Đế Đại Lục, ngự kiếm các không có một bóng người. Bất quá, ngự kiếm các làm một chỗ bảo địa. Ngự kiếm các người đi rồi, rất nhanh liền có một cái môn phái nhỏ chiếm cứ ngự kiếm các. Đại tiêu đế chiều lửa giận, phát tiết tại nơi này môn phái nhỏ trên người, trực tiếp đem hắn diệt môn, ngự kiếm các cũng hóa thành một mảnh phế tích. Về sau, liền không còn có bất luận cái gì thế lực, dám can đảm đến đây ngự kiếm các địa điểm cũ. Dương Tú đứng tại bên trên bầu trời, nhìn xem tàn phá không chịu nổi ngự kiếm các, trong hai mắt, loại ra một đạo lanh mang. Tiêu diễm! Người hủy ta tông môn, hôm nay lợi dụng ngươi chi màu tươi, tế điện ngự kiêm cát. Dương Tú thầm nghĩ trong lòng, đạp lập hư không, lẳng lặng chờ đế quốc chi chủ Tiêu Diễm đến. Không đợi quá lâu, liền có một cỗ mênh mông khí tức từ đằng xa mà đến, Tiêu Diễm đế chủ đã đến. Dương Tú xuất hiện tại Huyền Đế đại lục, Tiêu Diễm đế chủ liền phán đoán, Dương Tú hội phản hồi ngự kiếm cát. Bởi vậy, Tiêu Diễm đế chủ thông qua siêu viễn cự ly truyền tống trận, trực tiếp hàng Lâm Đông cực vực, cho nên Dương Tú không tới bao lâu, Tiêu Diễm đế chủ liền cũng đến. Tiêu diễm đế chủ vừa tới, trước tiên tế ra một mặt lệnh kỳ. Một cỗ không gian chấn động, theo lệnh kỳ trong bay ra, lập tức, phương viên vạn mét ở trong, không gian phong tỏa, không cách nào thuần gì. Mặt này lệnh kỳ, là kiện đế cấp linh bảo, có giam cầm hư không hiệu quả, không thua gì dương tú trong cơ thể chấn không đỉnh. Dương tú, giết con ta tiêu loan, ngươi còn dám hồi huyền đế đại lục, thật sự là to gan lớn mật. Tiêu diễm đế chủ rất xa, liền quát lệnh một tiếng, mánh liệt sát ý cơ hồ tạo thành thực chất khí lưu đem Dương Tú bào phủ. Tiêu diễm, đã ta dám trở lại, tự nhiên không sợ đại tiêu đế triều, ngươi không tại đế cung trong trông tránh, lại dám đến ngự kiếm các địa phương từng sống gặp ta, ngươi là gan cũng không nhỏ. Dương Tú thản nhiên nói, thần xác bình tĩnh, trong hai mắt nhưng lại hiện lên một đạo mũi nhọn. Tiêu diễm đế chủ rất xa đánh giá Dương Tú, khe như mày, hắn vậy mà nhìn không ra Dương Tú tu vi cao thấp, điều này làm hắn trong nội tâm rất là khó chịu. Bất quá, đối với huyền đế năm đó lưu lại ác chủ lư Tiêu diệm đế chủ có 10 phần tin tưởng, tiêu tính toán Dương Tú có đại đế thực lực cấp ẩn, cũng có thể chẳng chi. Tiêu diệm đế chủ hư lạnh một tiếng, nói, Dương Tú, mặc kệ ngươi bây giờ thành trường đến trình độ nào, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếng nói rơi, một đạo cự đại thân ảnh, từ phía sau đứng lên. Là đế quân pháp tướng. Đế quân pháp tướng, đế bi cái thế, đại tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một miếng đế ấn. Huyền đế ấn, đế cấp thượng phẩm linh bảo. Viên đế năm đó sử đã dùng qua bà bình. Đế quân pháp tướng bàn tay chụp được, trong tay đế ấn lập tức biến lớn, tại Dương Tú trong mắt, che ở cả phiến thiên không, to đến vô biên vô hạn. Điều này hiển nhiên là một loại ảo giác. Nhưng là, loại này ảo giác làm cho cửu trọng đế quân đều hoảng sợ. Dương Tú nhìn xem một màn này, nhưng lại thần sắc như thường, tay phải duỗi ra, bàn tay trong suốt như ngọc, tản ra ngôi sao giống như ánh sáng chói lọi. Vẹn vẹn là vận dụng thuần túy thân thể lực lượng, Dương Tú một trường đập hướng lên bầu trời cùng rơi xuống huyền đế ấn đụng vào nhau. Và anh, một vòng khủng bố khí kình hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà khai, phương viên mấy ngàn thức bầu trời đều lập tức vang tung tóe, mạnh liệt chấn động. Dương Tú đạp lập hư không, bất động như sơn. Cái kia huyền đế ấn nhưng lại chấn động mạnh, lập tức thu nhỏ lại. Một cỗ kinh khủng lực lượng gợn sóng dọc theo huyền đế ấn truyền lại đến đế quân pháp tướng bàn tay lớn phía trên, phóng lên trời. Trong chốc lát, vốn là bàn tay, sau đó là cánh tay, đại cánh tay đế quân pháp tướng cả đầu cánh tay, đều bị cố lực lượng này gợn sóng chấn thành nát bấy. Pháp tướng ở bên trong, Tiêu diệm đế chủ thần sắc đại chấn, hiển nhiên không nghi tới, Dương Tú thực lực vậy mà khủng bố đã đến tình trạng như thế. Huyết nhục chi thân thể một kích, càng đem huyền đế ấn đều đánh về nguyên hình, còn làm vỡ nát pháp tướng một đầu cánh tay. Không phải do Tiêu Diễm đế chủ đả tưởng, Dương Tú một bước về phía trước, lập tức xẹt qua hư không, xuất hiện tại pháp tướng trước khi, trong suốt như ngọc bàn tay, lại một lần nữa đánh ra về phía trước. Bàn tay trực tiếp đánh về phía pháp tướng lồng ngực. Tốc độ quá là nhanh, đế quân pháp tướng vẫn còn chấn động bên trong, dương tú một trường này liền khắc ở pháp tướng trên lồng ngực. Lại là một đạo khủng bố lực lượng gợn song chấn động mà ra, cực lớn pháp tướng chi thân thể vỡ vụt, tựa như bột phấn phiêu tán. Tiêu diễm đế chủ thân thể, như bị trọng kích, theo đế quân pháp tướng trong bạo lui mà đi, nháy mắt liền thối lui ra khỏi trăm trượng bên ngoài. Lúc này tiêu diễm đế chủ, mặc trên người một thân kim sắc áo giáp kim giáp ánh sáng lưu động Lộ ra vô cùng đế uy, cũng là một kiện đế cấp linh bảo. Áo giáp linh đế cấp linh bảo, cực kỳ hiếm thấy, không những được 360 độ không góc chết phòng ngự toàn thân, còn có thể buộc phát ra siêu cường khủng bố lực lượng, quả thực tiểu là không xấu chi thân thể máy móc chiến đấu. Này khải tên là Huyền Đế Giáp Thân Khải. Danh tự ở bên trong dẫn theo một cái thần chữ. Là Huyền Đế đã bước ra trần đàn cảnh gông cùng xiển xích, trong cơ thể đã ngưng tụ thần cách, nhanh muốn phi thăng thần giới lúc, chế tạo một bộ áo giáp. Giáp ở bên trong đã có một tia thần lực đủ để nghiền áp đại đế cấp bậc tương giả. Năm đó, Tiêu Diễm đế chủ là bằng này giáp, thiếu chút nữa đem Ma Minh đại đế chém giết. Huyền đế giáp thần khải, có thể bỏ qua đế quân cấp bậc công kích, cho dù là đại đế cầm thượng phẩm đế cấp linh bảo toàn lực ra tay, đều tổn hại hủy không được mấy may. Tiêu Diễm đế chủ mặc vào này khải, tuy bị đẩy lui ra pháp tướng bên trong, lại không hư hao chút nào. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi vậy mà đạt đến đại đế cấp bậc, hơn nữa so Ma Minh đại đế còn muốn càng tốt hơn luận thực lực, bổn đế hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Đáng tiếc, ta đại tiêu đế triều, có tổ tiên huyền đế lưu lại át chủ bài, cái này huyền đế giắc thần khải, mặc ngươi công kích, cũng tổn hại hủy không được mảy may. Mà bổn đế ra tay, một kích, là được đem ngươi trọng thường, tối đa tấn kích, lấy ngươi mạng chó. Huyền đế rắc thần khải ở bên trong, truyền ra tiêu diễm đế chủ tiếng cười lạnh. Vừa mới nói xong, kim quang lóe lên. Mặc huyền đế rắc thần khải tiêu diễm đế chủ, như quang giống như điện, hướng Dương Tú lao đến. Chương 713 thần thể chi huy tiêu Diệm đế chủ một quyền đánh ra sáng chói kim Quang tách ra sau lưng một đạo khí tức khủng bố cực lớn hư ảnh xuất hiện tản ra trí cường đế bi cái này hư ảnh cũng đồng thời ra quyền nắm đấm cùng tiêu Diệm đế chủ đánh ra kim Quang cự quyền dung hợp cùng một chỗ hư ảnh là huyền đế Phi thăng thành thần trước tại huyền đế Giáp thần Khải trong lưu lại một đạo tinh thần là gấn kích phát là gấn tiêu Diệm đế chủ một quyền này cơ hồ đã có huyền đế thành thần trước một tia bi năng đủ nguyên áp đại đế cấp bậc cường giả. Nhiều năm trước, Ma Minh đại đế liền bị Tiêu Diễm đế chủ một quyền, đánh cho cả đầu cánh tay bạo liệt, người bị thương nặng, nếu không phải có Tiểu Na Di thần phụ trực tiếp xuyên thẳng qua hư không đào tẩu, tối đa ba quyền, liền phải chết tại Tiêu Diễm đế chủ quyền xuống. Tiểu Na Di thần phù, đây chính là thần giới phụ lục, phàm giới chỉ có những sắp kia phi thăng thần giới cường giả mới có thể luyện chế ra đến, bên trong ẩn chứa một tia thần lực. Như vậy phụ lục Số lượng chi rất thưa thất tựu như cùng trong lịch sử phi thăng thần giới võ giả số lượng như vậy hiếm có. Tiêu diễm đế chủ cũng không tin, Dương Tú trên người cũng sẽ có như vậy phụ lục. Chết đi. Tiêu diễm đế chủ quát lạnh, Kim Quang Cự Quyền trộn đến, hư không trực tiếp trôn vùi, phấn thoái chân không. Dương Tú đạp lập hư không, nhìn xem cái này Kim Quang Cự Quyền, thần sát lạnh nhạt, chút nào không sợ. Hắn như trước không có vận dụng nguyên khí, chỉ là tay phải vừa nhất, một trưởng đón Kim Quang Cự Quyền, vô tới xuất trưởng trong ngáy mắt, dương tú trên người, từng đạo khiếu huyệt là tấn kích phát, có từng đạo khe hở tán phát ra, lộ ra rất mạnh thần lực. Cựu kiếm thần vương luyện thể tri thuật, Chân Long thần thể. Chân Long thần thể hóa 3 cái giai đoạn: Minh khiếu, Thần Luân, Hóa Long. Đối ứng lấy thần giới thần linh 3 cấp độ: Bình thường thần, Chủ thần, Thần vương thân thể lực lượng. Dương Tú đã mở ra khiếu huyệt 108 cái, thân thể đã không phải là đế thân thể, mà là tương đương với bình thường thần thân thể. Huyền đế giấc thần khai ở bên trong, Chỉ là có huyền đế phi thăng thành thần luyện nhập một tia thần lực. Dương Tú thần thể ở bên trong, lại là có thêm liên tục không ngừng thần lực. Ai mạnh ai yếu, rõ ràng. Cái tiêu kim quang cự quyền, bị Dương Tú một trường đập phái. Sau đó, Dương Tú năm ngón tay một trường, trực tiếp bắt được tiêu diệm đế chủ kim quang sáng trói kim loại nằm đấm. Một quyền này hoanh kích tại Dương Tú bàn tay, Dương Tú thân thể bất động như sơn, bàn tay động đều không nhúc nhích thoáng một phát. Huyền đế rắc thần khải lực lượng cường thịnh trở lại lại có thể nào dung chuyển thần thể. Ngược lại, nắm đấm bị Dương Tú bắt lấy, như là cố định tại chỗ đó, Tiêu Diễm Đế chủ muốn thu hồi, lại phát hiện căn bản thu không trở lại. Điều này sao có thể? Tiêu Diễm Đế chủ trong nội tâm kinh hãi vạn phần, tuyệt đối không có ngờ tới hội là kết quả như vậy. Đến bây giờ, hắn cũng không thấy Dương Tú tu vi, Dương Tú chỉ là đơn thuần vận dụng thân thể lực lượng, dĩ nhiên cũng làm đã cường đã đến tình trạng như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Cho đến giờ phút này, Tiêu Diễm mới chính thức cảm giác được Dương Tú thực lực là đáng sợ cỡ nào, dù là hắn có được huyền đế giác thần khải, cũng không có khả năng cùng Dương Tú chống lại. Huyền đế giác thần khải ở bên trong, tiêu diễm đế chủ ánh mắt rung động nhìn xem Dương Tú. Dương Tú có chút dương mắt, ánh vào tiêu diễm đế chủ trong mắt chính là một trường bình tĩnh khuôn mặt, cùng với một đạo lạnh lùng mà tràn ngập sát ý ánh mắt. Tiêu diễm, ngươi năm đó hạ chỉ thời điểm, có từng nghĩ tới có hôm nay. Ngự kiếm các nhân ngươi mà hủy, hôm nay tại đây ngự kiếm các địa điểm cũ. dùng máu tươi của ngươi đến vi ngự kiếm các thế điện. Dương Tú lạnh lùng nói, "Tiêu Diễm đế chủ nắm đấm bị Dương Tú bắt lấy, hai người gần trong găng tốc, căn bản không cách nào lui về phía sau." Nhìn xem Dương Tú bộ dạng, cảm nhận được Dương Tú sắc ý, Tiêu Diễm đế chủ trong nội tâm một mảnh lạnh buốt, kinh hãi đến cực điểm. Tiêu Diễm đế chủ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hai chân trực tiếp bắn ra mà ra, đã hướng Dương Tú phần bụng. Dương Tú phân bụng, từng đạo khiếu huyết lả cấn kích phát, như là khe hở khuyết tán, bắn ra một nhúm vầng sáng. Phàng. Frank. Huyền đế giác thần khải lực lượng hạng gì khủng bố, nếu là đá chúng một vị đại đế, cũng phải đá ra trọng thương, có thể đá vào Dương Tú phần bụng, nhưng lại hai tiếng bạo hưởng, Dương Tú bất động như sơn, không có đã bị chút nào tổn thương. Hai người lực lượng cấp độ, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Hiện tại Dương Tú, tựa như chính thức thần linh hàng lâm nhân thế, phàm giới võ đạo cấp độ công kích, đối với hắn không hư hao chút nào. Huyền đế giác thần khải ở bên trong, mặc dù có một tia thần lực, nhưng quá ít không đủ để dung chuyển Dương Tú. Tới phiên ta." Dương Tú thản nhiên nói, nắm kim loại nắm đấm bàn tay, năm ngón tay phía trên tất cả có một đạo khiếu huyết lạ cơn kích phát, mạnh liệt siết chặt. Chỉ thấy, Huyền Đế Giác Thần Khải kim loại năm đấm, tại Dương Tú trong tay thu nhỏ lại, bắt đầu biến hình. Chuyển gia kim loại văng tung tóe, cốt cách nghiền nát thanh âm. Tiêu Diễm Đế chủ thần sắc hoàng sợ. Dương Tú vậy mà, trực tiếp đem Huyền Đế Giác Thần Khải kim loại nắm đấm cho bóp nghiến nhất liệt rồi, bàn tay của hắn vị vào trong đó tự nhiên bị bóp nát. Đau đớn kịch liệt chuyển đến, làm cho tiêu diễm đế chủ một tiếng dên thảm. Người muốn cái gì? Buồn đế cho ngươi, buồn đế đều cho ngươi, tranh thủ thời gian dừng tay. Tiêu diễm đế chủ quát lớn. Ta muốn cái gì, ta sẽ tự dước, không cần dùng ngươi cho. Dương Tú lạnh giọng quát. Tiếng nói rơi, Dương Tú một cước đá ra, đá vào huyền đế rắc thần khải phân bụng. Phanh. Một tiếng bạo hưởng, huyền đế rắc thần khải phân bụng trực tiếp lom xuống dưới Tiêu Diễm Đế chủ nắm đấm lập tức thoát ly Dương Tú năm ngón tay, thân thể như là một phát đạn pháo hướng phía sau bàn tới. Ngay mắt, Tiêu Diễm Đế chủ liền hướng phía sau bạo rời khỏi hơn 1000m. Huyền Đế Zác Thần khải phân bụng, có một cái dấu chân thật sâu, bốn phía có như là mạng nhện tựa như khe hở. Ở vào Huyền Đế Zác Thần khải bên trong Tiêu Diễm Đế chủ, liên tục thổ huyết. Hắn còn không kịp có bất kỳ phản ứng nào, Dương Tú thân thể đột nhiên ra hiện tại hắn phía trên. Thuần Dương Tú dùng thân thể phá toái hư không? Uyên Đế lưu lại cái kia kiện chấn không lệnh kỳ, cơ bản phong tỏa bất chủ hắn. Frank. Dương Tú một cước đặt xuống, lại là một tiếng bạo hưởng. Tiêu Diễm Đế chủ như là một phát như đạn pháo từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt truy lạc nhập ngự kiếm phong địa điểm cũ. Một cái ngọn núi bị bị đâm cho vang tung tóe. Huyền Đế rắc thân khải, trực tiếp chia 5 x 7, lộ ra Tiêu Diễm Đế chủ thân thể, toàn thân đều máu tươi phiếu lưu, cơ hồ không có một khối hết địa phương tốt. Máu tươi quần quật mà rơi luôn hồng cả cái này phiến đại địa. Dương Tú đạp lập hư không, lạnh lùng nhìn dưới mặt đất như là giống mạng nhện trong cái khe tiêu diễm đế chủ, thần sắc lạnh lùng. Tiêu Diễm Đế Chủ nhìn lên bầu trời bên trong Dương Tú, như gặp thần linh, trong mắt đều là hoảng sợ. Giờ khắc này, Tiêu Diễm Đế Chủ thật sự đã hối hận, không nên trêu chọc Dương Tú. Vẹn vẹn là bằng thân thể lực lượng, liền đã cường đại đến tình trạng như thế, cái này so vạn năm trước huyền đế còn muốn càng thêm lợi thiên. Chết. Dương Tú lạnh quát một tiếng, Từ trên trời giáng xuống, một cước dấm hướng tiêu diệm đế chủ. Đã không có huyền đế giác thần khải phòng ngự, một cước này đầy đủ đem tiêu diễm đế chủ giẫm thành tử nát. Hừ. Ngay tại Dương Tú khởi hành cái này trong nháy mắt, một đạo quang mang phóng lên trời. Tiểu Na Di thần phủ. Huyền đế phi thăng thần giới trước, luyện chế phù lục, lưu cho hậu đại thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng. Đế cấp linh bảo phong tỏa hư không, chỉ có thể đủ phong bế đế quân cấp độ lực lượng tuấn di. Tiểu Na Di thần phù ở bên trong ẩn chứa thân lực không bị chấn không đỉnh ảnh hưởng. chương 714, giết đến huyền đế thành. Đại tiêu đế triều. Huyền đế thành. Đế cung trong, tiêu diễm đế chủ đột nhiên xuất hiện, toàn thân nguồn máu. Người nào? Trong điện thị vệ nhìn thấy một cái máu chảy đầm địa người đột nhiên phá không xuất hiện tại đại điện, nhao nhao quát. Đương tiêu diễm đế chủ đứng lên, bọn hắn lập tức nhận ra được, nguyên một đám thần sắc kinh hãi, đế chủ. Bọn thị vệ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình m Đem Tiêu Diễm Đế chủ đánh tới tình trạng như thế. Tiêu Diễm Đế chủ lấy ra một lọ sinh mệnh chi thủy, phục dụng xuống dưới, rất nhanh, trên người hắn thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Diễm Đế chủ liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Có thể trên mặt hắn, như trước rất khó coi, thân ảnh lóe lên liền ra đế cung. T. Duy cập http, chợt nổ ả toại rất nhanh, trong hoàng thành từng tòa đại trận kích phát, chồng chất, trùng trên trăm tòa đỉnh tiêm đế cấp trận pháp. Bao phủ cả tòa hoàn thành. Từ bên ngoài nhìn về phía trên, giống như là có vô số tầng hơi mở màn hào quang, đem hoàng thành bao phủ được kín không kẽ hở. Huyền đế thành ở bên trong, rất nhiều võ giả đều chú ý tới một màn này, đều bị mặt lộ vẻ kinh hãi. Đại tiêu đế triều thành lập đến nay, còn chưa từng có đem sở hữu đại trận đều kích phát thời điểm. Hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào một bộ như lâm đại địch bộ dạng? Đại tiêu đế triều, nhất thống huyền đế đại lục Ai có thể làm cho đại tiêu đế chiều kích phát nhiều như vậy đại trận phòng ngự? Là ma minh muốn đánh huyền đế thành sao? Có võ giả lên tiếng kinh hô. Không ít người cũng biết, ma minh chi chủ, là vị đại đế. Nhưng mọi người cũng đều tin tưởng, vị tiêu ma minh đại đế, đã từng thiếu chút nữa chết ở tiêu diệm đế chủ trong tay. Chẳng lẽ, vị tiêu ma minh đại đế thực lực lại có chỗ tiến bộ, muốn đối với đại tiêu đế chiều triển khai phản công sao? Rất nhiều người cảm thấy có khả năng này. Cũng có người đưa ra phản đối ý kiến, theo như mấy tuổi mà nói, ma minh đại đế đã tiếp cận lúc tuổi già, như có tiến bộ, sớm đã có chỗ tiến bộ, như thế nào hội trở tới bây giờ. Huyền đế thành ở bên trong, chúng nghị nhau nhau. Trong Hoàng thành, tiêu diễm đế chủ kích phát sở hữu đại trận về sau, liền đi tới Hoàng thành ở chỗ sâu trong tổ tông từ đường, bị lệ tại huyền đế pho tượng trước mặt, đem Dương Tú sự tình, từng cái bầm báo, bên trên đạt thần giới. Dương Tú nếu là đánh tới huyền đế thành đến, Điều diễm đế chủ rất rõ ràng, vẹn vẹn bên ngoài trận pháp, căn bản ngăn cản không nổi. Muốn muốn hóa giải một kiếp này, chỉ có xin giúp đỡ tổ tiên Tiêu Huyền. Vạn năm trước, Tiêu Huyền vi huyền đế, quét ngang huyền đế đại lục vô địch. Phi thăng thần giới về sau, lại ở tại thần giới nhanh chóng quật khởi, đã là một phương thần vương, trở thành thần giới đỉnh tiêm cường giả. Thần giới phàm giới, ở vào bất đồng vị diện, khó có thể tương liên. Bất quá, thông qua ở lại đại tiêu đế triều cái vị này phò trợ, Hôm nay đã trở thành huyền lôi thần vương tiêu huyền, nhưng lại có thể theo thần giới cảm ứng được phàm giới đích sự vật. Cái vị này pho tượng, tựa như cùng hắn tại phàm giới con mắt, chứng kiến hết thảy huyền lôi thần vương cũng có thể cảm giác được. Không phường, chỉ cần kẻ này dám đến huyền đế thành, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong pho tượng, trong lúc đó truyền đến một giọng nói, làm cho người nghe đi lên, cảm giác to lớn, cao ngạo khôn cùng. Đạt được tổ tiên tiêu huyền đáp lại, tiêu diệm đế chủ đại hỷ, liên tục găm thủ Trong nội tâm đại định, đây chính là đã ở tại thần giới thành thần vương tồn tại, thần lực khôn cùng, Dương Tú dù thế nào nghị tiên, cũng chỉ là phạm giới con sâu cái kiến, tiêu diệm đế chủ đối với tổ tiên tiêu huyền có trăm phần tin tưởng. Cũng không lâu lắm. Huyền đế thành bên ngoài, liền xuất hiện Dương Tú thân ảnh. hắn chân đạp hư không, một bước một cái trước mắt rời, đi vào huyền đế thành trên không, nhìn xem bao phủ hoàng thành trùng trùng điệp điệp trận pháp màn hào quang. Dương Tú không có dừng bước lại, tiếp tục phi hành về phía trước Tầng thứ nhất trận pháp màn hào quang, là phòng ngự trận pháp, Dương Tú bàn tay nhấn một cái, vô vào trận pháp màn hào quang bên trên, trận pháp màn hào quang lập tức nát bấy. Sau đó, là tầng thứ hai, tầng thứ ba trận pháp. Dương Tú đi nhanh về phía trước, nhưng có thể này ngăn cản đỉnh tiêm đế quân, thậm chí là đại đế trận pháp màn hào quang, tại Dương Tú trước mặt như là không có tác dụng, trùng trùng điệp điệp phá vỡ. Huyền đế thành ở bên trong, rất nhiều võ giả thấy như vậy một màn, nguyên một đám thần sắc kinh tiếp Một vị trẻ tuổi như vậy đế quân. Người này là ai? Như thế nào chưa bao giờ thấy qua, lại dám đánh huyền đế thành. Ông trời của ta, trong hoàng thành trận pháp, coi như là kiểu trọng đế quân cũng khó phá vợ à. Người này vậy mà tiện tay liền có thể phá chi? Là ta nhìn lầm rồi sao? Người này giống như không có vận dụng nguyên khí, vẹn vẹn là thân thể lực lượng, liền đánh bại trận pháp màn hào quang. Ta vậy mà nhìn không ra tu vi của hắn. Ta cũng vậy, nhìn không ra tu vi của hắn, nhưng có thể cường đại như thế. Ít nhất cũng là cựu trọng đế quân, tu vi đạt đến phàm giới cực hạn a. Huyền đế thành ở bên trong, từng đạo tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Sở Hữu võ giả nhìn xem Dương Tú, đều một bộ đã gặp quỷ bộ dáng, khó có thể tin, trên đời lại có như thế nghịch thiên khủng bố võ giả. Rầm dâm dâm phanh, từng tiếng nổ mạnh, đại biểu cho từng tòa trận pháp bị cưỡng ép phá vỡ, Dương Tú một mực về phía trước, liên tục phá trận. Đương hơn 10 tòa phòng ngự trận pháp bị phá vỡ về sau, Dương Tú kế tiếp mặt lâm là từng tòa sát trận, Âm Dương lưỡng nghi trận, Nguyên Tử Tiên quang trận, Cửu Long phần thiên trận, từng tòa đại trận, đủ đánh chết cự trọng đế quân, thậm chí là đại đế cấp bậc cường giả. Âm Dương lưỡng nghi trận ở bên trong, xông ra hắc bạch hai nhà kiếm quang, Dương Tú phất tay vỗ, hai đạo kiếm quang nát bấy. Nguyên Tử Tiên quang trận ở bên trong, giết ra trùng trùng điệp điệp hào quang, mỗi một đạo mảnh như bay châm, Dương Tú thân thể bất động, cái kia Nguyên Tử Tiên quang kích tại trên thân thể, leng keng keng ken hưởng. Căn bản không cách nào tổn thương Dương Tú thân thể, mà Dương Tú một cước đập xuống, liền đem trận pháp nát bấy. cửu Long Phần Thiên trận ở bên trong, giết ra chín đầu hỏa Long, Long Y cái thế, Dương Tú hai tay nắm tay, xuất liên tục chính quyền, chín đầu hỏa Long nát bấy. Huyền đế thành ở bên trong, sở hữu võ giả đều xem ngây người. Đây là người sao? Huyền đế thành với tư cách huyền đế đại lục đại thành đệ nhất, có thể là có thêm không ít đế quân thế lực, mà ngay cả cao dai đế quân thế gia đều có. Đang xem cuộc chiến võ giả ở bên trong, liền có không ít đế quân, nhìn xem một màn này cũng hoàn toàn hóa đá. Càng là cường đại đế quân, càng là biết được trong hoàn thành những trận pháp này là kinh khủng bực nào, nhìn xem một màn này tiểu càng kinh tâm. Cho dù là đại đế cấp bậc cường giả, đối diện với mấy cái này trận pháp đều cố hết sức, nhất là cái kia cửu lòng phần thiên trận, khả năng đại đế đô ăn thiệt hỏi. Có thể tại dương tú trước mặt, mặc kệ cái gì trận pháp, đều là dễ dàng nghiền áp mà qua. Cho người cảm giác. Đây không phải một vị phàm giới đại đế, mà như là một thần hàng gần đến giờ nhân gian. Cũng không lâu lắm, trong hoàng thành trên trăm tòa trận pháp, đều bị Dương Tú phá được không còn một mảnh. Trong hoàng thành võ giả, nguyên một đám sợ tới mức chân đều mềm lũn, bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua khủng bố như thế võ giả. Coi như là tiêu gia đế quân, nhìn xem Dương Tú đều nơm nớp lo sợ, như là rùa đen rút đầu bình thường, không có người nào dám ra đây ngăn cản. Hoàng thành ở chỗ sâu trong, tiêu thị từ đường. Tiêu Huyền pho tượng trong lúc đó phóng lên trời, tách ra vạn trượng vàng sáng, xuất hiện tại trên bầu trời. Cái vị này ba trượng pho tượng, uy thế chấn động, bốn phương tám hướng không gian đều tầng tầng nghiến nát, tựa hồ cái này phiến thiên địa đều không chịu nổi nó chỗ tuôn ra lực lượng. Dương tú ánh mắt lập tức hướng Tiêu Huyền pho tượng nhìn sang, ánh mắt ngậy lên. Huyền đế, vạn năm trước Huyền đế lưu lại pho tượng. Đây là Tiêu Huyền ở lại đại Tiêu đế chiều mạnh nhất ác chủ bài, hắn phi thăng thần giới lúc mạnh bao nhiêu, cái vị này pho tượng liền mạnh bao nhiêu. Chương 715, 108 thiếu. Hoàng thành ở trong, sở hữu võ giả đều tinh thần chấn động. Đây chính là Đại Tiêu Đế Triều khai sang giả huyền đế, lưu lại pho tượng là Đại Tiêu Đế Triều căn cơ. Hoàng thành bên ngoài, Huyền đế thành ở bên trong, sở hữu võ giả giờ phút này cũng đều ánh mắt sáng rõ. Huyền đế phi thăng thần giới, ở tại thần giới quật khởi, trở thành thần vương, việc này Đại Tiêu Đế Triều tự nhiên là trắng trận tuyên dương qua. Đại Tiêu Đế Triều võ giả Tự nhiên sẽ hiểu, Huyền Đế đã vi thần giới thần vương. Nhất là Huyền Đế thành võ giả, khoảng cách đế quốc hoàng thành gần đây, từ nhỏ đến lớn đều đang nghe nói song Huyền Đế truyền thuyết. Hiện tại, nhìn thấy Huyền Đế pho tượng hiện thế, sao không kích động? Loại cảm giác này, giống như là nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện tại trước mắt. Một cái, là đương đại thiên tiêu, tuyệt thế yêu nghiệt, quét ngang đương thời vô địch. Một cái, là vạn năm trước vô thượng cường giả, được xưng Huyền Đế đại lục có xử đệ nhất. Hai người này, ai mạnh ai yếu? Vô luận là trong hoàng thành bên ngoài võ giả, cơ hồ đều có khuynh hướng huyền đế. Dù sao, huyền đế đã thành thần giới thần vương. Một cái phàm giới võ giả, tu luyện thành thần giới thần vương, đây thật là tu luyện sử thượng kỳ tích. Như vậy kỳ tích, không có người cảm thấy hội thất bại. Dù là thần giới thần vương, không cách nào can thiệp phàm giới, chúng võ giả cũng biết, huyền đế phò tượng, chỉ có được huyền đế phi thăng thần giới lúc lực lượng, nhưng bọn hắn cũng đúng huyền đế chản đầy tin tưởng. Đây là huyền đế đã qua vạn năm tích lũy cường đại danh khí cùng nguy vọng. Mà dương tú, tuy nhiên kinh thế, khiến cho mọi người rung động, nhưng nhất thời rung động, còn thì không cách nào cùng huyền đế đã qua vạn năm xây dựng ảnh hưởng đánh đồng Pham Trần con sâu cái kiến. Giám động bổn vương thành lập đại tiêu đế triều, người muốn chết như thế nào pháp. Huyền đế pho tượng mở miệng, thanh âm to, vĩ ngay không cùng, tựa như theo trên 9 tầng trời truyền lại mà đến. Huyền đế pho tượng tự xưng bổn vương, mà không phải là bổn đế hiển nhiên La thân giới huyền Lôi Thần Vương, thông qua pho tượng liên tiếp, đem thanh âm chuyển lại đến phàm giới. Trong hoàng thành bên ngoài, chúng võ giả nghe được cái thanh âm này, nguyên một đám bái phục đầy đất. Trong thanh âm ẩn chứa thần lực, đối với phàm giới võ giả mà nói, có tuyệt đối thần uy áp chế, bản năng liền phải lệ phục mà bái. Dương Tú thân thể trong ẩn chứa thần lực, tự nhiên có thể ngăn cản loại này thần uy áp chế. Phạm chân con sâu cái kiến. Dương Tú bình tĩnh nhìn huyền Đế pho tượng, nói: "Huyễn Lôi Thần Vương, ngươi đã từng tại phàm giới phát triển?" Hiện tại thành thần vương, ngay cả mình bạn đều đã quên sao? Ngươi lại biết bổn đế thần vương Phong Hạo. Huyền đế trong pho tượng thanh âm có chút ngoài ý muốn, xem ra Cửu Kiếm thần vương kiếm hồn Tử Long, tại trên người của ngươi. Ngươi thân thể kiếm được chô then chốt huyết, do đế thân thể tiến hóa thành thần thể, có thể thấy được. Ngươi đã đã lấy được Cửu Kiếm thần vương truyền thừa. Dương Tú cũng không giấu diếm, nói, "Đúng vậy, ta đã được Cửu Kiếm thần vương truyền thừa, ngày khác ta nhập thần giới, tất tìm Huyền Lôi thần vương các hạ." Vì cựu kiếm thần vương báo thủ rửa hận. Ha ha ha ha. Huyền đế pho tượng cười to, tràn đầy khinh miệt, tiểu kiếm thần vương ở tại thần giới thời điểm, còn bị bổn vương bức đến chết đường, ngươi một cái phàm trần còn sâu cái kiến, bất quá là được cựu kiếm thần vương truyền thừa mà thôi, cũng có tư cách hướng bổn vương báo thủ. Chỉ cần ngươi phi thăng đến thần giới, bổn vương sẽ, không. Ngươi không có cơ hội phi thăng đến thần giới rồi, hôm nay, bổn vương chỉ dựa vào phi thăng thần giới trước khi lực lượng, liền đủ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Dương Tú cũng cười ha hả, nói: "Tiêu Huyền a, Tiêu Huyền, ngươi luôn như vậy xem trọng chính mình, ưa thích hướng chính mình trên mặt thiết vàng, nếu không có cùng với khắc thần vương liên thủ, chỉ bằng ngươi một người, ngươi chưa chắc là kiểu kiếm thần vương đối thủ, cũng dám nói bữa đêm cựu kiếm thần vương bước đến chết lộ. Ngươi phi thăng thần giới trước, đã ngưng tụ thần cách, lưu lại pho tượng uy lực đối với đế quân mà nói, là rất cường đại, nhưng ta đã được cựu kiếm thần vương tu luyện chân long thần vương thể, khai khiếu minh huệ, coi như là chính thức thần linh hạ phẩm, ta cũng không đều" chỉ bằng ngươi cái này phá pho tượng, cũng dám đối với ta Dương luôn sinh tử. Vạn năm trước, Huyền Đế quét ngang Thanh Lan Đại Lục Thiên Hạ vô địch, lợi dụng bản thân nhân hiệu, sửa lại Thanh Lan Đại Lục danh tự. Hơn nữa, thành lập Đại Tiêu Đế chiều về sau, chẳng trận tiên Dương hắn Huyền Đế, là Huyền Đế Đại Lục từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Có thể thấy được, Huyền Đế đích thật là cái yêu khoe khoang, ưa thích hướng chính mình trên mặt tiếp vàng nhân vật. Trên thực tế, Huyền Đế Đại Lục trước khi, Thanh Lan Đại Lục cũng đã có vô số niên lịch sử. Hiện tại biết rõ lịch sử, giới hạn tại thượng cổ thời đại. Tại thượng cổ thời đại trước khi đâu? Càng thêm lâu dài đích nhân đại, có lẽ thanh lan đại lục ra qua kinh tài tuyệt diễm cái thế nhân vật, có lẽ cũng có người phi thăng thần giới. Chỉ là, thời gian quá lâu, thời đại lưu chuyển, đã bị người quên đi, có thể chưa từng có người thổn thức qua chính mình, muôn đời đến nay, sử thượng đệ nhất. Huyền đế, là người thứ nhất như thế tự thổi người, tuy nhiên hắn hoàn toàn chính xác là tự nhiên thổi tư cách nhưng là chứng minh nội tâm của hắn kiêu ngạo, muốn chết. Một tiếng gầm lên, như sấm sét giữa trời quang, mạnh liệt theo trong pho tượng chuyển ra, lại như theo trên 9 tầng trời chuyển đến. Trong chốc lát, huyền đế pho tượng ra tay, thân thể trực tiếp tuấn di xuất hiện tại Dương Tú phía trước, lập trường như đao, chém thẳng mà xuống. Hưu. Thiên khung phía trên, lập tức xuất hiện một đạo đạo ảnh, ngang thiên khung, đồng thời phách chạm mà xuống, khắp thiên khung đều lập tức hóa thành hai nửa. Một kích này chi uy Như là hoàn toàn rơi xuống đất, cái kia chính là chính thức khai thiên phách địa. Một kích, đủ để bổ ra cả tòa huyền đế thành. Pho tượng do đặc thù đúc bằng kim loại mà thành, ẩn chứa thân lực, so với thượng phẩm đế cấp linh bảo còn muốn chắc chắn. Cho dù là đại đế cường giả, bị một kích này chém trúng, cũng phải lập tức bị mất mạng. Dương Tú đối mặt một kích này, không né tránh, trong cơ thể từng đạo khiếu huyệt kích phát, thân một cái đằng trước cái khe hở khuyết tán, tay phải một quyền đánh ra. Một đấm xuất ra, thiên địa rung động Phân bái chân không, Song phương lấy cứng chọi cứng. Trong chốc lát, pho tượng bổ đã hạ thủ trưởng, liền cùng Dương Tú nắm đấm hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Một đạo nặng nghề đến cực điểm thanh âm vang lên, như là một tiếng sấm rền, thanh âm cực kỳ cổ quái, mặc dù không to, nhưng lại chấn đắc mỗi người trong nội tâm đều đang run rẩy. Phương viên mấy ngàn thước bầu trời, đại địa đều tại mãnh liệt chấn động, tựa hồ có một cỗ kinh khủng gợn sóng truyền lại mà qua. Tuyệt đại đa số võ giả cảm nhận được cường quang chói mắt mà đến. Nhắm mắt lại, chỉ có một chút đế quân cường giả, chịu đựng hai mắt đau đớn, mới nhìn rõ một kích này va chạm. Chỉ thấy, huyền đế pho tượng bàn tay, lập tức bắn ngược mà lên. Dương Tú, nửa bước đã lui. Một kích này, Dương Tú, chạm. Nháy mắt sau đó, huyền đế pho tượng tay kia lại mãnh liệt cắt ngang mà ra, Dương Tú đồng dạng vùng quyền ngăn cản, lại là một tiếng trầm đủ. Dương Tú lần nữa ngăn lại, oanh oanh oanh oanh, như là như sấm rển thanh âm, liên tục văng lên. Huyền đế pho tượng liên tục tấn công mạnh, đều bị Dương Tú từng cái ngăn lại. Tự như này mà thôi. Trong lúc đó, Dương Tú lạnh quát một tiếng, ta mới vận dụng 72 khiếu lực lượng mà thôi, cho ngươi cảm thụ thoáng một phát, 108 khiếu lực lượng. Đang khi nói chuyện, Dương Tú trên người, lại có một đạo đạo quang vòng khuyết tán. Lại khai 36 khiếu. Dương Tú tổng cộng mở 108 khiếu. Hiện tại, 108 khiếu lực lượng, hoàn toàn bộc phát, thần lực như sông sông lớn lao nhanh. Phanh. Một tiếng bạo hưởng, huyền đế pho tượng bị đánh bay, trực tiếp nhập vào đại tiêu đế cung, đem đế cung bị đâm cho nát bấy. chương 716, sinh mệnh tri thủy. Trong hoàng thành bên ngoài, sở hữu võ giả, thần xác đều tại thời khắc này hóa đá. Huyền đế pho tượng, lại bị dương tú một kích doanh phi, đụng vào đại tiêu đế cung, đem đại đế cung đụng thành phấn vụ. Chúng võ giả trong nội tâm ý niệm đầu tiên sinh ra, điều này sao có thể? Đây chính là huyền đế pho tượng A, ẩn chứa huyền đế phi thăng thành thần trước lực lượng Trong pho tượng ẩn chứa bành trướng thần lực, xa xa vượt qua đế quân cấp độ, tại phàm giới là không thể nào bại đo a Dương Tú, làm sao có thể đem huyền đế pho tượng đánh bay? Lúc này, chúng võ giả trong nội tâm sinh ra thứ hai ý niệm trong đầu, chẳng lẽ hắn là một cái thần sao? Không phải chân chính thần, làm sao có thể đem huyền đế pho tượng đánh bại? Không phải chân chính thần, sao sẽ có được như thế nghịch thiên thực lực? Thế nhưng mà, chính thức thần, làm sao có thể theo thần giới đi vào phàm giới? Chúng võ giả trong nội tâm, không cách nào lý giải. Hoàng thành bên ngoài võ giả, chỉ là rung động, trong hoàng thành võ giả, không chỉ có rung động, càng có cực hạn sợ hãi. Huyền đế, là đại tiêu đế chiều căn cơ, đại tiêu đế chiều đổ đằng. Hiện tại, huyền đế pho tượng ngã xuống trước mặt bọn họ, đại tiêu đế chiều. Còn lấy cái gì chống lại Dương Tú? Hoàn toàn không có. Dương Tú giết đến huyền đế thành, đánh bại trên trăm tòa trận pháp, đánh bại huyền đế pho tượng, đại tiêu đế chiều át chủ bài, cơ dùng hết Làm cản Một đạo tiếng hét phẫn nộ, theo đế cung phế tích trong văng lên, lại như theo trên 9 tầng trời chuyển đến, tựa như vô cùng kinh lôi hoanh rơi, làm cho người nghe giận cả người. Tất cả mọi người có thể theo trong thanh âm, cảm thụ ra xa xôi thần giới, huyền lôi thần vương giờ phút này phẫn nộ. Huyền lôi thần vương, đứng ở tại thần giới đỉnh phong, địa vị hạng gì tôn quý, nhưng bây giờ, hắn ở lại phàm giới pho tượng, lại suýt nữa bị dương tú phá hủy. Đây chính là hắn tại phàm giới duy nhất một tòa ủng có thần lực phò tượng, có thể cùng xa ở tại thần giới hắn chối liên tiếp, làm cho huyền lôi thần vương xa ở tại thần giới, cũng có thể đang trông xem thế nào phàm giới sự vật. Nếu là phò tượng bị hủy, chẳng khác nào là đào hắn tại phàm giới hai mắt. Dương tú từ trên trời ráng xuống, như là điện quang nổ bắn ra mà là bên trên, trong chốc lát truy lạc tại đế cung phế tích bên trong. Một ước, chuẩn xác không sai dấm nát đã xuất hiện khe hở huyền đế phò tượng bên trên. Phanh Một tiếng bạo hưởng, toàn bộ mặt đất đều chấn động mạnh, huyền đế pho tượng, triệt để hóa thành nát bấy. Dung Dương Tú làm trung tâm, một cỗ kinh khủng lực lượng gọn sóng, thành hình tròn hướng bốn phương tám hướng quét tán, trong chốc lắt chuyển lại ra ngoài ngàn mét. Những nơi đi qua, cung điện sụp đổ, mặt đất bị lột bỏ một tầng, lật ra cái út sốc. Khủng bố lực lượng khuyết tán mà khai, toàn bộ hoàng thành võ giả đều chấn trở mình trên mặt đất, cho dù là đế quân cũng không ngoại lệ. Trên chín tầng trời, xa xôi thần giới, viên lôi thần điện ở bên trong, toàn thân bao phủ tại lôi đỉnh bên trong huyền lôi thần vương, thần sắc nổi giận. Hắn tại phàm giới cuối cùng chứng kiến một cái hình ảnh, là một cái chân to dẫm nát trên mặt của hắn. Sau đó, pho tượng hủy diệt, hắn liền đã đoạn cùng phàm giới liên tiếp. Ngày nay Tiêu Huyền, sớm đã không phải là vạn năm trước phàm giới võ giả, chính là huyền đế, mà là ở tại thần giới xưng bá một phương, đứng tại đỉnh phong một tầng huyền lôi thần vương, trí cao vô thượng. Ở tại thần giới, cho dù là một phương thần vương, đều được đối với hắn cung kính, đại lượng chủ thần cứng, giả, bái phục cho hắn dưới chân, ở bên cạnh hắn làm nô, về phần bình thường thần, đó là liền làm hắn nô buộc đều không có tư cách con sâu cái kiến. Phạm giới võ giả, nếu là không có tình huống đặc biệt, phạm giới võ giả đều tiến không vào được Huyền Lôi Thần Vương mắt. Nhưng bây giờ, hắn tại phạm giới duy nhất ủng có thần lực pho tượng, lại bị phạm giới võ giả hủy, tại hắn rõ ràng cảm ứng ở bên trong, bị dương tú một cước giẫm thành tạt bã. Loại cảm giác này Giống như là Dương Tú ở trước mặt dâm hắn vẻ mặt. Huyền Lôi Thần Vương tự nhiên là nổi giận vô cùng. Vô chi phàm giới con sâu cái kiến, hôm nay buồn vương liền cho ngươi cảm nhận được, đỉnh phong thần vương khôn cùng thần lực, buồn vương muốn đích thân hàng lầm phàm giới, đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đem cửu kiếm thần vương lưu lại bảo vật cầm lại đến. Huyền Lôi Thần Vương lạnh giọng quát, một lập mà lên, lập tức thân hình bắt đầu điên cùng tăng trưởng. Huyền Đế lại lục. Dương Tú đem Huyền Đế pho tượng giẫm thành phấn vụ. Trong thiên địa thần uy áp chế lập tức nhạt nhòa vô tung, sở hữu võ giả đều cảm giác được, trên người như là bị rời mất một tòa vô hình đại sơn. Thế nhưng mà, đại tiêu đế chiều võ giả cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì nhẹ nhõm, nhìn xem Dương Tú phóng lên trời thân ảnh, nguyên một đám hai chân sủi lờ, sợ hãi tới cực điểm. Mà ngay cả Tiêu gia đế quân, cũng nguyên một đám trong nội tâm vẻ sợ hãi, nhìn xem Dương Tú quả thực sợ hãi, trong hai mắt tràn đầy không dám tin chi sắc. Dù là phát sinh ở bọn hắn trước mắt, Bọn hắn cũng khó có thể tin, huyền đế pho tượng, sẽ bị Dương Tú đánh nát. Đế quốc chi chủ Tiêu Diễm đứng tại tổ tông từ đường trước khi, thần xác đờ đẫn, cả người như là hoa đá. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tiêu Diễm thì thào tự nói, cả người thất hồn là Phách. Phanh. Dương Tú rơi vào Tiêu Diễm trước mặt, mặt đất chấn động. Tiêu Diễm theo mất hồn trong trạng thái khôi phục lại, chứng kiến Dương Tú lập tức lộ ra hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ. Thuấn Di không có cách nào thuần gì. Trên người hắn đã không có tiểu na gì thân phù. Bịch. Tiêu Diễm lập tức quỳ xuống, đối với Dương Tú, tựa đầu dập đầu đến mặt đất. Huyền đế pho tượng hủy diệt, đánh tan tiêu Diễm sở hữu tin tưởng, đối mặt Dương Tú. Trong lòng của hắn chỉ còn lại có sợ hãi. Ta chính là vi nhi báo thù mà thôi, không có làm qua bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi a. Dương Tú, ngươi là muốn phi thăng thần giới nhân vật, ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng, bỏ qua cho đại tiêu đế triều a. Tiêu Diễm cho đám mắt nước mắt, thanh âm thê lương bi ai, nghe thấy người thương tâm. Theo ngươi hạ chỉ một khắc này lên, người đang chết." Dương Tú thản nhiên nói, "Tiêu Diễm hiện tại hướng hắn cầu xin tha thứ." "Đã muộn." Nói xong, Dương Tú một trường chụp được tại Tiêu Diễm đỉnh đầu. Tiêu Diễm đầu, lập tức bạo liệt, khủng bố lực lượng gợn sóng truyền lại đến toàn thân, toàn bộ đế thân thể đều nát bấy. Dương Tú thò tay, đem Tiêu Diễm lưu lại không gian bảo vật, không gian giới chỉ, linh bảo huyền đế ấn đều thu vào. Không gian bảo vật Không gian giới chỉ, Dương Tú đều nhẹ nhõm luyện hóa, theo tiêu diễm thủy thân mang theo trong không gian giới chỉ, đã tìm được sinh mệnh chi thủy. Dương Tú bình tĩnh trong nội tâm, khó được nổi lên gọn sóng. Hắn vung tay lên, liền đem tưởng giới long theo long vương thắp trung chuyển rời đi ngoại giới. Tưởng giới long ra hiện tại mặt, thân thể một cái lào đảo, Dương Tú vội vàng đỡ lấy. Ngân đầu, tưởng giới long thấy được đại tiêu đế triều tổ tông từ đường, sau đó, thấy được hoàng thành đế cung, như mọc thành phiến phê tích. ra trên mặt lộ ra vui vẻ, tưởng giới Long thần sắc lại là cảm khái, lại là sợ hai thánh phụ, ngươi thật sự đánh vào đại tiêu đế cung bên trong. Dương Tú khẽ gật đầu, sinh mệnh chi thủy, đệ tử đem tới tay rồi. Nói xong, Dương Tú tay vừa nhấc, một lọ sinh mệnh chi thủy xuất hiện tại bàn tay. Tưởng giới Long giàn mua trong hai mắt, thách ra lưỡng đạo tinh mang. Tuy nói tưởng giới Long không ý kỵ tử vong, nhưng có mạng sống cơ hội, ai muốn vừa chết. Kiếp này có thể thu ngươi làm đồ đệ, thật sự là ta tưởng giới Long cả đời lớn nhất phúc phận. Tường giới long nói ra, tiếp nhận cái chai, mở ra cái chai gần kề đổ ra một giọt sinh mệnh chi thủy ăn vào. Lập tức, tường giới long trên người, liền hoán phát ra bành chướng sinh cơ. chương 717, phàm giới ta làm chủ. Tường giới long lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu trở nên tuổi trẻ. hắn nếp nhăn trên mặt dần dần tán đi. Trên đầu tóc trắng dần dần khôi phục thành màu đen. bên ngoài nhìn về phía trên, theo 80-90 tuổi bộ dạng, thời gian dần qua biến thành 70 tuổi, 60 tuổi. Cuối cùng nhất, tưởng giới Long Khôi phục thành trường 30 bộ dạng, cả cuộc đời cơ bản trưởng, khí huyết hùng hậu. Đây không phải kích phát sinh mệnh tinh nguyên khôi phục tuổi trẻ bộ dáng, mà là sinh mệnh bản nguyên được chữa trị, thoả nguyên kéo dài đến đế quân bình thường trình độ, tự nhiên mà vậy, liền khôi phục đến thịnh năm. Đương tưởng giới Long Bề ngoài khôi phục tuổi trẻ thời điểm, huyền đế thành trên không, xuất hiện biến hóa. Không, phải nói là toàn bộ huyền đế đại lục trên không. Giờ khắc này, cơ hội toàn bộ huyền đế đại lục võ giả đều chứng kiến vô tận xa sôi thiên khung phía trên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vốn là mây đen hội tụ, hóa thành một cái chấm đen, sau đó, màu đen phạm vi không ngừng quét tán, cuối cùng nhất bao phủ toàn bộ thiên khung. Ngay sau đó, từng đạo tia chớp tại thiên khung phía trên ô vân trùng sinh ra đời, vốn là thưa thớt giải rác vài đạo, rất nhanh liên phát triển trở thành một dặm dặm chằng chịt một mảng lớn. Ô vân trùng tràn đầy sấm sét vang dội. Dương Tú ngẩn đầu nhìn thiên khung liếc, hắn người mang thần lực Đối với thần giới lực lượng cảm ứng, hơn xa thường nhân, sắc mặt hơi đổi. Hắn cảm ứng được, có một cô thần giới mênh mông lực lượng, muốn muốn mạnh mẽ phá vỡ giới chi quy tắc, hàng lâm đến Huyền Đế đại lục. Dương Tú trong nội tâm như có điều suy nghĩ, lập tức cùng trong đầu kiếm hồn thương lòng trao đổi. Đúng vậy, đỉnh phong thần vương nếu là có thể đủ lĩnh ngộ một tia thiên đạo bản nguyên, liền có thể đủ dùng khôn cùng thần lực cưỡng ép phá giới, đánh xuống phát thân. Kiếm hồn thương long đối với Dương Tú truyền âm, ngươi không cần phải lo lắng coi như là đánh xuống phát thân, cũng thụ phàm giới quy tắc hạn chế, chỉ có thể đủ hàng lâm chuẩn thần cấp bậc phát thân. Đương nhiên, cái này chuẩn thần phát thân, ũng có thần vương ý thức, thần cấp võ học, so về hắn ở lại phàm giới cái kia chuẩn thần điêu như phải cường đại hơn nhiều, không kém gì vừa mới phi thăng thần giới bình thường thần. Dương Tu âm thầm lắc đầu, chỉ cần không phải Huyền Lôi thần vương chân thân hàng lâm, hắn tựu không sợ. Hắn đạt được kiểu Kiếm thần vương truyền thừa, tu luyện thần vương luyện thể thuật, cũng tu luyện thần vương công pháp, thần cấp võ học Hắn cũng sẽ. Chỉ là so huyền lôi thần vương chuẩn thần pháp thân thiếu đi thần vương ý thức. Có thể Dương Tú cũng coi ưu thế, coi như là chính thức bình thường thần, cũng dám một trận chiến, không sợ chuẩn thần pháp thân. Cuối cùng nhất, một đạo mênh ngông mà to lớn cao ngạo lực lượng đem thiên khung xé rách, giống như là trên 9 tầng trời xuất hiện một đạo giữ tận miệng vết thương. Vô tận lôi đỉnh tia chớp, từ ngày đó không nứt ra ở bên trong, đổ xuống mà ra. Ở đằng kia dày đặt lôi đỉnh tia chớp ở bên trong, có một đạo hình người tia chớp Đặc biệt loại sáng, đặc biệt bắt mắt, nhân hình nọ tia chớp, mánh liệt từ phía trên khung mà hàng, một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng mênh mông thần uy, trong lúc đó hàng lâm, bao phủ cả tòa huyền đế thành, thậm chí là cả huyền đế đại lục Một đạo ẩn chứa thần uy to thanh âm, theo trên bầu trời chuyển đến, dương tú. Ngươi hủy buồn vương pho tượng, diệt buồn vương đế quốc, buồn vương đích thân đến phẳng giới, đem ngươi bẩm thây vạn đoạn, ngàn đao quả. Huyền đế thành ở bên trong. Vô số võ giả nhìn lên trời khung phía trên kia chớp bóng người, nguyên một đám rung động tới cực điểm. Phi thăng thần giới huyền đế, vậy mà hàng lâm phẳng trần. Không biết bao nhiêu người con mắt đều thẳng. Trước khi, Dương Tú đánh nát huyền đế pho tượng, đánh chết tiêu diệm đế chủ, làm cho chúng khai đổ tổn thức không thôi, một cái vạn năm đế quốc như vậy xuống dốc. Nhưng bây giờ, chúng võ giả lại thay Dương Tú thở dài. Dương Tú biểu hiện, hạng gì kinh người, liền huyền đế phi thăng thần giới trước còn sót lại át chủ b cũng không phải Dương Tú đối thủ, nói rõ Dương Tú so về huyền đế phi thăng thần giới trước chỉ mạnh không yếu. Nhưng là, bây giờ đang ở huyền giới đã thành thần vương huyền đế, hàng lâm phạm giới, không có người cho rằng, Dương Tú còn có thể cùng chi chống lại. Phạm nhân có thể nào cùng thần tranh phong? Đại tiêu đế triều, tiêu thị võ giả, nhìn lên bầu trời bên trong kia chớp bóng người, nguyên một đám thần sắc kích động tới cực điểm, đối với huyền lôi thần vương pháp thân liên tục lệ bái. Hôm nay, đại tiêu đế triều tao nộ đại nạn Liền đế chủ đều vẫn mệnh tại Dương Tú chi thủ. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, từ nay về sau, huyền đế đại lục sẽ không còn đại tiêu đế chiều danh tiếng. Nhưng bây giờ, sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. Chỉ cần thần vương pháp thân có thể chém giết Dương Tú, đại tiêu đế chiều tiểu còn có thể bảo trì xuống dưới. Đế cũng bị hủy, có thể trùng kiến. Đế chủ bị giết, có thể trọng lập. Sở hưu tiêu thị võ giả, lễ bái lấy trên bầu trời huyền lôi thần vương pháp thân, thần sắc nhiệt liệt trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Dương Tú đem tưởng giới Long Đạt Thu vào Long Vương Tháp ở bên trong, sau đó, thân thể như là một đạo kiếm quang, phóng lên trời, thẳng vào Cửu Thiên Vân Tiêu, thiên cực phía trên. Chỉ thấy, Dương Tú thân ảnh lần lượt khiêu dược. liên tục tuấn di nhiều lần, mới xuất hiện tại thiên khung phía trên, cùng Huyền Lôi Thần Vương pháp thân đặt song song. Huyền Lôi Thần Vương cái vị này pháp thân, hoàn toàn do mánh liệt đến mức tận cùng lôi đỉnh kia chấp ngưng tụ mà thành, bao giờ cũng đều tại tản ra cường thịnh điện mang để lộ ra vô cùng thần uy. Dương Tú trực diện thần vương pháp thân, thần sắc không sợ, huyền lôi thần vương, ngươi ở tại thần giới, hoàn toàn chính xác cao cao tại thượng, tại rất nhiều thần vương bên trong, ngươi cũng nổi tiếng trước mâu, ở vào cao cấp nhất hàng ngũ. Nhưng tại đây, không phải thần giới, tại phàm giới. Ta vì trí tôn. Như ngươi chân thân hàng lầm, của ta xác thực sợ không cách nào chống lại, nhưng chỉ là chính là một chuẩn thần pháp thân, ta Dương Tú. Không sợ. Nói xong, Dương Tú trong hai m bắn ra hai đạo như là như thực chất kiếm quang, thanh âm mãnh liệt, phàm giới ta làm chủ, Huyền Lôi Thần Vương, từ đầu tới đây. Lan chạy về chỗ đó. Huyền Lôi Thần Vương pháp thân khí tức lập tức cuồng bạo, truyền ra nổi giận thanh âm, chính là phàm giới, tại sao chí tôn cho bổn vương chết đi? Tiếng nói rơi, Huyền Lôi Thần Vương pháp thân lật tay một trượng. Lập tức, cả phiến thiên địa đều hóa thành vô cùng lôi đỉnh, ngưng tụ thành một cái đại thủ, đem Dương Tú trùng trùng điệp, điệp vây quanh. Trong ngay mắt Dương Tú thậm chí cảm giác thiên địa lệnh vị trí, không gian thác loạn. Cái này chỉ lôi đỉnh bàn tay lớn, lòng bàn tay tự thành không gian, như là một tòa lao lung, đem Dương Tú phong tỏa. Trong chốc lát, cái này lôi đỉnh bàn tay lớn liền loành tại Dương Tú đỉnh đầu. Dương Tú trên người, lập tức 108 cái khiếu huyết kích phát, từng đạo khe hở khuyết tán, chân long thần vương thể lực lượng bộc phát đến cực hạn, một quyền vung trời. Thiên khung chấn động. Cả tòa huyền đế đại lục đã ở run rẩy, mặt đất sở hữu võ giả đều cảm nhận được. Hai người công kích, dung chuyển cái này tòa đại thiên thế giới căn bản, tự nhiên là cả tòa đại lục đều tại dao động. Đây vẫn chỉ là thần cấp lực lượng va chạm mà thôi. Nếu là thần vương đã đến phàm giới đại chiến, đủ để đem đại thiên thế giới căn bản tạo thành thực chất tính phá hư, cuối cùng nhất kết quả, tự nhiên là cả phiến đại lục văng tung tué, thiên địa đều hủy Thiên đạo quy tắc, không dung nhẫn chuyện như vậy phát sinh, mới đã hạn chế thần giới võ giả không cách nào hàng lâm phàm giới. Va chạm ở bên trong, dương tú thân thể chấn động mạnh Toàn thân 108 cái khiếu huyệt đều đang rung động, thân thể mãnh liệt hướng phía dưới truy lạc mà đi. Huyền lôi thần vương pháp thân, thi triển thần cấp võ học, buộc phát ra lực lượng quá kinh khủng, cho dù là vừa mới phi thăng thần giới bình thường thần, đều không có khủng bố như thế lực lượng. Chỉ băng vào thần thể khai 108 khiếu lực lượng, Dương Tú không cách nào tới chống lại. chương 718, ta ở tại thần giới chờ ngươi. Dương Tú tuy bị lấy được xuống phương truy lạc, Nhưng thủy trung tại lôi đỉnh bàn tay lớn chỗ hình thành lòng bàn tay lao lung trong không gian. Cái kia lôi đỉnh bàn tay lớn, đi theo chụp được, 5 ngón tay nắm chặt. Lòng bàn tay lao lung không gian, nhanh chóng thu nhỏ lại, muốn thế giới chôn vùi. Dương tú thân thể, trong lúc đó tách ra vô cùng kiếm quang. Vô câu kiếm thể, bộ phát. Trong cơ thể, bành trướng nguyên khí tối động, hắn tu luyện thần vương truyền thừa, trong cơ thể nguyên khí đều hóa thành thần cấp kiếm khí, ít yếu hơn bình thường thần thần nguyên khí. Lập tức cái kia lôi đỉnh bàn tay lớn, muốn bao phủ khép lại, lòng bàn tay thế giới muốn hoàn toàn hủy diệt Dương tú tay phải vừa nhấc, hai ngón tay khép lại như kiếm, hướng lên vừa mới đâm. hưu Một đạo sáng trói đến mức tận cùng kiếm quang, phóng lên trời, trong chốc lát đâm vào lôi đỉnh đại trong tay. Cái này kiếm quang, sắc bén vô cùng, thế không thể đỡ. Lôi đỉnh bàn tay lớn lập tức bị kiếm quang xuyên thủng. Lập tức, dương tú hai ngón tay hướng phía dưới vẽ một cái. Kiếm quang đánh rớt Lôi đỉnh bàn tay lớn bị phách ra một đạo cự đại nước ra. Lòng bàn tay không gian cùng ngoại giới tương liên, hủy diệt chấn động lập tức hóa thành vững vàng. Cựu cực trí thánh thần cương đại kiếm khí. Huyền Lôi Thần Vương pháp thân, phát ra một đạo kinh hô thanh âm, ngươi nho nhỏ phạm giới hơi bụi, có thể đủ đem cựu kiếm thần vương thần vương kiếm thuật tu luyện nhập môn, cũng coi như rất cao minh, có thể cùng mới vào thần giới bình thường thần tranh phong, đáng tiếc, tại bổn vương trước mặt, lại còn chưa đủ xem. Đến Huyền Thần Lôi Chu thần đại pháp Huyền Lôi Thần Vương pháp thân quát lạnh một tiếng, thi triển ra chính mình thần vương pháp. Trong chốc lát, Huyền Đế Đại Lục lôi chi pháp tắc, cơ hồ đều bị Huyền Lôi Thần Vương dẫn động. Bốn phương tám hướng, cả phiến thiên không đều hóa thành một mảnh lôi hải. Huyền Lôi Thần Vương pháp thân, đạp dựng ở trong biển lôi, tắm rửa vô cùng lôi điện, trên người lôi đỉnh điện quang càng phát ra sang chói. Lôi uy chi minh ngông cuộn, làm cho người ta sợ hãi nghe buồn bực, cái này một mảnh lôi hải nếu là rơi đến mặt đất, tuyệt đối là thiên băng địa liệt. Dương Tú phá lôi đỉnh bàn tay lớn, nguyên khí cực hạn vận chuyển, cựu cực trí thánh thần cương đại kiếm khí cũng thi triển đến cực hạn trong cơ thể. Đại biểu cho kim mục thủy hỏa thổ phong lôi quang ám 9 loại thuộc tính thần kiếm, càng là toàn bộ tối động. Đọc truyện tại http. Vô cùng pháp tắc bị Dương Tú dẫn đến 4 phía, hóa thành từng đạo kiếm quang. Vô cùng kiếm quang tạo thành một mảnh kiếm hải, cùng đối diện lôi hải đối kháng, kiếm thế tan vỡ bắt phương, không rơi vào thế hạ phong. Song phương như thế, đều đạt đến bình thường thần cấp độ. Tựa như lượng tôn thần linh tại thế gian giang cơ, bốn phương tám hướng không gian không chịu nổi cố lực lượng này, không ngừng tan vỡ, xuất hiện từng đạo không gian liệt phù, diễn hóa chân không. Không biết tự lượng sức mình, Huyền Lôi Thần Vương pháp thân quát lạnh, chỉ thấy hai tay của hắn múa, lập tức, lôi hải sôi trào, vành trướng lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ thành tất cả lôi đỉnh dị thú, có chân long, chân phượng, thôn thiên mãng, giác thần giao, đều là thần giới thần thú, hung y cái thế. Tất cả lôi đỉnh thần thú trung kích về phía trước, thẳng hướng Dương Tú. Dương Tú tay niết kiếm quyết, toàn lực thi triển cự cực trí thánh thần cương đại kiếm khí. Bốn phương tám hướng, kiếm hải như là nổi lên một trận gió bạo, từng đạo kiếm khí phóng lên trời, ngưng tụ thành từng đạo thần quang mũi kiếm, giết hướng tiền phương. Rầm rầm ấm ẩm. từng đạo tiếng nổ lớn liên tục vang lên. Song phương công kích tại thiên khung phía trên va chạm mạnh. Tất cả lôi đỉnh thần thú bị thần quang mũi kiếm ra. Từng đạo thần quang núi kiếm bị lôi đỉnh thần thú kết liễu. Song phương thi triển đều vi thần vương pháp, luận tạo nghệ, Dương Tú mới là nhập môn, mà huyền lôi thần vương pháp thân, nhưng lại thi triển được xuất thần nhập hóa. Nhưng Dương Tú có vô cấu kiếm thể, trong cơ thể càng có chín chui thần vương chi kiếm dẫn động thiên địa phát tắc, vì Dương Tú đã mang đến vô cùng lực lượng. Kể từ đó, nhưng lại sâu sắc đền bù Dương Tú cùng huyền lôi thần vương pháp thân chi ở giữa tranh lệnh, song phương trong lúc nhất thời chiến đấu đến lực lượng ngang nhau. Huyền lôi thần vương pháp thân, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Tú còn Bất quá phàm giới một đế quân, thực lực mạnh vậy mà đạt đến tình trạng như thế, dù là hắn thân là thần vương, cũng chấn động theo. So về huyền lôi thần vương năm đó ở phàm giới lực lượng cường đại hơn rất nhiều. Cái này làm cho huyền lôi thần vương sát ý trong lòng điên cuồng tăng trưởng. Chỉ thấy huyền lôi thần vương pháp thân ấn pháp biến đổi, trong biển lôi, lôi đỉnh chi lực không còn là ngưng tụ thành hình thú công kích, mà là ngưng tụ thành nguyên một đám lôi cầu. Và anh, đương lôi cầu cùng thần quang mũi kiếm va chạm, lập tức bạo tạc b Sinh ra khủng bố lực lượng, hủy diệt hết thảy. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy lôi âm nổ vang. Cái này lực phá hoại thật là đáng sợ, thành từng mảnh thần quang núi kiếm bị nổ thành phấn vụn. Cái kia lôi cầu một người tiếp một người. Không, là một mảnh tiếp một mảnh anh đi qua, trực tiếp nhảy vào kiếm trong nước, không ngừng nổ tung, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Vô cùng kiếm hại bị lôi cầu xé rách ra từng bước từng bước đại lỗ hổng, phi tốc hướng kiếm trong nước dương tú lan tràn mà đi. Với tư cách thần giới đỉnh phong thần vương Thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố Dù là chỉ là một cái chuẩn thần pháp thân Cũng so về bình thường thần cường đại hơn nhiều Dù là Dương tu thực lực toàn bộ triển khai Cũng có thể ngăn cản Lập tức kia kiếm quang cốt diệt Khủng bố lôi cầu muốn trực tiếp công kích được Dương Tú Dương Tú nhưng lại thần sắc không sợ Quát lệnh một tiếng cửu cung vô cực kiếm trận Dương Tú một bước về phía trước Trong chốc lát, thiên khung phía trên Bị vô cùng trận văn bao Có 9 chuôi thần kiếm theo Dương Tú trong cơ thể bay ra, cùng Dương Tú thần thể đồng thời hiển lộ ra nguyên một đám trận pháp lạc ấn, tạo thành một cái thần cấp kiếm trận, Cửu cung vô cực kiếm trận. Cửu kiếm thần vương là thần giới đệ nhất kiếm đạo thần vương, trong truyền thừa đương nhiên là có thần cấp kiếm trận. Dùng Dương Tú tu vi, còn tôi không nhúc nhích được 9 chuôi thần vương chi kiếm, nhưng Cửu kiếm thần vương trong truyền thừa đều có tu luyện kiếm trận thần kiếm, cùng với tu luyện kiếm trận tài liệu. Cửu cung vô cực kiếm trận, đây mới là Dương Tú chính thức gác chủ bài. Kiếm trận, vĩnh viễn là kiếm trận sư mạnh nhất thực lực. Chín trôi thần kiếm, hào quang văn trượng, kiếm khí thiết cắt bốn phương tám hướng, kiếm thế mênh mông vô cực. Công tới lôi cầu, lực phá hoại cực kỳ khủng bố, nhưng lại phá không được Cửu Cung vô cực kiếm trận. Cửu Cung vô cực kiếm trận, tự thành không gian, mênh mông vô cực, nguyên một đám lôi cầu đánh vào trong đó, như châu đất xuống biển, nhạt nhòa vô tung. Mà kiếm trận công ra kiếm khí, nhưng lại công phạt vô song, trực tiếp cắt nhập trong biển lôi, đem lôi hải từng mảnh từng mảnh xé rách tấn công kích trực tiếp Huyền Lôi Thần Vương Pháp Thân mà đi. Ngươi vậy mà đã luyện thành thần cấp kiếm trận. Huyền Lôi Thần Vương Pháp Thân, bộc phát ra kinh sợ mà rung động hết lớn, trợn mắt nhìn lôi đỉnh bị xé nứt, kiếm trận đưa hắn vào phủ. Sau đó, chín đạo kiếm quang đem Huyền Lôi Thần Vương Pháp Thân thiết cắt thành mảnh vỡ. Thần Vương Pháp Thân, hàng lâm phàm giới, thời gian có hạn, trốn cũng không, dùng, giết không chết Dương Tú, đã đến giờ rồi, Thần Vương Pháp Thân cũng sẽ tự hành tiêu tán. Cho nên, gặp Dương Tú luyện thành Cửu Cung Vô Cực kiếm trận, Viên Lôi Thần Vương pháp thân liền không hề ngăn cản, mặc cho kiếm trận thiết cắt thành hư vô. Thần cấp kiếm trận vừa ra, tại bình thường thần ở bên trong mấy có thể quét ngang vô địch. Huyền Lôi Thần Vương pháp thân tuy nhiên cường đại, còn hơn đại đa số bình thường thần, nhưng cũng không cách nào cùng những bình thường kia thần bên trong đỉnh tiêm tồn tại đánh đồng, tự nhiên càng là không sánh bằng Cửu Cung vô cực kiếm trận uy lực. Theo Huyền Lôi Thần Vương pháp thân tắt một cái, thiên khung phía trên lôi đỉnh chi lực cấp tốc tiêu tán. Cùng ngay khung phía trên khe hở triệt để khép lại, Một giọng nói truyền lại mà đến. Tiểu tử, ta ở tại thần giới chờ ngươi. chương 719, Dương Tú Đại Hôn. Tiểu tử, ta ở tại thần giới chờ ngươi. Một câu nói kia, như là một đạo sấm xét, vang vọng toàn bộ huyền đế đại lục. Sở hữu võ giả cũng nghe được rồi, nguyên một đám rung động không thôi, hơn nữa thần sắc khó hiểu. Ngoại trừ huyền đế thành võ giả, không có ai biết, những lời này là ai đang nói, đối với ai mà nói. Huyền đế đại lục quá lớn, rất nhiều người đều còn không biết. Huyền đế thành chuyện phát sinh. Bất quá, như thế chuyện trọng đại kiện, sau đó tự nhiên là dùng tốc độ cực nhanh, chuyển lại đến toàn bộ huyền đế đại lục tất cả thế lực lớn. Dương Tú thân phận, cũng thừa chi công bố mà mở. Huyền đế lịch 10.069 năm, ngày 20 tháng 12. Xương bá huyền đế đại lục vạn năm lâu đại tiêu đế triều, bị kiếm thần Dương Tú công phá huyền đế thành, đế chủ tiêu diễm bị giết, huyền đế pho tượng bị hủy. Vạn năm trước phi thăng thần giới huyền đế, đã thành thần giới thần vương Đánh xuống Pháp thân cùng Dương Tú một trận chiến, bị Dương Tú chém giết, lưu lại một câu nói. Tiểu tử, ta tại thần xử lý chờ ngươi. Trân tướng rõ ràng, toàn bộ huyền đế đại lục tất cả thế lực lớn võ giả cũng biết rồi. Lời này, là phi thăng thần giới huyền đế, đối với kiếm thần Dương Tú theo như lời. Http. Trên đời chịu chấn động. Kiếm thần Dương Tú danh tiếng, một lần hành động lướt qua huyền đế, trở thành huyền đế đại lục nổi tiếng nhân vật. Huyền lôi thần vương Pháp thân tan vỡ. Ý nghĩa Đại Tiêu Đế triều triệt để chấm dứt, tiêu thị gia tộc, bị trục xuất khỏi Huyền Đế Thành. Huyền Đế Thành chính là Huyền Đế Đại Lục trung tâm, nguyên khí nhất hùng hậu khu vực, cổ xương Thanh Lan Thành. Dương Tú đem kiếm thần sơn tất cả mọi người theo không gian bảo vật trung chuyển rời mà ra, tại Đại Tiêu Đế triều điệu điểm cũ, trùng kiến phủ viện. Hơn nữa, trên cáo thiên hạ, Huyền Đế Thành khôi phục Thanh Lan Thành cổ tên, Huyền Đế Đại Lục, cũng khôi phục Thanh Lan Đại Lục danh tiếng. Huyền Đế không còn là trên đại lục này đồ đằng Chỉ là một cái từng tại trong lịch sử lưu lại nồng hậu dạy đặc một số kinh diễm nhân vật. Nhưng từ hôm nay trở đi, uy danh của hắn, bị càng kinh tài tuyệt diễm Dương Tú chỗ thay thế. Kiếm thần danh tiếng, vang vọng toàn bộ thanh lan đại lục. Có huyền đế cái này từng đã là muôn đời đệ nhất nhân làm sự so sánh, tự nhiên mà vậy, kiếm thần Dương Tú liền thành thanh lan đại lục mới muôn đời đệ nhất nhân. Năm đó quan đi qua, mới một năm bắt đầu. Một cái cũ đích thời đại đi qua, một cái mới thời đại bắt đầu. Không có người lại dùng huyền đế lịch ghi lại thời gian, mà là dùng một cái mới lịch nguyên, kiếm thần lịch. Huyền đế lịch 10.070 năm, là vi kiếm thần lịch nguyên nhiên. Dương Tú tuyên cáo thiên hạ, đầu tháng 66, đem cùng Long Tử quân tiến hành đại hôn. Tin tức chuyên gia, thiên hạ tất cả thế lực lớn, đều tinh thần chấn động, đều bị đem việc này trở thành giới mắt đệ nhất đại sự, bắt đầu chuẩn bị lễ vở. Đầu tháng 66, là Dương Tú ngày đại hôn. Cũng là thanh lan đại lục tất cả thế lực lớn đến đây bái kiến dương tú đại lục này chi chủ, phàm giới chi tôn thời gian, chắc chắn toàn bộ thiên hạ đến trước. Kiếm thần lịch nguyên nhiên, nhất định là không an tĩnh một năm. Đương kiếm thần sơn tại thanh lan thành đặt chân, ma minh tất cả thế lực lớn đế quân, tại ma minh đại đế xuất lĩnh xuống, tại kiếm thần sơn bên ngoài quỷ xuống, hướng dương tú thỉnh tội, hướng tưởng giới long thỉnh tội. Năm đó kích thương tưởng giới long cái vị kia ma minh đế quân, bị ma minh đại đế bắt giữ giao đến kiếm thần Sơn Tùy ý kiếm thần sơn xử trí. Ma Minh đế quân, một mảng lớn quỷ gối kiếm thần sơn bên ngoài, trong đó còn có một vị đại đế, hạng gì đổ sộ. Tin tức chuyên ra tự nhiên thiên hạ chấn động. Đại tiêu đế chiều thu phục không được Ma Minh, dễ dàng liền bái tại Dương Tú dưới chân. Ma Minh chúng đế quân, quỷ 3 ngày 3 đêm, Dương Tú hiện thân, khoan dung bọn hắn. Năm đó, Ma Minh cùng đại tiêu đế chiều đối lập, mà tưởng giới Long Vi đại tiêu đế chiều chi nhân, đã gặp được, tự nhiên tránh không được một trận chiến Hơn nữa, ngay lúc đó ma minh mục tiêu, là đại tiêu đế triều một vị hoàng tử, tưởng giới long là vì bảo hộ vị hoàng tử kêu mà bọc hậu, mới bị ma minh đế quân đánh thành trọng thương. Sau đó, đại tiêu đế triều liền một dọ sinh mệnh chi thủy đều không nỡ lấy ra, chỉ là đem tưởng giới long bên ngoài thương thế trị liệu tốt, liền đem tưởng giới long trục xuất đế quốc, làm cho hắn phản hồi ngự kiếm cách chờ chết. Chuyện này, dương tú đối với ma minh không có quá lớn để ý, hơn nữa là đối với đại tiêu đế triều tràn ngập lửa giận. đương nhiên Cái kia đối với tưởng giới long ra tay ma minh đế quần, thiếu chút nữa làm cho tưởng giới long thọ qua thiên tuế không ném đi tánh mạng, nhưng lại không thể khinh xuất tha thứ, xử lý như thế nào, Dương Tú giao cho tưởng giới long quyết đoán. Kiếm thần, ta ma minh cùng đại tiêu đế triều, có vạn năm ân đoán, hôm nay đế quốc diệt, nhưng tiêu thị gia tộc còn tồn, không biết ta ma minh. Có thể không tìm tiêu thị gia tộc, một tuyết trước thủ. Ma minh đế quân rời đi lúc, ma minh đại đế hướng Dương Tú xin chỉ thị. Theo lý thuyết Ma Minh cùng đại tiêu đế triều tầm đó giải quyết tấn đoán, không liên quan dương tú sự tỉnh. Nhưng là, đại tiêu đế triều mặc dù diệt, tiêu thị gia tộc cũng là rất mạnh cao dài đế quân thế gia, thực lực mạnh phi thường kình, Ma Minh như tới một trận chiến, nhất định kinh thiên động địa. Hôm nay dương tú vi thanh lan đại lục chi chủ, đại sự như vậy, Ma Minh đại đế tự nhiên là muốn chức cùng dương tú thông khí, không dám tự tiện làm chủ, trực tiếp cùng tiêu thị gia tộc quyết chiến. Dương tú thản nhiên nói, tiêu thị gia tộc, cùng ta có quan hệ gì đâu. Người ma minh cùng tiêu thị gia tộc ở giữa ân đoán ta sẽ không để ý tới, nhưng là, như ma minh dám mượn cơ hội này họa loạn thiên hạng, buồn tọa sẽ không dễ dãi như thế đâu. Không dám. Ma minh đại đế phục thủ. Ma minh cùng tiêu ra đại quyết chiến, rất nhanh liền buộc phát mà mở. Ma minh có đại đế, mà tiêu ra lại không huyền đế lưu lại át chủ bài. Đánh một trận xong, tiêu ra tán loạn. Tương tại cái này mảnh thổ địa xương bá vạn năm khổng lồ võ đạo thế gia, chết để đi xuống lịch sử sân khấu. Thời gian lặng lặng trôi qua. Rốt cụ. đã đến đầu tháng 6, 6 ngày hôm nay. Trung vực tám châu, đông nam tây bắc 4 tự vực, thiên hạ tất cả thế lực lớn, kể cả Ma Minh ở bên trong, đều là trưởng giáo gia chủ cấp nhân vật đầu nào xuất động, mang theo phong phú lễ vật, đến đây Thanh Lan thành, Kiếm Thần Sơn, chịu chúc mừng. Từng đạo tiếng chúc mừng vang lên, nguyên một đám trưởng giáo gia chủ cấp nhân vật, dương đại lễ, thần sắc cung kính hướng Dương Tú tham viếng. Dương Tú từng hướng Long Tử Quân hướng nặng, muốn ở mày nở mặt lấy nàng làm vợ muốn làm cho toàn bộ thiên hạ đến đây tướng hạ. Hôm nay, lời hứa thực hiện. Cơ trưởng Tiêu, Long Ngọc tiên mặt mũi tràn đầy cười vui, trong mắt có kích động nước mắt. Dương Vũ, Thẩm Hi Nhu nắm chặt hai tay, bọn hắn vốn là trăm quốc chi vực ngụy quốc một cái bình thường nhất võ đạo tiểu gia tộc xuất thân, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, có thể đứng tại toàn bộ đại lục đỉnh phong, thủ đế quân cường giả chúc mừng. Dương Trung trốn nút trong bóng tối, không hữu hiện thân, nước mắt rơi như mưa, hôm nay rõ ràng là ngày đại hỷ. Hắn cũng cao hứng bằng phần, có thể hắn. Cựu là muốn khóc. Dương Nghị, Thanh Thiền, con của các ngươi hôm nay đang cưới, rất nhanh, các ngươi sẽ coi cháu trai, cháu gái rồi, hiện tại. Con của các ngươi đã là thanh lan đại lục thực lực cường đại nhất, địa vị tôn quý nhất, uy vọng cao nhất người. Các ngươi ở dưới cựu tuyển, có lẽ cảm thấy vui vẻ a Làm như cha mẹ, có con như thế, các ngươi nhất định thật cao hứng, đáng tiếc. Các ngươi không có từng thấy như vậy một màn, đáng tiếc. Đáng tiếc a Dương Trung Thị Thảo tự nói, trên mặt đang cười, trong mắt lại chảy nước mắt nước, thanh âm. Có chút thê lương. chương 720, sắt nhập ma giới. Đêm động phòng hoa trúc. Đầy phòng trang sức màu đỏ, không khí vui mừng dịu dàng. Với tư cách thanh lan đại lục đệ nhất cường giả, tựa như nhân gian thần linh Dương Tú đại hôn, cũng muốn nhập động phòng sao. Đương nhiên muốn nhập. Bất nhập Long Huệt, tiến được Long Tử. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Dương Tú một pháo mà chúng Với tư cách đế quân. Ngày hôm sau Long tử quân liền cảm ứng ra, chính mình có bầu. Long tử quân đang mặc mềm mại áo mỏng, bên cạnh ghé vào Dương Tú trên người, nổ tính thân thể đường cong, làm cho người huyết mạch phu trương. Dương Tú bàn tay nhẹ nhàng phủ động, rất nhanh lại có cảm giác dục dịch. Long tử quân đã ngừng lại Dương Tú kế tiếp động tác, đem mang thai tin tức nói cho Dương Tú. Người nói, chúng ta cái thứ nhất hài tử, tên gì tốt? Long tử quân nói, nghĩ đến chính mình muốn sinh con, trong mắt tràn đầy hưng phấn hào quang. Dương Tú Nghĩ Nghĩ, nói, nếu là Nam Hải, đã kêu hắn Dương Cản, nếu là Nữ Hải, đã kêu nàng Dương Dư. Long Tử Quân nói, Cản chính là bát quái đứng đầu, đại biểu thiên hạ Dương Cương, Dư chữ đại biểu thông minh xinh đẹp, tốt, Nam Hải gọi Dương Cản, Nữ Hải gọi Dương Dư. H.T.T.P. Trần. ạ toài thời gian chậm rãi trôi qua. Võ giả Tu Vi càng cao, thai nhi thai nghén thời gian cũng càng dài, sinh ra lúc đã bị tiên thiên tẩm bổ càng nhiều, thiên phú cũng càng cao. Long tử quân chọn vẹn hoài thai 36 tháng, rốt cục, nên đón sinh sẵn ngày. Dương Tú tung vi phạm giới chi tôn, giờ này khắc này, cũng không khỏi có chút kích động. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn chính thức làm một cái phụ thân rồi. Sản trên giường, Long tử quân chăm chú lôi kéo Dương Tú tay, nàng trong bụng hải tử, lớn lên quá mạnh mẽ tăng lên, hoài thai 36 tháng, hấp thu nàng đại lượng cánh mạng tinh nguyên. Mặc dù Long tử quân thân là đế quân, tại sinh sản thời điểm, cũng có chút suy yếu. báo Khởi bẩm kiếm thần, hoang cổ chiến giới phong ấn phá hư, có ma tộc dết ra. Nhân tộc võ giả, chết thương thảm trọng, thỉnh kiếm thần ra tay, chu sát ma tổ Vội vàng thanh âm, theo bên ngoài chuyển đến, dương tú ánh mắt ngưng tụ. Cái lúc này, ma tộc vậy mà xâm lấn thanh lan đại lục. Dương tú trong nội tâm, tuôn ra căm dẫn ngút trời. Long tử quân sinh sản, hắn vốn nên chờ đợi tại long tử quân bên cạnh, nhìn mình cái thứ nhất hài tử sinh ra. Nhưng mà, ma tộc xâm lấn, hắn nếu không ngăn cản, Thanh lan đại lục, đem sinh linh đổ thán. Long tử quân cũng biết, ma tộc xâm lấn, đem lại như thế nào thai nạn, ngay cả là thể sắc và tinh thần suy yếu thời điểm, cũng lập tức buông lỏng bàn tay ra. Người nhanh đi. Long tử quân trịnh chọc nói. Chờ ta trở lại. Dương tú tại Long tử quân cái chán hôn hít thoáng một phát, đã đi ra phòng sinh. Trung vực, Huyền Châu. Hoang cổ chiến giới cửa ra vào, ở vào thanh lan thành phụ cận cách đó không xa. Giờ phút này, cửa vào bên ngoài, có đại lượng ma tộc tập kết. Hơn nữa, còn có liên tục không ngừng ma tộc võ giả, theo hoang cổ chiến giới trong giết gia. 50 năm trước, Dương Tú 20 tuổi lúc, từng tiến vào hoang cổ chiến giới. Lúc ấy, Dương Tú ngay tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, phát hiện ma tộc, hơn nữa. Còn đánh chết một đầu u minh ma tộc. Ngày nay, 50 năm đi qua, ma tộc thật sự phá giải hoang cổ chiến giới phong ấn trận pháp. Thượng cổ thời đại, nhân tộc cường giả thông qua hoang cổ chiến giới, làm cho cả thanh lan đại lục các nơi cường giả rất nhanh cả hợp lại. Đối phó ma tộc. Hiện tại, ma tộc nhưng lại lợi dụng hoang cổ chiến lên giới, trực tiếp đến Thanh Lan Đại Lục nhất trung tâm, chuẩn bị tập kết đại quân, một lần hành động đánh hạ Thanh Lan Thành. Thanh Lan Thành ở bên trong, có Thanh Lan Đại Lục số lượng tối đa đế quân. Có rộng lượng vương giả, huyền quân. Ma tộc khí thế hung hung, trực tiếp đem Thanh Lan Thành nhân tộc võ giả, trở thành mỹ vị lương thực. Nhất là trong đó đế quân cường giả, nếu là có thể đủ đưa bọn chúng ăn tươi, ma tộc ma đế tu vi hội sâu sắc tăng trưởng. Thực lực cũng sẽ tăng nhiều, cuối cùng nhất quét ngang toàn bộ Thanh Lan Đại Lục. Nhưng những ma tộc này hiển nhiên đánh giá thấp, thời đại này Thanh Lan Đại Lục thực lực. Lúc này, đúng là Thanh Lan Đại Lục từ trước tới nay, cường thịnh nhất thời điểm, bởi vì... Có kiếm thần Dương Tú tồn tại. ma kiếm thần Dương Tú, đang tại Thanh Lan Thành. Dương Tú rất nhanh liền từ Thanh Lan Thành chạy tới hoang cổ chiến giới cửa ra vào. Tại đây chấn thủ nhân tộc võ giả đã bị ma tộc toàn quân bị diệt, đầy đất máu tươi. Còn có một chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Những ma tộc này, ăn hết không ít người tộc võ giả